Triệu Diệu trong lòng cảm thấy buồn cười, không phải ghen ghét hai người phụ tử tình thâm, mà là ghen ghét đối Triệu chân coi trọng. Triệu chân đến tột cùng nơi nào hảo, còn cấp tháng dương thương. Triệu Diệu rõ ràng mà nhớ do hắn lên núi Tế Thiên, hắn hảo phụ hoàng làm người chuẩn bị một cái hư đầu heo. Cái gì đều cấp Triệu Trân, ngày sau còn phải cho cái gì, ngôi vị hoàng đế sao. Triệu Diệu vẫn luôn đang đợi, chờ An Khánh Đế cam tâm tình nguyện truyền ngôi cho hắn, chờ tới lại là Triệu chân Bình An trở về tin tức. Nhưng cái đó duy trì hắn Triệu Thần sẽ nghĩ như thế nào? Đây là ở bên ngoài, Triệu Diệu có thể đè nặng lửa giận, hắn nha cắn chặt muốn chết, thậm chí phát ra trói tai tiếng vang, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hận không thể đem Triệu Chân cấp an tươi nuốt sống. Triệu rượu tay cũng nắm chặt chết hẩn, hắn thậm chí có thể minh bạch cha rõ linh nam một chuyện ý tứ trong lời nói, là cha linh nam biết thủ sao, không phải là muốn cha hắn. Nếu là cha ra cái gì kết quả, hắn có thể có ngày lành qua sao? Chờ Triệu Chân kế vị, hắn sẽ bỏ qua chính mình. Triệu Diệu còn từng nghĩ tới, nếu là Triệu chân thiếu cánh tay gây chân, hắn còn có thể bao dung. Nhưng Triệu chân hảo hảo đã trở lại, chờ hắn ngồi vào cái kia vị trí thượng, sẽ bỏ qua đã từng hại quá hắn huynh trường sao. Thả xem hắn hôm nay thanh thản thái độ, hai người liền chú định không chết không ngừng. Triệu Diệu cũng không sợ, nhưng thật ra có điểm hối hận, hối hận không có làm tuyệt một chút, trực tiếp nổ cỏ tận gốc Còn đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, hắn xem là lửa rừng tiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Hai họa để lại ngàn năm. Triệu Diệu cũng cân nhắc, như vậy cao địa phương, Triệu chân như thế nào liền không ngã chết. Hắn tự biết lại tưởng này đó cũng vô dụng, hồi vương phủ lúc sau lập tức Triệu Kiến muôn hạ, thật sớm làm tính toán. Không đến vạn bất đắc dĩ, Triệu Diệu cũng không nghĩ dùng làm tuyệt biện pháp, hắn thành ra, phía sau còn có đại thần đi theo hắn, nếu là thua, liền thật sự cái gì đều không có. Triệu Diệu phải đợi cố kiến sơn hồi Tây Bắc lúc sau, hiện giờ còn không thể có bất luận cái gì động tác. Triệu Diệu hỏi Cố Kiến Sơn khi nào hồi Tây Bắc? Có võ tướng nói, nói là ngày mai sáng sớm. Thời cơ này cũng quá xảo, Triệu Chân một hồi tới Cố Kiến Sơn liền đi rồi, có lẽ lại là một cái cục. Triệu Diệu chắp tay sau lưng ở trong phòng dạ bước, dừng lại về sau xoa xoa giữa mày, chờ một chút, nhìn chằm chằm Cố Kiến Sơn, chờ hắn thật hồi Tây Bắc lại nói. Tay cầm binh quyền người có thể điều binh khiển tướng, hiện giờ kinh Bắc quân doanh có vạn đại quân, chỉ có vận dụng thích đáng, không sợ không thành sự. Triệu ở cố gia ngã cái ngã. Muốn cái vô dụng cố kiến phong, cũng không đáp thượng cố kiến sơn cố kiến trù, linh nam bên kia xử lý sạch sẽ một chút. Phía dưới người ứng là, ai cũng không nghĩ tới lúc này Yến Vương sẽ trở về, Vĩnh Ninh Hầu trong lòng cảm thán, người đến tin mệnh, đại nạn không chết, nói không chừng Yến Vương điện hạ chính là thiên mệnh trở về. Chẳng qua, liền tính đến lúc này Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng không dám đứng thành hàng. Yến Vương cùng An Khánh Đế là thân sinh phụ tử, Vĩnh Ninh Hầu ở còn không có phong tức thời điểm cũng chỉ phụng dưỡng hoàng thượng Lúc Ây An Khánh Đế vẫn là hoàng tử, hắn đăng cơ sau Vĩnh Ninh Hầu mới đến trọng dụng Mắt thấy cô kiến sơn lại đi rồi hắn đường xưa, bất quá con đường này là ổn thỏa nhất. Vĩnh Ninh Hầu trở về lúc sau cùng trịnh thị nói chuyện này, lại hỏi trịnh thị cố tương quân đến không tới như lầm. Trịnh thị lắc lắc đầu, còn không có tin nhi, nhưng phòng trừng đã tới rồi. Chuyển tin chậm một chút, phải không ít người đi theo, ổn thỏa thực. Vĩnh Ninh Hầu nói, đem tương quân đưa trở về là chuyện tốt, này trận liền ít đi ra cửa đi trong nhà vất vả ngươi. Trong nhà là Lục Cẩm Dao quản, Chính Thị cảm thán Vĩnh Ninh hầu thật là đối trong nhà sự không để bụng, hắn thậm chí đều không biết bọn nha hoàn tiền tiêu vặt nhiều ít, với hắn mà nói trong phủ sự là chuyện của nàng, chỉ cần không cho hắn thêm phiền toái là được, còn lại hai mắt không mở to. Chính Thị cũng không cùng hắn sửa đúng vất vả chính là Lục Cẩm Dao mà phi nàng, nàng gật đầu, hầu ra bên ngoài cũng cẩn thận. Chỉ cần hơi chút đối chiều sự mẫn cảm một chút đều biết, Triệu Chân một hồi tới, chứa quân sợ là muốn định rồi. Chỉ là thời gian sớm muộn gì thôi." Cố Kiến Phong thở dài, trong lòng cuối cùng một chút hy vọng cũng tan biến, trở về lúc sau đem việc này nói cho Hàn thị nghe. Gần nhất Hàn thị gầy ốm không ít, nàng ăn không ngon, gầy có điểm thoát hình, trên mặt không thịt, lộ rõ xương gỏ má đặc biệt cao, cứ việc hai mắt vô thần, chính là chợt nhìn lên thế nhưng cảm thấy người này khắc nghiệt. Cố Kiến Phong nói, chỉ chờ chấn ai lạc định lúc sau, người ta nhận tội, có thể thiếu liên lụy hầu phủ liền ít đi liên lụy. Người nhà mẹ đẻ bên kia ta không có biện pháp thật sự bất lực. So với cô Kiến Phong, Hàn Văn Bách mới là thật sự thượng Tần vương quyền, bầy mưu tính kế mượn sức Triều thần, nếu Tần Vương xệ ra chuyện, đứng mũi chịu sào đó là Hàn Văn Bách, mà nay cha chính là lĩnh nam biết thủ, mặt sau liền nói không chuẩn là ai. Hàn gia sẽ có cái gì kết cục, là xử tử vẫn là lưu đày, cô Kiến Phong cũng không dám nói. Hàn thị là xuất giá nữ, đảo có thể né qua một kiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn trong nhà xệ ra chuyện. Nếu là hầu phủ bình yên vô sự nói Nàng nhưng thật ra có thể giúp đỡ một ít, nhưng cô kiến phong tự thân đều khó bảo toàn, sao có thể lại cầu Vĩnh Ninh hầu chiếu cố một cái liên lụy hắn nhặt ra. Hàn thị thần sắc ngẩn ngơ, sau đó gật gật đầu, bên kia không cần quản, là ta thực xin lỗi ngươi. Cố Kiến Phong vô vô hàm thị tay, Hàn thị tổng nói xin lỗi nói, nhưng đều đã làm, lại có thể làm sao bây giờ? Hắn nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi thư phòng. Hai tháng hạ tuần, các viện hẳn là đều thay xuân sang, mà Hàn thị ở trong phòng đã nằm hơn 4 tháng. Cũng không biết sinh thời còn có thể hay không trông thấy bên ngoài Nàng cảm thấy chính mình là sai rồi Lúc trước phụ thân cùng nàng nói chuyện này Thời điểm nên quên Ngăn đón phụ thân không cần liều lĩnh Nếu là lục cầm dao Khẳng định sẽ khuyên đi Khỏe miệng nàng treo lên cười khổ Nàng hiện tại người tồn tại Nhưng rất giống đang đợi chết Nàng không giúp được nhà mẹ đẻ Cũng không giúp được cố kiến phong Tiến vương mất tích lại trở về việc này Khương đường là từ cố kiến sơn trong miệng nghe được Cố kiến sơn liền ăn cơm thời điểm nói một câu Khương Đường cũng liền nghe xong, đảo chưa nói khác. Trong sách là không có Yến Vương truy nhai này đoạn, chỉ có thể nói thiên mệnh sở về, liền tính nàng có thể thay đổi một ít việc nhỏ, cũng không thay đổi được đại sự. Cố Kiến Sơn nói, vài vị vương già già quyến sẽ không dễ dàng cùng ngươi nói chuyện, nếu có người hướng trong nhà tặng đồ đừng thu là được, nhìn điểm hạ nhân. Còn lại, có ta đỉnh. Khương Đường biết nặng nhẹ, ta ghi tạc trong lòng. Cố Kiến Sơn cười cười, Khương Đường lại đứng dậy đi cấp Cố Kiến Sơn thu thập hành lý. Hắn lần này đi không biết đi bao lâu, ở hầu phủ thời điểm là trịnh thị thu thập mấy cái tẩu tử hỗ trợ chuẩn bị. Giờ đi hầu phủ lúc sau chính là xuân đại Quảng, hương đường chỉ làm chút ăn, hiện giờ thành thân, hợp với quần áo lương khô thuốc trị thường, đều đến nàng tới. Bên kia lãnh là lãnh, cũng là có mùa hè, đến mang theo hạ sam, xuân ý liễu nhiều mang mấy thân, sau đó chính là chăn bông cùng áo đông, liền sợ vẫn luôn ở đảng kia lợi, cho nên đều mang lên để người vấp nhất. Dược liệu nàng cũng có. Trong nhà không cần phải, đều cấp cố kiến sơn mang theo, lương khô là thịt khô cùng bánh, còn lại lúc này phóng không được. Canh khối nhiều mang theo chút, giống nhau giống nhau trang dùng tốt khăn vải bao thượng, lại kẹp đến trong quần áo là được. Cố kiến sơn đi theo khương đường một khối thu thập, có thật sự không dùng được, liền thả lại tới. Tủ quần áo rất lớn, là gỗ xưa, hai người quần áo đặt ở một cái trong ngăn tủ, ngươi rửa gần của ta, của ta rửa gần ngươi, cố kiến sơn nhìn liền cảm thấy tâm nhiệt đến hoảng. Tay liền có điểm không chế không được. Vừa muốn đỡ lấy khương đường bà vai, lại thấy khương đường cong eo, đem cô kiến sơn quần áo bên kia khăn cầm lại đây, như thế nào chạy đến ngươi chỗ đó đi. Là nàng khăn. Nàng khăn không theo tên, bất quá lớn lên đều không sai biệt lắm, thực hảo nhận. Khương đường tưởng thu thập đồ vật thời điểm không phóng hảo, hay là phía dưới nhà hoàn giặt quần áo thời điểm cấp lộng lan lột, ai ngờ nàng vừa định gấp lại phóng hảo đã bị cố kiến sơn đặt ở hành lý trong bao. cố kiến sơn nói, không phải chạy chỗ đó đi, là vốn dĩ chính là ta dùng. Không thể nha, sao có thể, Cố Kiến Sơn cũng không giống sẽ dùng khăn. Khương Đường nhìn khăn, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng trước kia ném quá một cái, liền ở phía trước năm tiết khắt xảo trước, lúc ấy nàng tưởng không cẩn thận ném. Vẫn là nói, Cố Kiến Sơn cũng dùng như vậy khăn. Khương Đường nghi hoặc mà nhìn Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Sơn mạnh miệng nói, xem ta làm cái gì, đây là người lúc trước cho ta. Khương Đường, Cố Kiến Sơn nói, này đều có thể quên. Vĩnh Ninh hầu phủ núi giả. Người lúc ấy đỡ ta lên, khăn chính là lúc ấy cho ta. Khương đường không muốn, khăn thượng lại không có tên nàng, cố Kiến Sơn liền rửa sạch sẽ để lại. Nguyên lai like là lúc ấy, ký ức chậm rãi trở nên rõ ràng, nhưng Khương đường nhớ rõ là cố Kiến Sơn hỏi nàng có hay không khăn, nàng liền cho. Sau đó cố Kiến Sơn không đi hai bước liền ngã trên mặt đất, nàng lại đi hạ nhân phòng tìm Xuân Đài, quính lên liền đem chuyện này cấp đã quên. Sau lại tới rồi Tết khất xảo, bội lan nói phùng cái túi tiền có thể khẩn cầu nhân duyên Nàng theo công không tốt, liền tưởng lười biếng ở khăn thượng treo hai đóa hoa, ai ngờ tìm khăn thời điểm liền phát hiện thiếu một cái. Nguyên lai like ở Cố Kiến Sơn nơi này, hai người lại ở Tết khất xảo ngày đấy ở trên phố gặp được, nàng cho rằng Cố Kiến Sơn muốn cho nàng làm tiếp, cùng người ta nói một hồi sau liền đi trở về. Lại sau lại hình như là trung thu, nàng quá nhớ nhà, bộ lan các nàng đều về nhà ăn Tết, nàng một người không hảo đi trong nhà người khác, liền ra phủ đi xem hội đèn lồng, kết quả lại gặp Cố Kiến Sơn. Khương Đường hừ một tiếng. Ta là ngượng ngùng vạch trần ngươi, rốt cuộc là cho ngươi vẫn là chính ngươi muốn, ngươi trong lòng rõ ràng." Cố Kiến Sơn chờ Khương Đường nói xong, trực tiếp bám vào người đem người hôn lấy, chờ Khương Đường thở hồng hộp lúc sau, trực tiếp giơ tay đem người bế lên tới, sau đó đến trước cửa đem cửa đóng lại, chân dài một mại hướng về phía giường đi đến. Khương Đường nói, "Ngươi nói đạo lý hay không? Như thế nào có người nói bất quá cứ như vậy?" Cố Kiến Sơn nói, "Như thế nào không có, ngươi trước mặt còn không phải là sao? Cũng là lúc này trời tối." Khương Đường có thể cùng Cố Kiến Sơn làm bậy, chỉ này một chốc lại kết thúc không được. Cố Kiến Sơn ngày mai muốn đi, lần này cần phá lệ tàn nhẫn, lộng xong lúc sau ôm người chậm dại ôn tổn Khương Đường đẩy cũng đẩy không khai, liền từ hắn đi. Chờ thân thể hoán lại đây, không như vậy run rẩy Khương Đường lại đẩy đẩy, không được hôn, đồ vật còn không có thu thập hảo, lại không thu thập liền thu thập không xong rồi. Cố Kiến Sơn lại không phải cái gì đều sẽ không công tử ca, đồ vật thu thập xong không hắn còn không biết sao, lại nói. Hắn cùng Khương Đường một hối, lại không phải ngốc tử, hắn nói, ta không lộng, liền ôm ngươi, ngày mai liền ôm không đến. cố Kiến Sơn chưa từng có như vậy thời điểm, chẳng sợ lúc trước bị thương, ở núi giả ra một đầu hãn, cũng là cường chống tưởng chính mình đi trở về đi. Khương Đường trong lòng một trận mềm mại, thò lại gần hôn hôn cố Kiến Sơn mặt mày, chờ trở về thì tốt rồi, ngươi nghe qua câu nói kia không có, tiểu biệt thắng tân hôn, tách ra cũng không phải không hảo sao. Nàng cũng luyến tiếp, nhưng là... Cô Kiến Sơn có chính mình sự phải làm, nàng cũng là, bọn họ hai cái đều không phải là lẫn nhau toàn bộ. Khương Đường giật giật, hiện giờ hai nước hòa thân, Tây Bắc Thái Bình, có lẽ qua không bao lâu ta liền đi Tây Bắc làm buồn bán, còn sâu không thấy được nha. cố Kiến Sơn nói, người nói đúng. Khương Đường ôm lấy cố Kiến Sơn, kỳ thật cố Kiến Sơn như vậy, nàng còn rất cao hứng, nếu là hắn mới thành thân, nói đi là đi một chút không tha đều không có, kia mới có thể thất vọng đi. cố Kiến Sơn đi rồi. Trong phủ còn có nhà hoàn bồi nàng, đảo cũng sẽ không quá cô đơn. Hai người như vậy ôn tồn một hồi lâu, cố kiến sơn mới đứng dậy nâng thủy tiến bảo, rửa mặt trải đầu qua đi, lại chuyển cơm. Hắn không cao hứng biểu hiện quá rõ ràng, ở khương đường trước mặt cũng không nghị cường trang, thế cho nên ngưng châu đám người đại khí cũng không dám ra. Khương đường làm ngưng châu các nàng đi xuống, đi theo cố kiến sơn cơm nước xong giữ lại hành lý là cố kiến sơn chính mình thu thập. Ngay kế sáng sớm, trời còn chưa sáng, bên người cũng đã không ai Cô Kiến Sơn đi được thời điểm hôn Khương Đường cái chán, tay chân nhẹ nhàng, Khương Đường lúc ấy tỉnh, nhưng lại sợ nói chuyện khó chịu, liền nằm ở trên giường giả bộ ngủ. cố Kiến Sơn mặc tốt siêm ý gì lúc sau không có lập tức ra cửa, mà là nhìn trong chốc lát, mới tử trong phòng đi ra ngoài. Thành thân sau ngày thứ năm, Khương Đường đều thói quen bên người có một người, cố Kiến Sơn đột nhiên không ở, nàng liền cảm thấy không thói quen. Ba ngày làm việc sẽ xuất thần, chứng còn sẽ nhớ lầm, Khương Đường trầm hạ tâm viết hai thiên chữ to. Lúc này mới hào điểm. Thành thân mấy ngày, sinh ý cũng không quản quá, Khương Đường đến đi tiệm lẩu nhìn xem. Vừa đến, Điền Trưởng quay cùng Trần Trưởng quầy liền chắp tay nói, hạ chủ nhân đại hỷ. Khương Đường nói, ta mang theo kẹo mừng, đại gia phân phân, cũng dính điểm không khí vui mừng. Ngưng Châu cùng Ngưng Duyệt là lần đầu tới cửa hàng, tuy là lần đầu tiên tới, nhưng trước đây cũng có nghe thấy. Trong lòng cao hứng Khương Đường có thể mang các nàng lại đây, học nhìn khẳng định tỷ can đái ở trong phủ cường. Khương Đường làm Ngưng Châu đi theo điền trưởng quẩy quen thuộc quen thuộc cửa hàng sự, sau đó mang theo Ngưng Duyệt đi phía sau, thấy thấy nấu ăn sư phó cùng làm giúp nhóm, ngày sau nàng liền không cần mỗi tháng lại đây. Bất quá, này hai người nếu là làm không tốt, Khương Đường tất nhiên là để cho người khác tới. Hai người đều biết đây là cơ hội, học cực kỳ nghiêm túc, kỳ thật đến Cố phủ tới làm nha hoàn các nàng trong lòng còn có điểm thấp hỏng, một là bởi vì Cố Kiến Sơn ở trong chiều vị trí, làm việc phải cẩn thận lại cẩn thận. Nhị là bởi vì Khương Đường Từ trước là vĩnh ninh hầu phủ nhà hoàn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không dễ chịu. Các nàng còn không có gặp qua cái nào nha hoàng chuộc thân lúc sau làm chủ tử, còn tưởng rằng chỉ dựa vào dung mạo đâu. Hiện tại xem ra, có thể đi đến này một bước không điểm bản lĩnh sao được, liền này cửa hàng, sinh ý liền hảo vô cùng. Hơn nữa dạy bảo nói chuyện khi, cùng các nàng là không giống nhau. Không thể chỉ nhìn thấy đại nương tử dung mạo liền cảm thấy nàng chỉ dựa vào dung mạo, nương duyệt cảm thấy đại nương tử lương thiện lại không ngu thiện lại có thể làm buôn bán, quản gia cũng hảo, dung mạo còn lại là nàng đông đảo ưu điểm nhất không chấp mắt một cái. Chủ từ sự, còn không tới phiên các nàng đương nha hoàn xem vào, chẳng sợ Khương Đường từ trước đã làm nha hoàn, cũng không tới phiên các nàng nói. Lại có, tướng quân nhìn cũng thật hung, vẫn là đến đại nương từ tới, các nàng cũng không dám nói chuyện. Xem qua cửa hàng lúc sau, Khương Đường mang theo ngưng châu hồi phủ, lưu ngưng duyệt ở chỗ này, buổi chiều, nàng còn lại là đi cẩm đường cư uống trà. Khương Đường còn thuận tiện mang theo giống nhau Tân Điểm Tâm, trà bông rong biển tiểu bối. Cái này đảo cũng hào làm, trà bông sư phó nhóm sẽ xảo, nhưng khẩu vị không hảo nắm chắc, đến hàm ngọt khẩu. Bánh kem muốn trưng thành vỏ xo so trạng, trung gian soát một tầng sữa bò trứng gà xào ngập tương, cuối cùng ở trà bông rong biển toái lăn một vòng, cùng khắc bánh kem không giống nhau. Mới vừa giáo xong Điểm Tâm sư phó lục cầm giao liền tới đây, xem Khương Đường còn ở, nhẹ nhàng thở ra, nói, còn hào đợi kịp. Cửa hàng trưởng quay xem Khương Đường tới. Liên cấp hầu phủ truyền tin nhi đi, may mắn tân cửa hàng Ly hầu phủ không xa, mới có thể chạy tới. Khương Đường nhìn Lục cầm Dao, cũng không biết là đi theo Cố Kiến Sơn kêu tứ tẩu, vẫn là chiếu trước kêu kêu tỷ tỷ. Do dự trong chốc lát, Khương Đường hô thanh tỷ tỷ, nàng cùng Lục Cẩm Dao quan hệ, mang Cố Kiến Sơn làm cái gì? Lại có, Khương Đường cũng chưa cùng Cố Kiến Chu nói qua vài lần lời nói, tự nhiên muốn từ các nàng bên này luận. Ta lại đây làm tân điểm tâm, tỷ tỷ trong chốc lát nếm thử. Khương Đường tiến lên vãn trụ lục cẩm dao tay, hai người một đạo lên lầu hai. Lục cẩm dao là muốn hỏi một chút Khương Đường thành thân lúc sau quá đến thế nào, nhưng lại không hảo trực tiếp đi cô phủ, liền chờ Khương Đường tới cầm đường cư thời điểm, lại đây nhìn xem nàng. Nàng này hai ngày ra phủ cũng ít, hôm nay là bởi vì Khương Đường, trừ bỏ nhìn xem Khương Đường, còn tưởng cùng nàng nói nói cửa hàng chuyện này. Khương Đường cùng cố kiến sơn thành thân, chính là người một nhà, người một nhà, tự nhiên là Khương Đường quản tiền bạc. Nàng bên này tưởng trộm cái lười, vì làm cửa hàng trưởng quay thoải mái thoải mái, tưởng cùng Khương Đường nói nói, đem hai người chia làm hợp đến một khối đi. Bằng không tính thiệt thoái, về sau khai cửa hàng làm buôn bán liền trực tiếp cùng Khương Đường nói. Lục Cầm Dao nói, ngươi làm gì đó liền không có không thể ăn, ta trong chốc lát cho mẫu thân mang về điểm. Đúng rồi, ngươi cùng Ngũ Đệ đã thành thân, hắn bên kia chia làm về sau đều ngươi lấy, cũng đừng chờ sang năm, trực tiếp đem cửa hàng chia làm sửa sửa. Cũng liền khoai nguyên bánh, ngàn tầng Bánh kem. Mấy thứ điểm tâm là năm mua đức, lúc ấy cấp tiền cũng không nhiều, nhưng cũng là bởi vì lúc ấy Khương Đường là nha hoàn. Mắt thấy liền qua đi 2 năm, lục cẩm dao là cảm thấy người một nhà không cần thiết tính như vậy rõ ràng, phi chờ đến sang năm lại đổi thành chia làm. Khương Đường không nghĩ tới là việc này, nàng gật gật đầu, kia hợp ở một khối tính nói, tỷ tỷ cũng đừng cùng ta tranh, ta muốn bốn thành nửa lợi nhuận. Cố kiến sơn lấy bốn thành, nguyên bản Khương Đường là lấy phía sau những cái đó điểm tâm lợi nhuận hai thành. Sau đó lục cẩm dao cùng cố kiến sơn lại phân Nếu là trực tiếp ấn cái này phân Khương đường cùng cố kiến sơn thêm một khối liền quá năm thành Nhưng là còn có mấy thứ điểm tâm nàng là không lợi nhuận Nàng cùng cố kiến sơn lý nên lấy không được năm thành lợi nhuận Quan trọng nhất một chút Cửa hàng là lục cẩm dao Nếu là khương đường mở miệng muốn năm thành Lục cẩm dao chắc chắn đáp ứng Nhưng này cửa hàng là của ai Ngày sau muốn ai quản Liên lụy liền nhiều Cửa hàng là lục cẩm dao Cũng là nàng lo lắng nhiều nói thật Khương đường có thể lấy hai thành tiểu cảm thấy khá tốt, chỉ là bởi vì có cố Kiến Sơn bên này, nhưng lúc trước lục cẩm dao chưa chắc thấu không ra bạc tới. Lục cẩm dao giúp nàng rất nhiều, cửa hàng nàng không thể đoạn. chương 115 thành thân sau ngày thứ tư. Ở chỗ này tuy không có xác thực mà đem đại chủ nhân chia làm định ở 51 chiếm cổ, nhưng vẫn là ai chiếm nhiều ai nói tính. Chủ nhân cùng tiểu chủ nhân là không giống nhau. Đương nhiên chiếm chia làm cũng đáng tiền, nếu là nào ngày thật sự thiếu bạc, đem cổ phần bán cũng thành đều có bo lớn rất nhiều người từng mua. Khương Đường là vì Cẩm Đường cư làm không ít chuyện, điểm tâm phần lớn đều là nàng làm, phía sau khai hai gian môn tân cửa hàng cũng có nàng công lao, nhưng Lục Cẩm Dao làm càng nhiều. Cửa hàng rất nhiều khách nhân đều là nàng bằng hữu, có thể đem Cẩm Đường cư thuận lợi mà ở Thịnh Kinh thành khai xuống, dưới cũng là vì Lục Cẩm Dao có chính mình nhân mạch, bằng không một cái như vậy nhiều điểm tâm cửa hàng, sớm nên chơi xấu. Hơn nữa cửa hàng kinh doanh cũng là Lục Cẩm Dao lo lắng nhiều, lúc ấy Khương Đường tưởng chỗ thân Lục cầm dao còn làm chủ cho nàng chia làm, người không thể quá lòng thăm. Lục cẩm dao trong mắt xẹt qua một mặt nhẹ nhàng, nàng nói, cũng thành, chỉ là ngày sau cửa hàng còn phải người tốn nhiều tâm. Nàng trong lòng khoan khoái không ít, đều nói thân huynh đệ mình tính sổ, lục cẩm dao cũng sợ cùng khương đường bởi vì sinh ý sự nháo đến khó coi, may mắn. Hai người kết phường làm buôn bán, người lui một bước ta cũng lui một bước, như vậy sinh ý mới có thể lâu dài mà làm đi xuống. Lại có. Lục Cẩm Dao còn cầm tiệm lẩu chia làm đâu, thương đường lại không phải chỉ nhận thức nàng một người, còn không phải muốn cho nàng nhiều kiếm bạc mới tìm nàng, này đó đều là tình cảm. Hai người đem công văn cho viết, khuôn sáo viết rõ ràng, xem qua cảm thấy không thành vấn đề lúc sau liền viết tên ấn xuống dấu tay, cũng đỡ phải làm giống nhau, điểm tâm liền viết giống nhau công văn. Viết xong công văn, đến đi quan phủ bảo tồn, trước kia liền không tính. Đi qua quan phủ lúc sau, Lục Cẩm Dao lại thấy cửa hàng trường quay, đem chuyện này cùng bọn họ nói rõ ràng. Còn nói, ngày sau nàng nếu có việc, liền đi cố ra tìm Khương Đường, Khương Đường cũng có thể làm chủ. Bất quá Khương Đường nếu tuyển như vậy chia làm, liền không hề là mỗi tháng lợi nhuận đều có thể bắt được, còn phải lưu một bộ phận bạc cấp cửa hàng làm quay vòng dùng, nhưng bắt được tay cũng không ít. Này Sương đem sự tình xử lý tốt, phía sau trà đồng tiểu bối cũng làm hảo. Khác là không khó, chính là đến nướng ra vỏ sò hình dạng tiểu bánh kem, trung gian môn hậu hai bên mỏng. Bánh kem vị không giống cẩm đường cư hiện tại bán như vậy mềm ăn đến trong miệng đến có dẻo dai nhi. Sư phó làm đã hơn một năm điểm tâm, xương đường điểm một chút là có thể làm thực hảo, chờ cửa hàng tiểu nhị đem trà đông tiểu bối bưng lên lầu 2, xương đường chờ Lục Cẩm Dao đánh giá, nàng tự nhiên hy vọng Lục Cẩm Dao thích. Lục Cẩm Dao cắn cái miệng nhỏ, là hoàn toàn bất đồng hương vị, cùng trà đông bánh mì còn bất đồng. Nàng cảm thấy trà đông tiểu bối cũng ăn ngon, ăn nhiều ngọn, ăn chút hàm khẩu thực không tồi. Phía trên còn có rong biển ti nướng thành rong biển, một miệng hàm hương. Lục Cẩm Dao nói: Cái này hẳn là hảo bán, có phải hay không bên ngoài bọc dừa nạo chính là dừa nạo tiểu bối, kia còn có thể làm rất nhiều loại, về sau chậm rãi tốt nhất. Cầm đường cư hiện tại điểm tâm không ít, không cần nguyện nguyện đều thượng tân, cửa hàng sinh ý cũng ổn định. lúc cầm dao đều có thể lấy ra quy luật tới. Tháng riêng sinh ý kém chút, đuổi tới ăn tiết tiền sinh hiểu ngầm manh thoán mấy ngày, ngày thường tình ngày sinh ý hảo, ngày mưa sinh ý kém, mùa hè sinh ý đảo còn hành, bởi vì có băng phẩm. Bất quá năm nay khác cửa hàng khẳng định cũng độn băng lưu chứ làm bằng phẩm, mùa hè sinh ý sẽ thiếu chút nữa. Nhưng nói thật, thịnh kinh thành nhiều như vậy gian môn cửa hàng, trừ bỏ mấy nhà đại tiểu lâu tiệm cơm, tiệm vải tiểu trang, tiệm tạp hóa, cẩm đường cư sinh ý coi như số 1 số 2, lục cẩm giao tính ra, hiện tại cẩm đường cư lợi nhuận cùng Ngũ Hương cư không sai biệt lắm. Nhưng Ngũ Hương cư khai có vài thập niên, cẩm đường cư khai còn không đến 2 năm đâu, này đối lục cẩm giao tới nói không khác kinh hỉ. Hoàn thành bên kia nàng tính toán lại gian môn bán trà sữa cửa hàng nhỏ, mặt tiền cửa hàng tiểu một chút, bãi mấy trương bàn nhỏ, liền đơn bán trà sữa, hẳn là cũng có thể kiếm bạc. Trương trưởng quay nói phẩm Tô trai bên kia trà sữa bán không tồi, công văn không biết phẩm thức ăn chay bán liền không được cầm đường cư lại bán, hơn nữa này đều gần một năm, cũng coi như tận tình tận nghĩa. Sinh ý thượng sự lục cầm giao không lo lắng, nàng lo lắng chính là hầu phủ cùng hai tử, nàng khương đường ở trong phủ như thế nào. Khương đường trừ bỏ có chút không thói quen Mặt khác cũng khỏe, ta chỗ đó thanh tĩnh, bọn nha hoàn đều thử can phận, khá tốt. Lục cầm dao trầm ngâm trong chốc lát nói, ta đây đêm nay đem chiêu ca nhi cùng tam phòng thịnh ca nhi đưa người chỗ đó đi thôi. Việc này trước kia cũng nói qua, Khương Đường tự nhiên đồng ý, nàng nói, vừa lúc một mình ta trụ cảm thấy vắng vẻ, hai cái cháu trai cho ta làm bạn cũng hảo. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Khương Đường liền trước rời đi. Đến ít với tân dọn địa phương Ly Hoàng Thành gần. Vô luận là đi cẩm đường cư vẫn là tiệm lẩu đều rất phương tiện. Trở về lúc sau chỉ thấy điểm kim, ố kim không biết đi chỗ nào điên chạy. Trong phủ đại, hai chỉ cầu khắp nơi tuần tra lãnh địa, nhưng cũng thông minh, còn biết lưu lại một con xem đại môn, một khác chỉ đi điên chạy, thay phiên đứng gác. Trong phủ người nhiều việc ít, uy cẩu đều thành hạ nhân trong mắt hạng nhất quan trọng sự, cũng là vì sống ít người nhiều, khương đường cũng liền từ bọn họ đi. Mà lục cẩm dao tất nhiên là đem trà bông tiểu bối mang theo trở về, đi trước chính viện. Điểm tâm liền tự mình tặng qua đi. Lục Cẩm Dao trước cấp chỉnh thị hành lễ thành an, sau đó mới ngồi xuống, vừa mới thấy đệ muội, đây là nàng thân thủ làm điểm tâm, mỗ thân nếm thử. Trình Thị tới hứng thú, nếm một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền trà nóng đem một cái đều ăn xong rồi. Điểm tâm làm tiểu xảo tinh xảo, một cái cũng chính là mấy khẩu sự, Trình Thị thừa này phân hiếu tâm, bất quá vẫn là dặn dò Lục Cẩm Dao, này trận thiếu ra cửa, yến hội cũng đừng đi nữa. Lục Cẩm Dao nói, "Ân" ta nhớ kỹ Nương cũng đừng quá lo lắng rac tới thì đánh nước lên nâng nền chúng ta cũng không đến mức quá khổ sở như vậy nhiều người ở phía trước chống đỡ đâu Tuy nói cuốn vào Đảng phái phân tranh tội danh đại nhưng thực tế thượng cố kiến phong cùng hầu phủ vẫn chưa làm chuyện gì chỉ có nhận hối lộ một cái hơn nữa có cố kiến sân ở tổng không đến mức quá khó coi lục cẩm giaoo tưởng nhất hư kết quả bất quá là tức tước cha chồng hiển hách chiến công làm quá tuyệt chẳng phải là rét lạnh lao thân tâm chính Thị minh bạch trong đó đạo lý Nàng là lo lắng trưởng tử, nếu là cái lưu đầy tội danh, về sau cần phải như thế nào qua a Còn có trưởng tôn, liền tính hiện tại không như vậy thích, nhưng nhìn lớn lên hài tử, cũng luyến tiếc hắn chịu khổ. Trinh thị nói, ơn, ngươi hảo hảo chiếu cố chiêu ca nhi. Lục cầm dao gật gật đầu, nói muốn đem chiêu ca nhi cùng thịnh ca nhi đưa Khương Đường trô đó đi mấy ngày. Trinh thị cảm thấy nàng suy xét chu đáo, nàng cũng chưa nghĩ đến quá, chỉ nghĩ làm cố tương quân hồi như Lâm khá tốt, khá tốt. Từ chính viện ra tới sau lục Cẩm Dao lại đi tranh yến vương đường, Vân thị ở chiếu Cố Thịnh Ca Nhi, thấy lục Cẩm Dao lại đây ánh mắt sáng lên, đệ muội như thế nào lại đây, tới liền tới, còn mang đồ vật làm cái gì? Lục Cẩm Dao nói, đi tranh cầm đường cư, thuận tiện mang theo chút ăn trở về, tân điểm tâm, tẩu tử nếm thử. Vân thị trưởng nữ cũng ra tới cùng lục Cẩm Dao chào hỏi, Nghiên tỷ nhi năm nay 6 tuổi, băng tuyết đáng yêu, Vân thị biết lục Cẩm Dao hẳn là có chuyện nói, liền đem Nghiên tỷ nhi chi khai. Chờ trong phòng không ai, Lục cầm dao nói, ngũ đệ hồi Tây Bắc, cố phủ chỉ có khương đường một người, ngươi cũng biết chỗ đó từ trước là Minh Quốc Cấm Phủ, địa phương đại, nàng một người ở khó tránh khỏi cô đơn, ta liền nghĩ làm chiêu ca nhi cùng thịnh ca nhi qua đi cấp khương đường làm bạn nhi, ngươi xem thành sao. Thịnh ca nhi là năm trước 10 tháng sơ nhị sinh nhật, hiện tại đã hơn 4 tháng, triêu ca nhi năm kia tháng chạm sinh nhật, tính tuổi là 3 tuổi, nhưng sinh ra đến bây giờ cũng mới 1 năm dưới. Hai người tuổi con nhỏ. Lục cầm dao sợ thật xảy ra chuyện nhịn không được lao ngục hai hương, cho nên mới nghĩ đưa hương đường chỗ nào đi. Có cố kiến sân đỉnh, không ai dám hướng cố phủ sấm, hai đứa nhỏ mà thôi, cũng sẽ không nắm không bỏ, nàng thật sự không nghĩ hài tử chịu khổ. Lam nương, chính mình chịu khổ chịu tội hành, nhưng hài tử không được. Vân thị đương nhiên nguyện ý, chính là thịnh ca nhi mới sinh ra, nàng có chút luyến tiếp thôi. Vân thị đối hầu phủ sự cũng có hiểu biết, đều đến cái này phân thượng, nàng lại là con vợ lẽ tức phụ. Hầu gia cùng phu nhân nơi nào sẽ cố tân phòng, Lục Cẩm Dao có thể nhớ kỹ nàng liền cảm ơn trời đất. Nàng nói, Thẩm Ca Nhi còn uống mãi đâu, nái ma ma cũng đến qua đi, chính là quá phiền toái ngũ đệ muội. Như vậy, nếu là phương tiện, ta cùng ngươi một khối đi đưa hài tử, thuận tiện đưa điểm tạ lễ, nếu không có phương tiện, ngươi giúp đỡ đem tạ lễ mang qua đi hảo. Lục Cẩm Dao nói, ta mang qua đi đi, ngươi dọn dẹp một chút. Thu thập hảo làm nha hoàn đi yến kỳ đường nói một tiếng. Lục Cẩm Dao vừa đi Vân thị liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ bắt đầu thu thập đồ vật, nhi tử từ sinh ra khởi liền ở nàng trước mắt, đột nhiên phải đi, nàng luyến tiếc. Còn có nữ nhi, tổng không hảo đem Hải tử đều đưa qua đi phiền toái Khương Đường, Lục Cẩm Dao có thể nghĩ thịnh ca nhi đã đủ tốt, nàng chỉ có thể tuyển một cái. Vân thị trong lòng ngày nấy, sờ sờ nữ nhi đầu, nàng nhất định hảo hảo che chở nữ nhi. Nàng kỳ thật rất cảm kích Khương Đường, cũng hâm mộ Lục Cẩm Dao cùng Khương Đường tình cảm, chờ hầu phủ nhịn qua lần này phong ba, nàng nhất định tới cửa khấu tạ. Đồ vật thu thập không ít, hai cái mã mà ma vân thị cẩn thận gõ, đi cố phủ muốn buồn phận, cố phủ chủ tử chính là các nàng chủ tử, không còn đoàn sinh sự. Cố Kiến Hải đối này đảo chưa nói cái gì, tiến đi cũng hảo, tỉnh nhũ thương. Mà Lục Cẩm dao chờ Cố Kiến Chu sau khi trở về liền đem việc này nói, tự nhiên không phải nói Khương Đường một người không bạn nhi, mà là nói thẳng nguyên do, tỉnh trong phủ gặp nạn hải tử cùng chúng ta chịu khổ, Khương Đường chỗ đó là ổn thỏa nhất địa phương. Lục Cẩm giao có thể nghĩ đến đều nghĩ tới. Nàng cũng nghĩ tới đưa về nhà mẹ đẻ, nhưng bình dương hầu phủ tuy có tư vị, nhưng nàng huynh đệ không cố kiến Sơn có bản lĩnh. Cố kiến Chu chưa từng nghĩ tới này đó, hắn mặc trong chốc lát, mới nói, cũng hảo. Là hắn suy xét không Chu toàn đến, không nghĩ tới chiêu ca nhi làm sao bây giờ, hắn còn quá tiểu, làm cha mẹ luôn muốn cấp tốt, đưa đi cố phủ cũng hảo. Y lý khương đường cùng lục cẩm giao quan hệ, xác định vững chắc sẽ không bạc đãi hài tử. Chờ vào đêm, liền có xe ngựa từ hầu phủ cửa hông vào cố phủ cũng không kinh động tả hữu nhân ra. Đi vào lúc sau, đãi còn không có 15 phút liền ra tới, lục cẩm dao lúc này không có gì sợ, lại kém còn có thể kém đến chỗ nào đi. Mà khương đường còn lại là cùng trên giường Chiêu Ca Nhi mắt to trừng mắt nhỏ. Cố ninh Chiêu có thể nói sẽ chậm rãi đi, cũng không cần uống mãi, ăn cơm là được, hẳn là khá tốt dưỡng. Mang theo cẩm lý vận hài tử cùng bên tiểu hài tử không giống nhau, ở khương đường xem, Chiêu Ca Nhi so thỉnh Ca Nhi lớn lên đẹp, Đương nhiên cũng có Thịnh Ca Nhi tuổi còn nhỏ không nảy nở duyên cớ. Thỉnh Ca Nhi muốn uy mãi, có hai cái nại ma ma uy, các nàng mang theo liền hảo, không cần Khương Đường lo lắng. Chiều Ca Nhi cũng có nại ma ma, buổi tối mang qua đi ngủ, ban ngày cũng quản luy cơm, cũng không cần Khương Đường lo lắng. Nhưng cố ninh chiều hắn gặp qua Khương Đường, nại ma ma không dám thân cận hắn, Khương Đường lại thân quá hắn ôm quá hắn. Cho nên lục cẩm dao đi rồi, tuy rằng không khóc, nhưng dính ở Khương Đường bên người. Một khi mãi mà, mà mà muốn đem hắn ôm đi, liền méo miệng. Khương Đường nhìn tâm đều hóa. Liền trước lưu tại trong phòng, nàng hỏi, nếu là như xí liền kêu người, được không? Cố ninh chiêu điểm đầu nhỏ, suy một ra ba nói, đường gì, đói. Đói bụng cũng biết kêu người. Khương Đường đối ngưng châu nói, đem phòng bếp nhỏ làm phèn bao cùng tiểu hành thánh bưng lên, lại đến chén cháo trắng nửa cái hột vịt muối. Khương Đường hỏi, ăn qua bánh bao trên sao? Đây là Khương Đường cố ý làm phòng bếp nhỏ làm. Nàng nhớ kỹ tiểu hài tử đến ăn chút khẩu vị thanh đạo, liền tính hiện tại không uống mãi, cũng không thể ăn cay khẩu vị trọng. Liên làm tiểu hành thánh cùng bánh bao chiên, sinh chiên có nhân thịt cùng phèn nhân, mềm một chút cũng dễ tiêu hóa. Cố ninh chiêu lắc lắc đầu dưa, không ăn qua. Không ăn qua ăn còn mới mẻ, hiện giờ trong phủ có đầu bếp nữ, khương đường cũng không chính mình lừa gạt ăn, muốn ăn cái gì phân phó đi xuống, liền có người làm tốt. Thực mau cơm liền bưng đi lên, cố ninh chiêu còn lấy không hảo chiếc đũa đến người Huy Hắn không cần mãi ma, chỉ dán Khương Đường, may mắn ăn cơm là hảo hảo ăn, Khương Đường cũng liền uy. Cố Ninh Chiêu là đầu một hồi ăn sinh chiên, sắc là giòn giòn, da vẫn là mỏng, không phải trước kia ăn cái loại này bánh bao ra, vô luận là tươi mới nhiều nước nhân thịt vẫn là mềm mại nhân, đều ăn ngon. Hắn cũng chưa ăn tiểu huynh thánh, liền cháo trắng cùng nửa cái hột vịt muối hoàng liền toàn ăn. Một người ăn bốn cái bánh bao hơn phân nửa chén cháo, Khương Đường sợ hắn ăn đến nhiều ban đêm không dễ tiêu hóa, liền không cho ăn. Cố ninh chiêu cũng không lại muốn, vẫn là mắt trông mong mà đi theo Khương Đường. Khương Đường liền đem đứa nhỏ này lưu trong phòng ngủ. Ngủ trước nàng hỏi hỏi thịnh ca nhi thế nào, ngưng châu nói khóc một lần, đã ăn qua, lúc này đang ngủ. Bốn tháng đại hài tử, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm chính là ngủ. Khương Đường nói, cách nửa canh giờ liền đi xem. Nàng cùng vân thị giao tình không thâm, phòng chừng hai cái mãi ma ma tới khi còn bị góc quá, không thể thêm phiền toái thêm phiền. Khương Đường sợ bởi vì cái này, Thịnh ca nhi có không thoải mái cũng bất hòa nàng nói, không duyên cớ chậm chế. Nếu đáp ứng rồi chiếu cố hai đứa nhỏ, kia liền hảo hảo chiếu cố. Nàng nhớ rõ trong sách xảy ra chuyện sau, hầu phủ điên lặng hồi lâu. Giống như cũng có mấy ngày lao ngục thai hương, không biết hiện giờ trốn hay không đến quá. Hai đứa nhỏ đưa đến cô ra không người biết hiểu, trong phủ nha hoàn cắt kín miệng, khương đường trước tiên quá thượng mang hòa sinh hoạt. Chiếu ca nhi tuy rằng dính người, nhưng cũng hiểu chuyện, khương đường nếu có việc ra cửa. Hắn liền thành thành thật thật mà đãi ở trong nhà. Khương Đường vốn dĩ liền rất thích Chiêu Ca Nhi, hiện giờ càng thích. Qua hai tháng, thời tiết dần dần ấm áp, 3 tháng sơ tiết Thanh Minh sau, các nơi lục tục chuẩn bị gieo trồng vào mùa xuân. Trong nhà hiện giờ có ba cái thôn trang, gieo trồng vào mùa xuân cũng đến tốn công. Mà gieo trồng vào mùa xuân trước, lại đến đăng Ngự Phượng Sơn tế thiên, khẩn cầu năm nay mưa thuận gió hỏa. Năm trước là Tần Vương tế thiên, tuy rằng cập nghi thức tế lễ xảy ra chuyện nhi, nhưng năm trước thu hoạch cũng không tệ lắm. Các nơi cũng không mưa to đại hạn dân chúng có thừa lương, quan viên có thể báo cáo kết quả công tác, liền hoàn toàn đem việc này phai nhạt. An Khánh Đế thân thể là một năm không bằng một năm, tự nhiên đang không được ngự phượng sơn, năm nay ai đại hoàng đế Tế Thiên, phỏng chứng ai chính là tương lai chữ quân. Sơ tam, An Khánh Đế chỉ định Tế Thiên người được chọn, nói Yến Vương Triệu Trần gặp giữ hóa lành, nhân phẩm quý trọng, này đây chủ chỉ Tế Thiên đại điển Chỉ cần đem mặt sau mấy chữ đổi đi, đạo thánh chỉ này hoàn toàn có thể biến thành lập chữ thánh chỉ Dĩ Vãng Triều Thần còn sẽ lung tung suy đoán An Khánh Đế tâm tư, nhưng hiện giờ tâm tư đã đặt tới bên ngoài thượng, vô luận là trở Yến Vương trở về vẫn là làm hắn chủ trì Tế Thiên Đại Điển, đều có thể thuyết minh An Khánh Đế hướng vào người được chọn. Tế Thiên Đại Điển ở 3 tháng sơ năm, lễ bộ gia tăng chế tạo gấp gấp cắt phục, chuẩn bị Tế Điển dùng đồ vật, một chúng đại thần cũng chuẩn bị cùng lên núi, đảo cũng là đâu vào đấy. Triệu Diệu đoán được Tế Thiên Người sẽ là Triệu chân hắn có thể nhìn ra An Khánh Đế tâm ý, mà tiền tùng minh còn ở lĩnh Nam Trở về còn phải chút thời gian. Không đến vạn bất đắc dĩ, triệu rượu không nghĩ đi nhất hiểm con đường kia, nhưng tất cả mọi người đang ép hắn. Hàn Văn Bách cảm thấy lại chờ đợi, chẳng lẽ phải đợi lập chữ quân thánh chỉ xuống dưới, làm Yến Vương danh chính nôn thuận kế vị. Đến lúc đó thật cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Hào một chút nói tần vương có thể đi đất phong, nhưng có lĩnh nam sự ở phía trước, Hàn Văn Bách không tin Yến Vương có thể dễ dàng bóc qua việc này. Nếu là bức vua thoái vị, làm hoàng thượng viết xuống thánh chỉ, liền tính danh không chính luôn không thuận Chỉ cần Tần Vương có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sách sử còn không phải từ hắn viết. Hàn Văn Bách cũng là vì chính mình suy xét, hắn làm hạ không ý chuyện, cùng Tần Vương cột vào một cái trên thuyền, cùng lắm thì đánh cuộc một phen. Triệu Diệu hỏi, Cố Kiến Sơn hồi Tây Bắc sao? Triệu Diệu phái người một đường đi theo Cố Kiến Sơn, chuyên tin trở về nói người đã đến Liêu Thành. Triệu Diệu nói, chờ Tế Thiên lúc sau đi thêm sự. Cũng ít nhiều phong vương, có thể dưỡng tư binh, bên ngoài thượng mỗi vị hoàng tử có thể dưỡng 2.000 tinh binh Nhưng triệu diệu ở các nơi dưỡng binh thêm lên có một vạn, một vạn đối thượng tam vạn là không đủ xem, nhưng hoàng thành thủ vệ vũ lâm quân thủ lĩnh là người của hán. Không có một bác năng lực triệu diệu sẽ không mạo mội hành sự, mấy ngày công phu, các nơi tư binh là có thể tiến thịnh kinh thành. Triệu diệu trong lòng làm tốt tính toán, triệu chân sẽ không bỏ qua hắn không làm là chết, làm còn có một bác cơ hội. 3 tháng sơ năm tế thiên đại điển, triệu chân lãnh đủ loại quan lại đăng ngự phượng sơn tế thiên, nghi thức tế lệ vô cùng thuận lợi. An Khánh Đế thượng Triều khi lại khen Yến Vương. Ngay kế, thịnh kinh mưa rầm, dân chúng bắt đầu chuẩn bị gieo trồng vào mùa xuân. Khương Đường hiện giờ có 3 cái thôn trang, trong đó một cái còn có làm miến cùng đầu hủ xưởng nông hộ họ Chu, làm chủ kêu Chu Chính Minh. Nay 1 năm kiếm bạc cũng không ít, làm được đầu hủ miến trừ bỏ cung cấp tiệm lẩu, dư lại liền đi khắp hang cùng ngõ hẻm đi giao hàng. Một nhà mỗi ngày có thể kiếm 1 tiền nhiều bạc, 1 tháng xuống dưới cũng có 3-4-2. Vốn dĩ Khương Đường chính là chủ nhân hiện giờ càng hận không thể đem nàng đường tổ tông cung phụ. Tiên là thứ tốt, hiện tại đừng nói loại bảy mẫu đất đồ ăn, liền tính toàn loại thượng, chú chính minh cũng không lời gì để nói. Thành thân lúc sau khương đường còn không có đã tới nơi này, nàng đối chú chính minh nói, bên cạnh thôn trang cũng là của ta, người đi theo đi nói một tiếng, loại cái gì như thế nào loại còn dựa theo năm trước tới, ta còn tính toán lộng cái xưởng, cũng một khối nói rõ ràng. Chú chính minh biết đây là làm hắn quản sự ý tứ, hắn nói, đại nương tử yên tâm bác ở tiểu nhân trên người. Làm đậu hủ cùng miến sưởng không dùng được quá nhiều người, Khương Đường tính toán thăm dò bên kia tính tình sau lại lộn cái sưởng, làm chút khoai tây phấn gì đó, cũng có thể làm thành ăn vặt quán. Này hai cái thôn trang thêm một khối có 130 mẫu đất, phủ cận tránh xa một chút còn có một cái thôn trang, là trường ninh hầu phủ, là hiểu biết, có thể qua đi chào hỏi một cái. Chú Chính Minh biết nói như thế nào, liền đi theo năm dường như, hắn hỏi Khương Đường cần phải ở chỗ này trụ một trận, ngày xuân có giao dại Trong sông, cá cũng tiền, đại nương tử ở chỗ này trụ một thời gian, cũng làm cho chúng ta chiêu đái chiêu đãi Nông hộ đều rất cảm kích Khương Đường, đưa tiền chính là đại gia, mang theo bọn họ kiếm tiền, hơn nữa dưỡng gà, có thể so quản lý mà kiếm nhiều hơn, trong lòng liền nghĩ hồi báo một vài. Nếu là chính mình, Khương Đường trụ cũng liền ở, nhưng trong nhà còn có hai cái tiểu nhân, ở bên ngoài nàng không yên tâm. Khương Đường nói, trụ liền không được, các ngươi vội, đừng chậm chế gieo trồng vào mùa xuân. Chú Chính Minh liền ai vài tiếng, đại nương tử yên tâm đi, tuyệt đối hảo hảo trồng trọt trống rau, bất quá rau dại cùng cá nhất định đến mang theo, đặc biệt mới mẻ, thịnh kinh thành không này đó. Cấp khương đường đều là tuyển tốt nhất. Khương đường không cự tuyệt, lại hỏi hỏi xưởng nhưng thiếu nhân thủ, chú Chính Minh ngượng ngùng nói, nhân thủ nhưng thật ra không thiếu, nhưng muốn ra, bán hai dạng đồ vật, không tốt lắm làm. Thịnh kinh thành liền như vậy lại Chu Chính Minh còn có nhi tử, một nhà là có thể đem thành nam thành bắt chạy xong bốn ra xem như đoạt sinh ý. Trên đường bán đậu hủ miến cũng không ít, đoạt sinh ý càng nhiều. Liên tính có thể nhiều làm cũng bán không ra đi. Khương Đường nghĩ nghĩ nói, ta cửa hàng còn thiếu thịt gà, nơi nơi này nhìn xem, nếu không liền trực tiếp dưỡng gà, bất quá dưỡng nhiều, liền không phải mấy chục chỉ như vậy đơn giản. Thôn trang là dưỡng gà, bất quá một nhà mấy chục chỉ, mà cửa hàng mỗi ngày đều có thể dùng mấy chục chỉ gà, còn có mua gà nướng thịt, thôn trang căn bản không đủ. Nơi này không có đại quy mô trại nuôi gà. Muốn ăn gà người ra cửa mua một con thực phương tiện, thương đường liền mấy trăm chỉ mấy ngàn chỉ dưỡng gà người cũng chưa gặp qua, cửa hàng mua gà còn phải đi các thôn trang thu, cũng là phiền thoái. Chú Chính Minh nếu làm được tới, khẳng định so làm khoai lang đỏ phân có lợi nhuận. Chú Chính Minh cũng không dám lập tức đồng ý, nhà hắn dưỡng hơn 40 chỉ gà, mỗi ngày trứng gà liền có hơn 30 cái, nhưng là dưỡng hơn 1.000 chỉ cùng mấy chục chỉ không giống nhau. Mọi nhà đều sẽ nuôi heo, đều biết giết heo kiếm tiền. Nhưng như thế nào không mọi nhà dưỡng như vậy nhiều đầu đâu. Chú Chính Minh nói, ta đây trở về cân nhắc cân nhắc. Trở lại trong phủ, Khương Đường đã bị Cố Ninh Chiêu phát cái đầy coi lòng chạy siêu siêu vèo vèo. Khương Đường chạy nhanh ngồi sổm xuống, xuống, Cố Ninh Chiêu nói, đường gì, ta rất nhớ ngươi. Khương Đường nói, cho ngươi mang theo ăn ngon trở về, không làm Chiêu ca nhì bạch tưởng. Cố Ninh Chiêu càng cao hứng, buổi tối ăn hai cái chén rau dại nhân sủi cảo, còn có một chén canh cá, bụng tròn vo. Từ thôn trang mang đến rau dại không ít, khương đường thích ăn cái này, mới mẻ, hơn nữa đầu bếp nữ tay người hảo, hợp với ăn hai ngày. Chờ đến sơ chín, khương đường rốt cuộc ăn đủ rồi, tính toán làm quản sự sáng mai đi mua điểm mới mẻ đồ ăn đi. Lại nghe ngoài cửa ngưng châu gấp rộng bẩm báo, đại nương tử, bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện. Khương đường trong lòng căng thẳng, hỏi, làm sao vậy? Ngưng châu tâm thình thích nghệ, miễn cưỡng ổn định nói, lý quản sự nói bên ngoài có thực trọng tiếng bước chân thực trọng tiếng bước chân kia không phải một người. Khương Đường coi Trừng Ninh chiêu con ngủ, làm ngưng duyệt ở trong phòng thủ, chính mình mặc tốt quần áo ra khỏi phòng. Chính viện ly tường ngoài còn có một đoạn đường, nàng bên này cái gì đều nghe không được. Chương 116 thành thân sau ngày thứ năm. Khương Đường đổi hảo quần áo liền đi tiền viện, một đường đen như mực, chỉ đánh cái mở nhạt đèn lồng. Bên trong phủ các con đường thượng đèn lồng đã toan tắt, chính là sợ có người từ bên ngoài thoáng nhìn bên trong ánh sáng. Lý quản sự phái người thủ cửa chính cùng đông nam phía tây nam cửa hông. Tuy đem sự tình an bài hảo, khả nhân còn hoang mang rối loạn, thấy Khương Đường tới, đệ nặng thanh âm nói, "Đại nương tử cẩn thận nghe, bên ngoài như là có đại sóng đại sóng người qua đi." Ta tử kẹt cửa nhìn, tòa nhà bên ngoài cũng có người thủ. Tổng cộng 3 cái môn, mỗi cái cửa đều có 2 người, bên hông treo đao, đều cao lớn thô kệch. Người đã không hướng trong sấm, cũng không gõ cửa, nhưng cũng cũng đủ làm người sợ hãi. Nay rốt cuộc phát sinh chuyện gì a? Lý quản sự còn chưa từng gặp được quá trường hợp như vậy, trong lòng hoảng muốn chết. Khương đừng nói, vô luận như thế nào đều thủ môn, tường viện cũng làm người tuần tra, mang điểm phòng thân đồ vợ, ngàn vạn đừng làm cho người xung tới. Điểm kim ố kim đâu, nhưng có kêu to. Lý quản sự xoa xoa cái chán hãn, này thật không có, điểm kim ố kim vẫn luôn ở hừ hừ. Hai chỉ cầu thực thông nhân tính, cũng rất thông minh, có lẽ là biết bên ngoài người nhiều, trong cổ họng một trận một trận gầm nhẹ, bất quá thanh âm rất nhỏ, nhưng bên ngoài người hẳn là nghẹ không thấy. Khương đừng nói trừ bỏ cửa chính cửa hô lưu thủ còn có tường viện tuần tra gã sai vặt, còn lại người đều đến an trại viện đi, bọn nha hoàn dặn dò hảo, ai cũng không được lớn tiếng kêu la. Đêm nay bên ngoài vô luận là ai gõ cửa, đều không được khai. Trước kiểm kê một chút trong phủ còn có cái gì ăn, kiểm kê hảo đi chính viện đáp lời. An trại viện là chính viện bên cạnh sân, lúc này người đến tụ ở một chỗ, cũng tỉnh có xuẩn muốn chạy đi ra ngoài. Người dọa choáng váng chuyện gì nhi đều có thể làm được. Lúc này Khương Đường lại nghĩ tới Cố Kiến Sơn, Chỉ là người khác ở Tây Bắc, hiện giờ trong phủ đã là hắn phù hộ kết quả, dư lại đều đến nàng chính mình tới. Vẫn là trước tiên, trong sách là sau nửa năm, này mới vừa tháng 3. Khương Đường nói cho chính mình muốn ổn định tâm thần, phía dưới nhân tài có thể ổn định, nói cho phía dưới người đừng sợ, vạn sự có tướng quân đâu. Cố kiến sơn tên này liền bất đầu người thường, cũng có thể yên ổn tâm thần. Khương Đường phân phó hảo, lại vội vàng trở về chính viện, nàng làm ngưng châu đem thịnh ca nhi ôm lại đây thình ca nhi liền ở tại chính viện xương phòng. Cố ninh chiêu đã tỉnh, trận tròn mắt ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, lông mi ướt rầm rề, giống như ngay sau đó liền phải khóc ra tới. Vừa thấy khương đường, cố ninh chiêu liền vươn tay, hắn tới chỗ này nửa tháng, mỗi ngày đều tưởng lương nhưng tới khi lục cẩm dao đã cùng hắn thương lượng hảo, là lại đây bồi đường gì, liền tính nhớ nhà cũng không thể xảo trở về. Khương đường đối hắn hảo, lại có mãi ma ma mang theo, cố ninh chiêu trong lòng tưởng cũng nói không nghĩ. Nhưng hôm nay trong lòng liền đặc biệt đặc biệt sợ hãi, tâm thật giống như muốn từ yết hầu nhảy ra ngoài giống nhau. Khương đường tới, cố ninh chiêu nước mắt liền ngăn không được, đường gì ngươi đi đâu nhì, ta sợ quá nha, ta tưởng ta nương, ồ. Hắn khóc đến thở hồn hện, khương đường trong lòng đau xót, đem người ôm đến trong lòng ngực, không có việc gì không có việc gì, đường gì ở đâu, có đường gì ở, không có gì phải sợ, đường gì sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cố ninh chiêu chính là sợ hãi, hắn rõ ràng không nghe thấy cái gì. Nhưng tâm lý vẫn luôn ngảy, hắn khóc lóc hỏi, có phải hay không ta nương không cần ta. Tiểu hài tử có thể nghĩ đến đáng sợ nhất sự chính là cái này. Khương Đường kiên nhận hống hài tử, hống 15 phút, mới đem cố ninh chiều hướng ngủ, chẳng qua liền tính ngủ rồi, cũng không niên ổn, trong miệng vẫn luôn lầm bẩm. Mà Ngưng Châu mang theo thịnh ca nhi còn có hai cái nại ma ma ở trên giường, đại khái là bởi vì tuổi con nhỏ, cố ninh thịnh thay đổi cái địa phương cũng chưa tỉnh. Khương Đường làm Ngưng Châu nhìn hai đứa nhỏ, chính mình đi gặp Lý Quản sự Lý Quản sự đã kiểm kê, hảo trong phủ còn có cái gì đồ vật, gạo và mì các 30 túi, du cùng hương liệu có không ít, thì không nhiều lắm, toàn thêm lên chỉ có 20 cân, đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ đủ 2 ngày. Tuổi lửa đủ nửa tháng, còn có điểm hàng khô, trái cây chỉ có quả táo cùng quả quýt, tổng cộng 4 soạn, khác liền không có. Trong phủ chủ tử đến ăn mới mẻ, này lại không phải vào đông, thịt cùng đồ ăn đều sẽ hư, trong phủ Quản sự 2 ngày đi ra ngoài chọn mua một lần. Này vẫn là bởi vì hôm nay đi ra ngoài cho mua, mới có hai ngày lượng. Có gạo và mì đã thực không tồi, thịt cùng đồ ăn tỉnh điểm ăn, chỉ cần người không đói chết là được. Khương Đường nói, không sai biệt lắm, được rồi, đều thủ đi, ngươi cùng bọn họ trò chuyện, làm cho bọn họ đừng quá lo lắng. Lý quản sự gật gật đầu, này liền lui xuống. Hắn hiện tại đảo con hảo, bởi vì trong phủ có Khương Đường đâu, có người làm chủ, liền phản phất có người tâm phúc. Khương Đường chỉ ở trong phòng điểm tràn đúc đèn. Tả hữu mảnh đều kéo gác gao, nàng vô tâm tư ngủ, ngực như là đẻ nặng thứ gì, cứ việc nàng xem qua thư, biết kết cục, cũng tin an khánh đế kinh yến vương mất tích một chuyện sau sẽ không một chút chuẩn bị đều không có, nhưng vẫn cứ lo lắng. Đi vào nơi này cũng có hai năm lâu, khương đường quá chính là nhật tử, đều không phải là nằm mơ, bên ngoài phát sinh sự cũng đều không phải là trong sách mấy thiên tử, mà là thật sự đoạt đích chi tranh. Sẽ giết người, sẽ chết người, sẽ tội liên đối xét nhà liên lụy. theo Trần Ai Lạc định Sẽ có rất nhiều rất nhiều người bị lưu đẩy, bị xử tử. Khương Đường hít sâu một hơi, nhìn mắt ngủ rồi cái mũi còn nhất chịu nhất chịu cố ninh chiêu, chỉ ngóng trông bên ngoài sớm một chút kết thúc, ngàn vạn đừng kéo lâu lắm. Thịnh kinh thành tới gần hoàng thành địa phương, các phủ cửa, cửa hông đều có binh lính thủ, người tuy không nhiều lắm, một cái trước cửa liền hai người, nhưng bên trong phủ đều là tay không tất sắt gã sai vặt nha hoàn, cho dù có gã sai vặt, cũng không biết bên ngoài là ai nhân mã, ai cũng không dám không muốn sống mà đi phía trước hướng Vĩnh Ninh hầu hạ lệnh các viện người liền sân đều không chuẩn ra, trong phủ yên tĩnh, chỉ còn chờ bên ngoài không ai thủ, nghe Hoàng thượng mệnh lệnh. Trịnh thị cảm thấy hiện tại giống thất thượng thì cá, chính là đang đợi chết, nhưng lại không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy thủ ngọn đến làm chờ. Mặt khác mấy phòng trịnh thị phái người đi nhìn, hợp với nhà ấm trồng hoa tú phòng người các cổng, đều an an tĩnh tĩnh ở trong phòng làm ngồi. Lục cầm dao không lo lắng như tử, nàng may mắn sớm đem cố ninh chiêu cố ninh thịnh tiễn đi. Trên đường, Có binh giáp cầm súng đội đao, một đường đi đến hoàng cung cửa cung, cửa cung mở rộng ra, binh giáp trực tiếp vào hoàng cung, mà Vũ Lâm Quân không có thủ lĩnh mệnh lệnh không người dám tiến lên cản. Triệu Diệu liền xen lẫn trong binh giáp chung, binh pháp có ngôn bắt giặc bắt vua trước, hắn sẽ không lóc đến đứng ở đằng trước đường sống đi ngắm. Hoàng cung thủ vệ bao lâu thay phiên một lần Triệu Diệu nhất rõ ràng bất quá, hắn cảm thấy ông trời sẽ không tổng hướng về Triệu Chân, vận khí tốt cũng không phải nhiều lần đều có. Luôn có một ngày Triệu Chân đến đã chết. Binh giáp tiến hoàng cung sông thẳng cần chính điện, lúc này hắn phụ hoàng hẳn là còn chưa ngủ. Binh giáp trực tiếp giết mấy cái thủ vệ, dọc theo nội cung ngoại một cái lộ vẫn luôn đi, thấy người trực tiếp giết. Chờ thêm thanh cùng môn chính là nội cung, cũng là hậu cung, an khánh đế cần chính điện cũng là tầm điện, ngẫu nhiên còn sẽ triệu kiến đại thần. Chỉ cần trải qua thanh cùng môn, thủ vệ liền không giống nhiều như vậy. Triệu rượu mang theo một vạn tinh binh, hắn muốn cũng không nhiều lắm, không nghĩ sát quá nhiều người, lần này hành sự ổn thỏa. Sáu thành năm chắc có thể được việc. Bá tính sẽ không muốn một cái sát nghiệt quá nặng hoàng đế, cho nên Triệu Diệu tư binh vào thành sau chỉ vây quanh thế ra, vẫn chưa giết người để tránh sinh loạn. Nhưng đánh tiến hoàng cung lúc sau còn lại là một đường đi một đường sát, có hắn tư binh huyết, cũng có hoàng cung hộ vệ huyết, màu xanh lơ đá phiến nhuộm thành đỏ tươi, Triệu Diệu trong lòng thế nhưng cũng có loại quỷ dị khoái cảm. Không thượng quá chiến trường người cơ hồ cũng chưa thân thủ giết người, Triệu Diệu lại không đặc thù đam mê, liền tính hạ nhân phạm sai lầm cũng không ở hắn. Trước mắt Trừng trị, cũng liền xuân san khí, sát mấy đầu dã vật. Triệu Diệu đem trước mắt hoàng cung thủ vệ trở thành Triệu Chân, trực tiếp dẫn dắt nhân mã một đường tiến lên, trong hoàng cung ánh lửa nghiễm thấu chân trời, cho dù có hộ vệ đi chỗ cao trên tường thành bắn tên, nhưng không chịu nổi Triệu Diệu tư binh nhiều, tuy có bị bắn chết, nhưng đại bộ phận vẫn là hiểm hộ Triệu rượu qua Thái Cực Điện. Thái Cực Điện là các đại thần thượng triều địa phương, hiện giờ phía trước đá cẩm thạch lộ cũng nhiễm máu tươi. Qua Thái Cực Điện, chính là thanh cùng môn, chỉ cần trải qua thanh cùng môn chính là hoàng cung hậu cung, mà cần chính điện là thành cùng phía sau cửa đệ nhất gian cung điện. Đao kích thanh dung trời, Triệu Diệu lô thai đều ong ong. Triệu Diệu xoa xoa trên mặt bị mũi tên xẹt qua chảy ra huyết, lấy dầu hỏa, một chi hỏa tiễn bắn tới thanh hà môn cao lầu lá cờ thượng, trong phút chốc, ngọn lửa liền liếm lắp rất chỉnh mặt cờ sĩ, thanh cùng trên cửa hộ vệ còn có hai cái ở ngủ gần. Hoàng hốt gian thấy phía dưới binh lâm thành hạ, vội vàng mang tới cung tiễn, muốn đem phản quân bắn chết. Triệu Diệu đỉnh mưa tên, Dấm lên tư binh thi thể đi vào thanh cùng môn hạ, thủ hạ có thuốc nổ, chỉ một tạc, nội cung môn liền khai. Triệu Diệu quay đầu lại nhìn mắt thi sơn, bên hai còn có không biết hai binh ngã xuống trên thanh. Hắn lại túi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay, mặt trên một mảnh dính nhớp, lọt vào trong tầm mắt đỏ tươi, không biết dính ai huyết. Đi đến này một bước, Triệu Diệu đã không đường lui. Hắn biết chính mình đang làm cái gì. Hắn ngẫu nhiên sẽ tưởng, đến tuột cùng nơi nào làm không bằng Triệu chân vì sao Phụ Hoàng sẽ chèn ép hắn. Mà đối Triệu Chân liền mọi cách muôn vàn hảo, là ai đi lĩnh mạng, cứu Triệu Chân, lại là ai chỉ hết Triệu Chân thương. Nay mấy tháng tới nay, phu hoàng trong lòng tưởng đến tột cùng là Triệu Chân đã chết muốn lập hắn vì hoàng tử, vẫn là tưởng chính là chờ Triệu Chân trở về, đem hắn làm như một khối đá mài dao, thân thủ đưa qua đi. Triệu Chân nếu không xảy ra việc gì, hắn sẽ là cái gì kết cục? Triệu Diệu cười một chút, hắn cũng không biết phía sau cửa chờ hắn chính là cái gì, kỳ thật tưởng những chuyện này một chút dùng đều không có chẳng qua vẫn là sẽ không cam lòng. Thuốc nổ phanh mà một tiếng ở triệu rượu trước mắt nổ tung, ánh lửa trói mắt, nhưng triệu rượu liền đôi mắt cũng chưa chấp một chút. Hai cái ở bên trong thủ cửa thành hộ vệ tạc chỉ còn gây chi hài cốt, triệu rượu mang theo người rút kiếm đi vào. Nội cung cùng bên ngoài là hai phiên thiên địa. Nội cung vi hậu phi cư trú tầm cung, tuy có hộ vệ, nhưng nam nữ có khác, hộ vệ so ra kém thanh hà ngoài cửa mặt. Tuần tra cũng có, nhưng hoạn quan nhiều. So với bên ngoài binh hoang mã ho Nội cung đặc biệt tiến tĩnh. Triệu rượu xa xa nhìn cần chính điện đèn đuốc sáng trưng, phất phắt tay, lưu 1000 người thu thập, dư lại tội bổn quân tới. Thanh Cùng Môn đến cần chính điện, trừ bỏ một khối rộng mở đất trống, hai bên các có 1000 cái bậc thang, bậc thang trung gian phô chính là có khác long tưởng cựu thiên cẩm thạch trắng thạch gạch. Cỡ nào huy hoàng đại khí. Con đường này Triệu Diệu đi qua vô số lần, hiện giờ lại muốn dẫn theo kiếm, hành hạ nghịch bất đạo việc. Hắn từ cửa cung đến Cùng Môn, dùng mới 30 phút hẳn là có mật báo, Triệu Diệu không nghĩ tới nơi này như vậy an tĩnh. Có lẽ là cái cục bất quá nổi cung thị vệ thiếu, liền tính mật báo lại như thế nào, phụ hoàng tổng không thể cái gì đều đoán được. Triệu Diệu dẫn theo kiếm đi trên bậc thang, mũi kiếm còn nhỏ huyết, vừa lúc rơi xuống một bên long nhãn trùng, huyết tích theo bậc thang ồn lượn mà xuống, dường như chân long chảy huyết lệ. Bậc thang phía trên, Triệu Diệu thấy canh giữ ở ngoài cửa Lý Đức Thuận, Lý Đức Thuận chân thẳng run run, gào to một tiếng người tới hộ giá đã bị bay tới mũi tên bắn chúng ngược trái, thẳng tóc đổ qua đi. Tư binh trước bắt cửa Lý Đức Thuận, Lý Đức Thuận còn còn mấy khẩu khí, che lại đổ máu ngược nói: "Thần vương điện hạ, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, ngươi làm như vậy sẽ tao thiên lôi đánh xuống." Triệu Diệu trực tiếp cho hắn một cái kết thúc, liền tính thiên lôi đánh xuống, Lý Công Công cũng không thấy được. Thấy Lý Đức Thuận, Triệu Diệu hoàn toàn yên tâm. Lý Đức Thuận là phụ hoàng trước mắt hồng nhân, nếu là cục, phụ hoàng sẽ không đem Lý Đức Thuận lưu tại bên ngoài. Triệu Diệu phất tay, Tư binh lập tức vây quanh cần chính điện, lại có người đẩy cửa ra, Triệu Diệu thấy An Khánh Đế một người ngồi ở trước bàn xử lý công vụ, bên cạnh chỉ có một tiểu thái dám cùng hai cái cung nữ. Bộ dáng rất đẹp, thật muốn không đến đều lớn như vậy đem tuổi, còn có loại này tâm tư. Triệu Diệu hô thanh phụ hoàng. An Khánh Đế buông bút, ngầm đầu, ánh nến chiếu người có chút giàn ua, tới. Triệu Diệu trên mặt có huyết ô một thân chật vật, cùng thanh thản đạm nhiên An Khánh Đế một so, căn bản chính là hai cái bất đồng hoàn cảnh người. Triệu Diệu nói, phù hoàng như thế nào biết ta sẽ đến. An Khánh Đế nói, bên ngoài như vậy đại động tĩnh, tưởng không biết đều khó. An Khánh Đế càng là như thế, Triệu Diệu liền càng tức giận, đều đến lúc này, vẫn là như vậy. Là chắc chắn vẫn là có cái gì cậy vào, nhưng cần chính điện đều đã bị hắn vây quanh, trong phòng chỉ có hai cái cung nữ cùng một cái thái giám. Triệu Diệu sợ cung nữ cùng thái giám cũng có vấn đề, cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, xa xa nhìn An Khánh Đế ánh mắt thế nhưng có vài phần nu hòa. Hán lệnh nhạt nói, đem kêu ba người cấp cột lên. Thức mau, thư binh liền lấy tới dây thừng đem ba người trói gô lên. An Khánh Đế thở dài, ngươi trưởng thành, có chính mình chủ ý, cũng là vi phụ sai. Triệu Diệu ngắt lời nói, đừng nói nữa, phụ hoàng nếu thật cảm thấy còn có phụ tử chi tình, như thế nào ở năm trước tế thiên khi mệnh lễ bộ chuẩn bị hỏng rồi nghi thức tế lễ. An Khánh Đế vừa định mở miệng, Triệu Diệu lại nói, phụ hoàng tưởng nói không phải ngươi. kia nếu biết là ai chuẩn bị vì sao không trừng phạt. Đảo cũng buồn cười, còn hảo ngôn nói làm nhi thần tránh tránh đầu sóng ngọn gió, trừng phạt chính là ta, mệt ta khi đó còn cảm thấy phụ hoàng đối ta vừa lòng, nguyên lai là vì lục đệ lắp đường. Triệu rượu không nghĩ lại nhiều lời, Phu hoàng, thoái vị đi, nhi thần sẽ đối xử tử tế lục đệ, tuyệt đối sẽ không giống ngươi đối tứ ca như vậy đổi tận giết tuyệt. An Khánh Đế không trả lời câu này, mà là nói, ngươi sao biết ta không nghĩ chuyển ngôi cho ngươi. An Khánh Đế trong mắt có nhàn nhạt ôn nu, xem đến Triệu rượu sửng sốt nghĩ tới sao. Nếu là nghĩ tới, hắn làm này đó chẳng phải là làm điều thừa. Không, liền tính nghĩ tới kia đã không quan trọng. Nói lại hảo cũng không bằng làm, triệu diệu từ trong lòng ngực móc ra một quyển minh hoàng sắc thánh chỉ, một tay rút kiếm, một tay lấy thánh chỉ, hướng về phía An Khánh Đế đi qua, bất quá vẫn là bởi vì vừa rồi câu nói kia mềm mại ngữ khí, phụ hoàng, người ta phụ tử một hồi, vẫn là viết xuống truyền ngôi chiếu thư đi. Chính là lúc này, bị trói cung nữ cũng không biết sao liền tránh ra dây thừng, kia động tác cực nhanh. Triệu Diệu rút kiếm đi chán, nhưng chậm nhất chiêu cũng đã chống đỡ không được, một cái khắc cũng đem dây thừng mở, đem mặt sau người cổ đau, đi theo Triệu Diệu chiến đấu, mấy tức công phu, một phen đoạn đao liền hoành ở hắn trên cổ. Triệu Diệu khỏe mắt tận nước, cũng không màng lưới giao hành ở trên cổ, quay đầu hướng về phía An Khánh Đế hô, phù hoàng, đều đến lúc này ngươi còn gạt ta. An Khánh Đế trong mắt tất cả đều là lạnh băng, hắn nói, châm không ngươi loại này khi quân vong thượng lịch tử, Tần Vương đã nhận tội, các ngươi đứng ở nơi này chờ chết sao Đế vương giận dữ, không đánh mà thắng. Mang tiến vào còn có ngoài cửa tư binh ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. An Khánh Đế nói, hiện tại nhận tội, còn có thể lưu các ngươi một cái mệnh, nếu đám người tiến vào, chỉ có đường chết một cái. An Khánh Đế làm vài thập niên hoàng đế, khi thế không người có thể so, hơi hơi mặt trầm xuống, Triệu Diệu mang tiến vào tư binh liền quỳ đầy đất. Triệu Diệu nhớ tới chết ở cửa Lý Đức Thuận, lại nhìn về phía cầm đao hành ở chính mình trên cổ cung nữ, chỉ cảm thấy buồn cười, này chỗ nào là cung Nữ, rõ ràng là hình thể gây yếu nam nhân. Cung nữ là giả, nhưng Lý Đức Thuận là bị hắn thân thủ lao cổ, chết không thể lại đã chết. Liên bồi hắn vài thập niên lão thái giám đều bỏ được, hắn thua cũng không tính oan Triệu diệu muốn cười, phù Hoàng A phù hoàng, thật khó cho ngươi vì lục đệ như vậy lót đường, làm cố kiến Sơn trở về lại đem hắn điều đi, Lý Đức Thuận cũng không cần, nói vô tình vẫn là ngươi nhất vô tình. Ngươi là cảm thấy nhi tử tâm tàn nhẫn, nhưng ngươi cùng lục đệ tâm so với ta ác hơn nhiều. Hắn hoài nghi đây là cục, nhưng thấy Ly Đức Thuận sau trong lòng hoài nghi rỡ xuống hơn phân nửa. Kia chính là theo phụ hoàng nhiều năm lão thái giam A, nếu là trước tiên biết như thế nào làm hắn ở ngoài cửa thủ, nói xá liền bùng tha. Hắn thua chỉ thua ở quá mềm lòng. An Khánh Đế nói, ngươi nói không sai, ngươi đủ độc lại không đủ tàn nhẫn, nếu lao lục chết thật ở lĩnh nam, chết cũng liền đã chết. Chấm sẽ không vì một cái chết đi hoàng tử cùng tồn tại ngươi so đo, thậm chí còn sẽ truyền ngôi cho ngươi, chính là đâu. Lão lục hảo hảo đã trở lại. Ngươi làm việc này trước liền không nghĩ tới. Hắn trở về lúc sau ngươi có thể hảo quá sao, ngươi có hay không đầu bóc. Khác sự chấm đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tựa như vừa rồi, ngươi trực tiếp đem chấm giết, chính mình nghĩ chỉ khấu thượng ngọc tỉ, nhưng ngươi cũng không có. Chỉ bằng điểm này, ngươi coi như không được hoàng đế. An Khánh Đế là tuyển tương lai chữ quân, mà phi coi trọng nhi tử, triệu rượu tài trí cũng không thua triệu chân, nhưng là ngươi do dự không quyết đoán bảo thủ. Triệu Diệu cười lạnh vài tiếng, Phu Hoàng là Hoàng thượng, nói cái gì đều là đúng, nơi nào sẽ sai. Chính là tế thiên đại điển đâu, Phu Hoàng biết rõ không phải lại cũng cảm thấy là nhi thần. Việc này An Khánh Đế đích xác hổ thẹn, hắn phất phất tay, người tới, dẫn đi đi. Triệu chân mang binh từ ngoài điện tiến vào, hắn đem Triệu Diệu áp đi xuống, mà cần chính điện tư binh đều trước binh khí, có thủ vệ ở bên trong cung, An Khánh Đế cũng không dám thác đại liền như vậy đem người bỏ vào tới. Chẳng qua... Nếu là cung thành không có một bóng người Tần Vương sẽ không tiến bảo, cũng không dám. Cho nên việc này chỉ có hắn triệu chân biết, còn lại người cũng không biết. Cố kiến sơn là một nước cờ, dùng để đánh mất triệu rượu nghi ngờ. Mà Lý Đức Thuận, còn lại là mồi. Lý Đức Thuận thật sự cái gì cũng không biết. Hắn theo An Khánh Đế vài thập niên, ở An Khánh Đế vẫn là hoàng tử thời điểm liền đi theo, tự nhiên có cảm tình. Nhưng nếu liên tiếp Lý Đức Thuận, Tần Vương căn bản sẽ không dỡ xuống phòng bị. An Khánh Đế hít sâu một hơi. Đi bên ngoài nhìn nhìn buổi chính mình vài thập niên lão thái giám thi thể, hạ lệnh hậu táng. Cần chính điện trên sàn nhà còn có vết máu, còn có râm quá dơ hề hề dấu chân, bên ngoài ánh lửa ngập trời, ánh triệt chân trời, hắn không khỏi tưởng, chính mình làm cái này ngôi vị hoàng đế là đủ lâu. Không cái nào phụ thân nguyện ý nhìn đến nhi tử tưởng phản. Tắc, kia động tác cực nhanh, triệu rượu rút kiếm đi chán, nhưng chậm nhất chiêu cũng đã chống đỡ không được, một cái khắc cũng đem dây thừng mở, đem mặt sau người cổ lau đi theo triệu diệu chiến đấu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 Nếu là có nhà ai từ trong phủ đi ra ngoài Lại từng cái tế xác Triệu chân mang binh tại hậu cung Hắn phụ trách gáp giải triệu rượu đi thiên lao Thấy triệu rượu thở dài Ngũ ca Triệu rượu không để ý tới Hắn còn ăn mặc binh giáp quần áo Chính cái gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc Thua chính là thua Triệu chân không cần thiết như vậy làm bộ làm tịch Triệu chân thấy triệu rượu không ngôn ngữ Thức thời mà nhắm chặt miệng Hắn ngay nói thật Hắn nếu là triệu rượu Có thể làm càng chu đáo chặt chẽ tinh tế triệu Diệu nhập lao Trong cung luôn quý phi ban chết, triệu diệu mẫu ra tuy không giống minh quốc công phủ như vậy phồn vinh, chính là hoàng tử ngoại tổ, cũng không tầm thường thế ra có thể so, tự nhiên đến chịu liên lụy. Còn có triệu diệu thê tử hải tử. Còn lại tàn đảng còn đãi tê sát, phòng trừng thịnh kinh thành đến cấm nghiêm mấy ngày. Triệu chân tuy rằng thắng, nhưng tâm lý cũng không có cao hứng cỡ nào. Hắn thắng ở chỗ ở phụ hoàng trong mắt, so triệu diệu càng thích hợp làm hoàng đế, chỉ thế mà thôi. Nếu hắn làm không tốt, triệu thần cũng sẽ không tâm phục khẩu phục ngày sau lộ còn phải chính hắn đi. Từ cửa cung đến thanh cùng môn, thi thể đều xếp thành đôi, có triệu rượu tư binh, cũng có hoàng cung hộ vệ, xa xem, căn bản phân không rõ ràng lắm. Triệu chân làm người đem thi thể an táng, lại mệnh cung nhân đem trên mặt đất vết máu xúc rửa sạch sẽ, mà thanh cùng trước cửa cẩm thạch trắng thềm đá thượng vết máu, là triệu chân chính mình để thủy soát sạch sẽ. Chờ đến sáng sớm, trên mặt đất vết máu đã toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, thái dương chiếu lại đây thời điểm Trừ bỏ còn có một ít mùi máu tươi không tán sạch sẽ ngoại, chợt vừa thấy đi, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá Sáng sớm, hầu phủ người gác cổng nghe thấy tiếng đập cửa, bên ngoài người tìm Vĩnh Ninh Hầu Người gác cổng không dám ứng, trực tiếp chạy đến chính viện thuyết minh, hầu ra, bên ngoài có người tìm ngài chính thị tay bay nhanh mà bắt lấy cổ tay áo, có phải hay không đã xong việc, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào Vĩnh Ninh Hầu hỏi là chuyện gì, người gác cổng quản sự ấp úng nói Nói là Tần Vương thỉnh ngài ra phủ thương lượng chuyện quan trọng. Vĩnh Ninh Hầu trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Tần Vương thật sự được việc. chương 117 thành thân sau ngày thứ 6, người tới Tần Vương nói thỉnh hắn ra phủ có việc thương lượng, Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy Tần Vương tám phần là được việc. Trước mắt muốn rửa sạch Tiến Vương một đảng, cho nên mới làm hắn đi ra ngoài, mặt khác trong phủ phòng trừng còn có người thủ. Tuy rằng Cố Kiến Phong vẫn chưa thật sự giúp quá Tần Vương, nhưng hắn nếu là giờ phút này đi ra ngoài, trợ Tần Vương giúp một tay cũng có thể lập hạ công lao. Vĩnh Ninh Hầu chắp tay sau lưng, ở trong phòng dạ bước, bãi ở trước mắt sự quá mức mê người, chỉ cần đi phía trước một bước, hầu phủ là có thể lại hướng lên trên đi một bước, trưởng tử làm sai sự cũng thành chuyện tốt, vô luận cái gì đều có xoay chuyển đường sống. Vĩnh Ninh Hầu thừa nhận chính mình có trong nháy mắt động tâm. Chính là, đúng là bởi vì Cố Kiến Phong nói chính mình chưa bao giờ giúp quá Tần Vương làm việc, liền Cố Kiến Hiên đi độc sát viện đều không rõ ràng lắm, chẳng sợ Tần Vương cơ cũng không công lao. Nếu không có công lao, hắn ở trong chiều lại dần dần bên cạnh hóa, liền thực quyền đều không có, tần vương tìm hắn có thể thương lượng chuyện gì. Bởi vì cố kiến sơn. Nhưng cố kiến sơn đã thoát ly hầu phủ, kêu bực này chuyện tốt như thế nào sẽ rơi xuống hắn phủ trên đầu. Vĩnh ninh hầu cũng đều không phải là chưa thấy qua sóng to gió lớn, tuy rằng động tâm nhưng vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Hắn phân phó nói, đi yến kỷ đường đem tứ ra mời đi theo. Mấy đứa con trai đều trưởng thành, trong phủ mấy cái nhi tử. Nhất tiền đồ chính là Cố Kiến Chu, không chỉ có lập được công, còn đi qua Điển Nam gặp qua việc đời, hắn làm quyết định đến cùng Cố Kiến Chu thương lượng thương lượng. Quản sự hoang mang rối loạn mà đi thỉnh Cố Kiến Chu, trải vướt rõ ràng tiền căn hậu quả sau, Cố Kiến Chu cũng không tán thành vĩnh ninh hầu đi ra ngoài. Cố Kiến Chu phân tích giải thích nói, cửa có người trong coi, đều không phải là tất cả mọi người có thể đi ra ngoài, chuyến tin người không biết là thật là giả, nếu là giả, phụ thân giờ phút này ra phủ, ngay sau đó liền không biết đi đâu. Lại nói, trong hoàng cung trung tang chưa minh, hoàng thượng còn khỏe mạnh, phụ thân nghe tần vương truyền tin, hoàng thượng đã biết lại như thế nào tưởng, có thể hay không cho rằng, hầu phủ đã sớm cùng tần vương câu kết, đến lúc đó liền tinh chúng ta không có làm cái gì, tội danh cũng chứng thực. Giờ phút này không ra đi, nhiều nhất bị trị cái trái lệnh không tuân tội danh, nếu là đi ra ngoài, hướng chỗ tốt tưởng là lập công, nhưng chờ không phải tần vương đâu, ý cố kiến chu xem, hoàng thượng trời sinh tính đang nghi, này không thấy đến không phải thử. Vốn là có cô kiến phong ở phía trước, hầu phủ đi đang ở mùi lao thượng, vẫn là tiểu tâm cẩn thận chút cho thỏa đáng. Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy cô kiến chu nói có lý, kia trước chờ xem. Vĩnh Ninh Hầu phủ phân phó người gác cổng đường mở cửa, ngoài cửa người đợi trong chốc lát liền đi rồi, cũng không biết là trở về hồi bẩm tin tức vẫn là làm cái gì, làm Vĩnh Ninh Hầu ở trong lòng méo đem hãn. Trinh thị chỉ nghe, không có chen vào nói, trong phủ người đều ở mí mắt phía dưới, không cần lo lắng, nàng duy nhất lo lắng đó là khương đường không biết Hương Đường bên kia thế nào. Cố phủ ngoài cửa cũng có người gõ cửa, quản sự không dám theo tiếng, người nọ nói, thần vương phi thỉnh cố ra nương tử qua đi nói chuyện. Nói đều không phải là tìm Cố Kiến Sơn, rốt cuộc mỗi người đều biết Cố Kiến Sơn trở về Tây Bắc. Lý quản sự còn không có nghe qua Hoàng thân quốc thích danh hào, tuy rằng Hương Đường nói ai tới đều không thể mở cửa, nhưng đây là đại nhân vật, hắn không cùng bên ngoài người ta nói lời nói, nhưng vẫn là đi chính viện bẩm báo việc này. Khương Đường chính là liền Tần Vương Phi trông như thế nào cũng không biết, khi nào có giao tình, giao tình hảo đến làm Tần Vương Phi phái người tiếp nàng qua đi nói chuyện. Khương Đường nói, không cần hồi, cũng không cần mở cửa, chỉ chờ ngoài cửa có mặt khác phủ động tĩnh lại nói, người khác không ra đi, chúng ta liền không ra đi. Tần Vương, chẳng lẽ Tần Vương được việc? Vẫn là nói đây là hoàng thượng người, liền cố kiến sơn đều hoài nghi. Nếu là người sao? Lý Quản sự nói, tiểu nhân minh bạch. Chủ tử không lên tiếng. Hắn không dám thiện làm chủ trương, chỉ làm người hảo hảo thủ môn, vô luận ai tới đều không được theo tiếng không được mở cửa. Như vậy thủ đến giữa trưa, bên ngoài vẫn là một chút động tinh đều. Không có, Lý quản sự nhẹ nhàng thở ra, liền đi phòng bếp lớn ăn cơm. Phòng bếp lớn có hai cái đầu bếp, bởi vì hương đường hiếm khi làm người từ phòng bếp lớn lấy cơm, cho nên phòng bếp lớn sư phó quản chính là trong phủ nha hoàn gã sai vật nhóm cơm canh. Trong phủ thì thiếu rau xanh thiếu, hôm nay buổi sáng ăn cháo trắng trứng mặn đầu dương muối. Giữa trưa ăn chính là cơm kẻ xào cải trắng, vẫn là lấy cải trắng cái mọ chiếm đa số. Tốt đồ ăn đầu bếp cũng không dám làm, cũng không biết còn muốn ở trong phủ quan mấy ngày, có thể tỉnh tắt tỉnh. Tuy rằng trước kia nhà hoàng gã sai vật cũng không thể ra phủ, nhưng không đến mức giống hiện tại như vậy nhân tâm hoảng sợ, một đám người không hẹn mà cùng mà cối đầu, tinh thần hoảng hốt. Lý quản sự nói, mọi người đều đánh lên tinh thần tới, ai cũng không được lúc này phạm xuẩn. Chờ nổi bật qua đi. Đại nương tử tất sẽ đối chúng ta xem với con mắt khác, đến lúc đó đại gia liền sẽ cảm thấy đã nhiều ngày nhẫn mại bất quá là tôi luyện thôi. Chúng ta không cần sợ, thiên sập xuống còn có vóc dáng cao đỉnh đâu, chúng ta có tướng quân, tướng quân ở tây bắc lập hạ hiển hách chiến công, đại nương tử cũng là có chủ kiến, vô luận như thế nào, trong phủ đều sẽ không xảy ra chuyện. Cố Kiến Sơn hộ ngữ triều Thái Bình, cũng che chở bọn họ, vô thường tới đều đến đường vòng đi, bọn họ có gì đáng sợ. Như vậy vừa nói, mọi người đều đánh lên tinh thần. Ăn cơm no nên làm sống còn phải làm tổng không thể bởi vì phủ ngoại có việc bên trong phủ liền không quét tước hoa chi liền không tu bổ. mà Khương đường dựa trưa ăn chính là gà đen canh xào rau xanh tỏi hương sương sườn nàng cùng cố Ninh chiêu hai người bà cái đồ ăn cố Ninh chiêu tối hôm qua khóc lợi hại nhưng hôm nay cũng liền đã quên người khác tuy nhỏ ăn đến lại không ít ăn một cái đại đui gà một cái cánh gà không ít rau xanh hai khối sương sườn Hương đường không có gì ăn uống nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình ăn nhiều một chút Dư lại đồ ăn cũng chưa cho bọn nha hoàn phân, vốn di thịt liền ít đi, buổi tối còn có thể lại ăn một đốn. Có Cố Ninh Chiêu bồi, Khương Đường đích xác có bạn một ít, chính là không biết hầu phủ hiện giờ là tình huống như thế nào. Khương Đường túi đầu nhìn mắt Cố Ninh Chiêu, Cố Ninh Chiêu đang ở gặm sương sườn, hắn ăn cơm thực văn nhã, nhai đổ vật khi nhấp môi, quay hàm phồng lên, ăn rất thơm. Khương Đường lại cho hắn gắp một miếng thịt, ăn nhiều một chút, ăn xong cái này đường gì cho ngươi làm tiểu điểm tâm. Trong phủ nhất không thiếu chính là gạo và mì. Các loại gia vị có thể sử dụng hồi lâu đâu, chính là sữa bò không nhiều lắm, bất quá lúc này hương vị thiếu chút nữa cũng không quan trọng. Khương Đường tính toán làm điểm bánh mì điểm tâm, cung cấp phía dưới người phân phân, cũng có thể có điểm hy vọng. Lúc này nhất không thiếu ăn hẳn là trường ninh hầu phủ đi. Khương Đường nghĩ trường ninh hầu phủ như vậy đại địa phương, biên biên rắc rắc đều loại lương thực cùng đồ ăn, tuy nói lúc này chính gieo trồng vào mùa xuân đâu, nhưng trong phủ cũng có liều ấm, đồ ăn cùng thịt khẳng định là không thiếu. Khương Đường không khỏi có vài phần hâm mộ, chính là cố phủ thượng hạ cảnh trí cực hảo, phòng chính là Giang Nam Lâm Viên, nghe nói Minh Quốc công phủ xét nhà khi sao không ít vàng bạc trâu áo, có thể thấy được ở trong đó hao phí nhiều ít tài lực vật lực, đem nơi này đẩy trồng trọn, Khương Đường thiệt tình luyến tiếp. Lại có loại sự tình này cũng không phải luôn có, Khương Đường chỉ ngóng trông có thể sớm một chút kết thúc, ngàn vạn đừng lại có lần đầu tiên. Nàng không biết có phải hay không có người mở cửa ra phủ, nếu đi ra ngoài, chờ đợi sẽ là cái gì? Thật sự phong quan thêm tước, vẫn là bị trở thành Tần Vương vây cánh trực tiếp xử tử. Tự nhiên có người ra phủ. Tần Vương tư binh đi gõ Hàn ra môn, Hàn Văn Bách đã sớm trở, vội không ngừng liền ra phủ. Có người mang theo Hàn Văn Bách tiến cung, trong cung ngoài cung đều đã quét tước sạch sẽ, căn bản nhìn không ra tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Hàn Văn Bách trong lòng nội vàng, hận không thể hiện tại liền phi tiến hoàng cung, chỉ ngại xe ngửa không đủ mau, hắn thậm chí đốc xúc xa phu lại nhanh lên. Trên đường không ai Sa Phu liền dơ lên roi ngựa nhanh chút, Sa Phu biết một chút nội tình, khác hắn chưa thấy qua, nhưng như vậy thượng vội vàng xuống địa ngục hắn nhưng thật ra lần đầu tiên thấy. Tới rồi cửa cung, Hàn Văn Bách lập tức xuống xe, đi đường bay nhanh, một đường tới rồi cần chính điện. Cung nhân một đường dẫn, tới rồi cần chính điện liền cáo lui, Hàn Văn Bách thấy cửa thủ người không phải Lý Đức Thuận, trong lòng cục đá thản nhiên rơi xuống đất. Không phải Lý Đức Thuận là được rồi. Tiểu thai dám mở ra cần chính điện môn, Hàn Văn Bách tươi cười cương ở trên mặt Ngồi chính là An Khánh Đế, một bên đứng chính là Yến Vương, giờ khắc này, còn có cái gì không rõ? Hàn Văn Bách chân run lên, người trực tiếp quỷ trên mặt đất, thần khấu kiến Hoàng thượng. Khấu kiến Yến Vương điện hạ. An Khánh Đế nâng lên mí mắt nói, ái khanh thấy chấm dứt là giật mình nột. Hàn Văn Bách tất nhiên là nói không dám, chỉ là này không dám đã chậm hắn vô pháp tưởng tượng ở chỗ này gặp được Yến Vương cùng An Khánh Đế ý nghĩa cái gì, nhưng cái kia làm người truyền tin thỉnh hắn nghĩ sự Tần Vương khẳng định không ở nơi này. An Khánh Đế không vội mà cha người, làm người đem hàn văn bách quan tiến thiên lao, lại chờ thấy những người khác. Lại đây người còn không ít, rất nhiều An Khánh Đế biết đến, còn có rất nhiều không biết, càng có lạ như tường đầu thảo như vậy, nghĩ nhặt có sẵn công lao, chẳng sợ từ trước không có lây dính, nghĩ lập công cũng ra cửa. Đương nhiên, còn có rất nhiều không ra tới, không thể chỉ bằng một việc này tới phán đoán rốt cuộc có phải hay không tần vương một đảng. An Khánh Đế đem việc này giao cho đại lý tự, triệu chân từ bên hiệp trợ, một người một người mà cha. Một nhà một nhà mà lục soát, bọn người trộm tới, lại phóng thỉnh kinh thành thế gia quan viên ra tới cũng không mượn. An Khánh Đế đã viết hảo truyền ngôi chiếu thư, hắn tính toán truyền ngôi cho Triệu chân không nghĩ chờ chính mình đã chết về sau, Triệu chân lại kế vị. Cái này ngôi vị Hoàng Đế hắn đến bây giờ đã là thể sắc và tinh thần mệt mỏi, tranh đấu không ngủ không nghỉ, thân sinh phụ tử, lại cho nhau tình hủng kê cho nhau nghi kỵ cho nhau tàn hại. Tân Thái dám kêu An Khánh Đế dùng không phải thực thuận tay, hắn ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Lý Đức thuận tới Đầu tiên là bị một mũi tên xuyên qua ngực, sau đó bị một đau lao cổ. Hắn còn nghĩ, triệu diệu có lẽ sẽ không đối Lý Đức Thuận làm cái gì, vốn nên là bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm, lại rơi xuống cái không chết tử tế được kết cục. An Khánh Đế không nghĩ chính mình cũng như vậy. Vô luận tra ra cái gì tới, triệu diệu không ngoài bị ban chết giam cầm, luôn quý phi bồi hắn mươi mấy năm, sáng nay đã ban chết. An Khánh Đế cảm thấy gần nhất thân thể không quá có ích, sợ là cũng thời gian vô nhiều. Trên tay dính quá nhiều người huyết. An Khánh Đế chỉ nghĩ việc này mau chút kết thúc. Tiền Tùng Minh cung biến đêm đó truyền tin làm chi hồi cùng, hôm nay sau nửa đêm mới đến thịnh kinh, bất quá đã là ngày thứ tư, đại lý tự thiếu khanh lưu tại linh nam, Tiền Tùng Minh là một mình trở về. Hoàng thượng mệnh hắn tra rõ Tần Vương như phản một chuyện, trong đó liên lụy quá nhiều, rắc rối khó gỡ, Tần Vương một đảng không ít, thẩm phạm nhân thời điểm Tiền Tùng Minh nghe có người phản cắn ra cô kiến phong, sắc mặt khẽ biến, lại đem Hàn Văn Bách để đi lên tái thẩm. Hàn Văn Bách tự nhiên sẽ không cung ra đã gả đi ra ngoài nữ nhi, hàn ra có thể trốn một cái là một cái, chỉ cần vĩnh ninh hầu phủ không ra sự, hàn gia liền có tái khởi tới hy vọng. Cố ninh viễn là hắn cháu ngoại, hắn đã chết, hàn ra người đã chết, nhưng cố ninh viễn trên người còn có hàn ra huyết. Nhưng là, liền tính hàn Văn Bách chịu trụ hình không nói, hàn ra người không nói, hàn ra trong thư phòng cũng có cùng hàn thị lui tới thư tử. Hú hồ, lại bộ thượng thư cũng bỏ tù, cố kiến phong nhập lại bộ là hắn một tay thúc đẩy Hàn Văn Bách không nói, hắn cũng sẽ nói. Nói càng nhiều, là có thể giảm bất hành vi phạm tội, liền tính chính mình không mạng sống cơ hội, nhưng đều nghĩ vì người trong nhà tranh thủ một tia hy vọng. Tiền Tùng Minh nói, đem Vĩnh Ninh Hầu phủ một nhà mang lại đây. Cố kiến phong cùng cố kiến hiên có hiểm nghi, nhưng không thể đơn thẩm bọn họ hai người, người một nhà đồng khí liên trì, Tiền Tùng Minh không tin Vĩnh Ninh Hầu một chút cũng không biết. Thật là càng già càng hồ đồ. thủ hạ người hỏi cố ra còn dùng không cần phái người đi, Tiền Tùng Minh đuổi hai ngày lộ. Trở về lúc sau vẫn chưa nghỉ ngơi, trực tiếp tới đại lý tự pha án, mỗi ngày ngủ hai cái canh giờ, hiện tại đầu hôn nao chứng, nghe thấy lời này biểu tình còn có một tia hoảng hốt, thực mau hắn liền phản ứng lại đây, nói chính là Cố Kiến Sơn ra. Bất quá, Cố Kiến Sơn lúc trước thoát ly Vĩnh Ninh Hầu phủ náo đến ồn ào huyên náo, lại ở ra phả trừ bỏ danh, việc này mọi người đều biết. Nói nữa, Cố Kiến Sơn còn ở Tây Bắc, Cố gia chỉ có khương đường, đem hắn nương tử bắt lại có ích lợi gì? Tiền Tung Minh nói. Không cần. Hoàng thượng hạ lệnh làm người đi cắt ra gõ cửa, cố ra cũng không người ứng, này quan liền tính đã qua. Tây Bắc trọng thần, có thể nào rét lệnh đại thần tâm? Thuộc hạ hẳn là, nay liền phụng mệnh đi Vĩnh Ninh Hầu phủ bắt người đi. 3 tháng sơ chín ban đêm cùng biến, hôm nay 13 đã là ngày thứ tư. Vĩnh Ninh Hầu từ ban đầu khẩn trương cho tới bây giờ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài có động tĩnh không biết là cái nào trong phủ sẽ ra chuyện. Trinh thị so Vĩnh Ninh Hầu vội nhiều, người đều vây ở trong phủ. Nàng còn phải cùng Lục Cẩm Dao quản ra, trong phủ mấy trăm người ăn uống muốn xem vào, này đều ngày thứ tư, trong phủ thịt cùng đồ ăn đã ăn xong rồi, còn thường một ít hàng khô, chỉ có thể tạm chấp nhận ăn. Vĩnh Ninh Hầu trong lòng Huyền Tùng xuống dưới lúc sau mới chú ý tới trên bản đồ ăn không kịp dị vãng, dị vãng buổi sáng đều là vài dạng đồ ăn, vài dạng điểm tâm, hôm nay chỉ có cháo cùng hành thái bánh, một chút thịt đều không có, như thế nào liền mấy thứ này. Trình thị lạnh nhạt nói, hầu gia cũng không nhìn xem qua mấy ngày Chẳng lẽ thịt cùng đồ ăn không cần phải xen vào sự đi ra ngoài chọn mua chính mình liền có Liền tính thôn trang không bị phong Nhưng thịnh kinh thành đã phong Ngoài thành ai có thể tiến vào Vĩnh ninh hầu như mày nói Được rồi, như vậy điểm việc nhỏ còn đến nỗi phát giận Chờ thêm mấy ngày có thể đi ra ngoài thì tốt rồi Trinh thị ở trong lòng thở dài Ai biết có thể hay không đi ra ngoài Nhanh ăn đi, ngày mai liền này đó cũng chưa Bên trong phủ sân cũng không sai biệt lắm là cái dạng này Này vẫn là bởi vì hầu phủ người nhiều, chọn mua quản sự tưởng nhiều điểm nước luộc, mua đồ vật liền nhiều chút. Các viện cũng có chính mình phong bếp nhỏ, bất quá thiên ấm áp nhịn không được phóng, đã nhiều ngày cũng liền ăn xong rồi. Tất cả mọi người không tưởng sẽ như vậy nghiêm trọng, bên ngoài rốt cuộc là tình huống như thế nào cũng không biết, thẳng đến hầu phủ đại môn lại lần nữa bị gó vang, không chờ bên trong người trả lời, bên ngoài quan sai liền nói, đại lý tự pha án. Quản sự chân thiếu chút nữa không đứng được, đại lý tự người ai dám ngăn cản. Hắn chạy nhanh đi chính viện thấy Vĩnh Ninh Hầu, Vĩnh Ninh Hầu trong lòng căng thẳng, hắn cho rằng không có việc gì, nhưng chúng quy vẫn là tới. Đại lý tự pha án rất có hiệu suất, không trong chốc lát trong phủ người nam nữ tách ra vô luận già trẻ đều đứng ở một hối, 10 cái 10 cái mà ra bên ngoài mang. Hầu phủ hạ nhân nhiều, nhưng phía trên hạ lệnh toàn bộ mang đi, liền Vĩnh Ninh Hầu đám người đơn độc rằm giữ, còn lại hạ nhân cơ hồ không cần thẩm, nhốt ở cùng nhau, cũng sẽ không chiếm quá nhiều nhà tù. Lục cầm dao cùng tam phòng đứng ở một chỗ, hàn thị là bị tư hà đỡ ra tới. Vừa ra tới, mọi người đồng thời sửng sốt. Lục Cẩm dao có trận chưa thấy qua hàn thị, đến năm tháng đi, hàn thị trở nên quá nhiều, nàng đều mau nhận không ra. Hàn thị người gầy ốm không ít, trên mặt xương gỏ má cao đột, thế nhưng tới rồi liền đi đường đều phải người đỡ nông nỗi. Lục Cẩm dao không nghĩ lúc này làm người xem hầu phủ chê cười, cùng vân thị nói nhỏ vài câu, hai người qua đi đỡ hàn thị mà nghiền tỷ nhi cũng cùng đại phòng hai cái tiểu nương tử đi ở một khối. Đại nhân biết đã xảy ra cái gì, nhưng tiểu hài tử, chỗ nào biết muốn đi đâu nhi, người nhiều như vậy, lại có mang theo đao quan sai, vẻ mặt kinh hoàng đều đứng ở đại nhân chân biên, ai cũng không dám lộn sột. Nhưng thật ra cô kiến thủy con vợ lẽ cô ninh Duệ sợ tới mức vẫn luôn khóc, bị ngô tiểu nương che miệng ôm vào trong ngực. Lục cẩm dao rán hàng thị lỗ thai nhẹ giọng nói, đại tẩu, sự tình quan toàn phủ, ngươi cũng thích đáng tâm chút. Đại lý tự không thể so trong nhà, người đến hảo hảo trân trọng mới là. Hàng thị bộ ráng này, chỉ sợ người sáng suốt đều có thể nhìn ra hầu phủ hẳn là trước tiên biết cái gì, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, quan trọng nhất chính là, hàng thị tuyệt đối không thể chết được ở đại lý tự. Hàn thị gật gật đầu, thanh âm khô khốc, ta minh bạch. Quan sai nhẹ điểm nhân số, vẫn chưa thấy cố ninh viễn, cố ninh chiêu cùng cố ninh thịnh, liền đi hỏi Vĩnh Ninh Hầu. Vĩnh Ninh Hầu nói, cố ninh viễn ở Tùng Sơn Thư viện đọc sách Hai cái tiểu nhân bởi vì quê quán lao nhân nhớ, liền đưa qua đi ở một thời gian. Dẫn đầu quan sai không tin, khá vậy vô pháp nhi, chỉ có thể trước đem hầu phủ mọi người áp giải đại lý tự. Trên đường người không nhiều lắm, từ xảy ra chuyện lúc sau, ba cánh liền đóng cửa không ra, cũng không ai lại làm buồn bán, đều đang đợi nổi bật qua đi. Hoàng gia sự, đến thiếu quản, tình đao kiếm không có mắt, chính mình mất đi tính mạng. Đi đại lý tự ngồi tự nhiên là lao xe, lục cẩm dao tuy đoán trước đã có như vậy một ngày nhưng loại này trải qua đối nàng tới nói vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, đi lên lúc sau cũng có thể thản nhiên đối xử. Vân Thị trong lòng khẩn trương, nàng là lo lắng ấu tử, hiện tại chỉ cảm thấy may mắn, may mắn lúc trước đem thịnh ca nhi tiến đi. Nàng giấu vô cùng, liền nha hoàn cũng không biết cố ninh thịnh đi đâu nhi, lộ trúc cùng hoài hề nhưng thật ra biết, nhưng cũng sẽ không nói. Một đám nha hoàng tế ở một khối sợ hãi mà nhìn bốn phía, cũng không biết chờ đợi các nàng cái gì. Mà hàn thị còn lại là sốc lên mí mắt nhìn nhìn bên ngoài, mấy tháng không ra khỏi cửa, bên ngoài phong đều là tơi mát. Hàn thị biết chính mình là hầu phủ tội nhân, lúc này khẳng định không thể rất dây xích. Mà trịnh thị sắc mặt cũng không đẹp, cáo mệnh phu nhân, lại sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, thượng lao xe từ trên đường tha lớn như vậy một vòng, gác ai ai có thể dễ chịu. Trịnh thị buổi sáng còn nói quá mấy ngày liền cháo trắng cùng bánh gián hành cũng chưa đến ăn, thật là một ngựa thành sấm. Tới rồi đại lý tự. Trình thị đám người đã bị phân biệt giam giữ, mà trong phủ nha hoàng gã sai vật bị giam giữ ở một chỗ, bất quá bởi vì người không ít, chiếm 10 gian nhà tù. Trong phòng giam chỉ có một cửa sổ nhỏ hộ, một chiếc giường bản, phía trên phô dâm dạng. Nhìn nhưng thật ra sạch sẽ, bất quá không biết bao nhiêu người ngủ quá, ai cũng không hướng trên giường ngồi, chỉ có Hàn thị không đứng được, dựa vào tường ngồi đi. Bởi vì Hàn thị thân thể không tốt, đại lý tự đặc biệt cho phép lục cẩm dao đi vào chiếu cố, mà cách vách chính là trình thị. Lại cách vách đóng lại chính là hứa thị, phía sau mới là vân thị cùng mấy cái hải tử. Vĩnh ninh hầu đám người bị nhốt ở một khắc chỗ, trong phòng giam âm u, cô kiến phong gục xuống đầu ngồi ở trên giường, trước đó, phụ thân cùng hắn nói qua, nếu là thật tránh không khỏi, liền ăn ngay nói thật, trực tiếp nhận tội, làm cái gì liền nói cái gì. cố kiến phong biết không có thể liên lụy hầu phủ hắn biết như thế nào làm, cũng sẽ nói. Chỉ có hắn cùng hàn thị cảm kích, còn lại người cũng không cảm kích. Mọi người vẫn chưa nhốt ở một chỗ. Có lao đầu nhìn, cũng không thể nói chuyện. Chờ đến giữa trưa, lao đầu đưa tới cơm canh, một người cùng một cái mản thầu một cái đĩa xào cải trắng, liền điểm nước lục đều không có. Bất quá, cố ra người biết nặng nhẹ, không ai dám bán giận, lục cẩm dao cầm hai người cơm, đại tẩu, ăn đi. Hàn thị gật gật đầu, cứ việc khó có thể nuốt xuống, vẫn là miễn cương cấp ăn. Buổi chiều, cố ra người liền ở nhà tu đợi, vẫn chưa thấy có người bị mang đi hỏi chuyện. Chẳng qua cách đó không xa truyền đến mặt khác nhà tù thanh âm, hẳn là khác trong phủ bị mang tiến đại lý tự, bất quá cái cỏ ấm ý, bị lao đầu mắng vài câu, đều bỏ tù, còn đương chính mình là nhân thượng nhân đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần trầm trọng. Lục cẩm dao cảm thấy khương đường Chô đó hẳn là không có việc gì, Bình Dương Hầu Phủ nàng dặn do quá, chỉ cần không mạo muội mở cửa, liền sẽ không có việc gì. Hiện tại chỉ chờ đại lý tự người thẩm qua phạm nhân, lại làm phán quyết cũng không biết còn có thể hay không bình an trở về. Nàng đều một hơn 10 ngày không gặp Cố Ninh Chiêu, đứa nhỏ này còn có thể nhớ kỹ nàng sao? Cố ra người còn tính bình tĩnh, cách mấy gian nhà tù ồn ào nhốn nháo, nửa điểm đều không ngừng nghỉ. Hàn thị ngồi ở ván giường thượng, đầu dựa vào cái tường, địa lao ấm lánh, nàng còn mang theo bệnh, ở chỗ này trên người cũng không dễ chịu, bất quá, đây đều là nàng gieo gió gặt báo. Lại một lát sau, Hàn thị thấy lao đầu mang theo Cố Ninh Viễn tiến vào, trong lòng căng thẳng. Nhưng nàng chịu đựng không, kêu ra tiếng. Cố Ninh Viễn thấy Hàn Thị, quay đầu hô thanh mâu thân, Hàn Thị đỡ tường lên, có thể đi đến lao trước cửa phòng khi, Cố Ninh Viễn đã bị mang đi, cũng không ngừng mà quay đầu lại hướng nàng nơi này xem. Lao đầu duỗi tay xô đẩy Cố Ninh Viễn một chút, ngữ khí ác liệt, nhanh lên đi, đừng cọ tới cọ lui. Cố Ninh Viễn một cái lảo đảo, lại không thể không quay đầu lại, Hàn Thị xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, tay chặt chẽ bái nhà tù song sắc gôn, trong lòng nắm đến không được. Chính là người đã không thấy Hàn thị chỉ có thể trở về. Hàn thị có thể đi tới là bởi vì tưởng nghiệm nhi tử, một hơi liền tới đây, nhưng trở về thời điểm gặp gền, liền ở nàng muốn kẽ ngã thời điểm, một bàn tay túm chặt nàng cánh tay, này gian trong phòng giam chỉ có nàng cùng lục cầm dao. Hàn thị ngừng đầu lên, chỉ thấy lục cầm dao thần sắc lạnh băng, tuy rằng đỡ nàng, nhưng trong mắt một chút độ ấm đều không có. Lục cầm dao đem hàn thị đỡ đến giường ván gỗ đi lên, mới vừa bung ra hàn thị cánh tay, đã bị nàng cầm tay, chẳng qua hàn thị sức lực tiểu. Thực mâu lục cầm dao dễ như chở bàn tay mà tránh thoát hay Hàn thị trước nhà nói, là ta xin lỗi đại gia. Hiện tại nói này đó đã sớm chậm. Lục cẩm dao không nói gì, đi một bên đứng yên, đứng một lát liền không đứng được, ngồi sổm một bên. 3 tháng 14 đi xuống, Lý Quản sự trông cửa phùng, bên ngoài đã không ai thủ. hắn đem việc này nói cho Khương Đường, Khương Đường gọi người dẫm lên ghế hướng tường viện ngoại nhìn nhìn, xác nhận bên ngoài có người đi đường trải qua sau mới khai phủ môn. Trong phủ nha hoàng gã sai vật tuy còn không thể ra phủ, chính là tâm tình nhảy nhót không ít. Khương Đường dặn dò Ngưng Châu, Ngưng Duyệt xem trọng Cố Ninh Chiêu, Cố Ninh Thịnh, chính mình mang theo hai cái nha hoàn ra phủ, đi trước cầm Đường cư. Thác Cẩm Đường cư trưởng quay đi Vĩnh Ninh Hầu phủ nhìn xem. Canh ba chung sau, trưởng quay xoa háng trở về, vẻ mặt cấp sắc, "Tiểu chủ nhân, hầu phủ dán giấy niêm phong, cửa còn có quan binh gác." Tiểu nhân liền ở nơi xa nhìn thoáng qua, liền đã trở lại. Khương Đường mím môi nói: Hôm nay cứ theo lẽ thường làm buôn bán, có giải quyết không được sự đi cố phủ tìm ta, mặt khác sự chờ lục tỷ tỷ trở về lại nói. Nàng đến nghĩ biện pháp hỏi thăm hỏi thăm người đi đâu nhi, hoặc là là hình bộ, hoặc là là đại lý tự, không ngoài này hai cái địa phương. chương 118 thành thân sau ngày thứ bảy, lục cầm dao không ở, Khương Đường có thể nghĩ đến người chỉ có An Dương quân chúa. Khương Đường cấp An Dương viết chương thiệp, thình nàng tới cầm đường cư uống trà, buổi chiều, An Dương liền ngồi xe ngựa tới cầm đường cư. Lúc này không có gì người ra tới, chỉ có linh tinh vài người tới mua điểm tâm, sinh ý quẳng cu không được, trên lầu nhã gian càng là một người đều không có. An Dương đi theo Khương Đường đi lầu hai nhã gian, đóng cửa lại, An Dương nói câu đầu tiên lời nói chính là, Vĩnh Ninh Hầu phủ sự ngươi đường động, cũng quẳng không được. An Dương biết Khương Đường tìm nàng lại đây cái gọi là chuyện gì, sơ mời An Vương phủ người là có thể ra phủ, An Vương tuổi tuy đại, nhưng ở trong triều có thực quyền, triệu diệu như phản, người con ở đại lý tự, Càng có rất nhiều đại thần sẻ ra chuyện, An Vương bất đắc dĩ đỉnh đi lên. Chẳng qua trên đường con phong, An Dương ra tới cũng là đi dạo, căn bản không có việc gì để làm. An Dương liền ở nhà đãi mấy ngày, bất quá, cũng làm trong phủ gã sai vật hỏi thăm, rốt cuộc nhà ai đã sẻ ra chuyện. Cùng nàng có giao tình chỉ có lục cẩm giao một cái, Vĩnh Ninh hầu phủ một phủ người đều bị mang đi, trong phủ cũng dán giấy niêm phong, lần này cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Vĩnh Ninh hầu phủ bị niêm phong là An Dương không nghĩ tới. Lúc này bị phong ý nghĩa cùng tần Vương co cấu kết đại lý tự ban người cũng không sẽ sai chảo loạn chảo An Dương cũng khó chịu lục cầm giaoo xảy ra chuyện nhưng giao tình là giao tình nàng Tuy quý vì con chúa khá vậy không tôn quý đến có thể vì tội thần cầu tình nông nỗi lại nói trừ bỏ thân nhân ai sẽ nguyện ý vì việc này buôn đầu bởi vì việc này An Dương đính hôn đều đến sau này kéo cho nên nàng khuyên Khương đường đừng hướng hố lửa nhảy học thông minh điểm trốn đến rất xa nếu cố kiến Sơn thoátly Hầu phủ Vậy chứng minh ông trời đều muốn cho Khương Đường ly chuyện này xa một chút. Nghe ông trời tổng sẽ không sai. Khương Đường biết ẩn tình cũng biết hầu phủ bước qua kia một bước chỉ có cố kiến phong, nhưng không thể cùng An Dương nói. Khương Đường nói, con chúa, ta không tính toán quản, cũng biết không phải ta có thể nhúng tay sự. Nhưng dù sao cũng phải biết lục tỷ tỷ người bị nhốt ở chỗ nào, ta không nói lời nào không câu tình, nhưng đưa vài thứ tổng khiến cho đi. An Dương bất đắc dĩ mà thở dài, tặng đồ đích xác khiến cho. Nhưng trước kia cũng không ai đưa quá, Rốt cuộc một sao liền sau một nhà, chẳng sợ phân ra cũng dễ dàng chịu liên lụy, xa một chút thân thích đều hận không thể trốn tránh đi, khương đường tình huống này là thủ, nàng ở bên ngoài, trong lòng nhớ thương cũng ở tình lý bên trong. An Dương, người ở Đại Lý Tự, nhưng có thể hay không đi thăm thủ ta nói không tính, tiền đại nhân nói mới tính. Đại Lý Tự Chùa Khanh Tiền Tùng Minh từng ở khương đường tiệm lầu ăn cơm xong, còn đi qua khương đường cập cây lễ. Thuận theo trước giao tình tới nói, đi tặng đồ hẳn là có thể hành. Nhưng giao tình được đến không dễ, An Dương cảm thấy dùng tại đây mặt trên không đáng. Dùng cũng đều không phải là giao tình, khương đường với điển Nam có công, nàng dùng chính là công lao. An Dương thở dài nói, cũng bất quá hứa ngươi đưa một lần đồ vật, nhưng tuyệt không có thể nói là bởi vì cố kiến sơn, nói chỉ có thể nói bởi vì lục tỉ tỉ. Thật vất vả phiết sạch sẽ, ngàn vạn đừng lại cuốn đi vào. Cũng may còn có lục cẩm giao tầng này quan hệ, khương đường cùng lục cẩm giao quan hệ hảo, chỉ cấp lục cẩm giao tặng đồ, nay còn nói đến qua đi Khương Đường thiệt tình thực lòng mà cảm ơn, lại cấp an dương mang theo rất nhiều điểm tâm, sau đó đem người tiến đi, trực tiếp đi tiệm lầu. Lúc này thối tiền lẻ đuốc cảnh thông người hẳn là không ít, nàng nếu đi tiền phủ, không bị đuổi ra tới đều là vạn hạnh. Trực tiếp đi đại lý tự càng không thể thực hiện được, Khương Đường muốn đi tiệm lẩu nhìn xem, nếu đợi không được người lại tưởng biện pháp khác. Tiệm lầu đại đường chỉ có hai bàn khách nhân, bốn cái chạy đường không có việc gì để làm, liền đứng ở một bên thấp giọng nói chuyện. Chân trưởng quay nhàn không có việc gì ở đàng kia bắt bản tính, hai mắt vô thần, hiển nhiên tâm tư không ở chỗ này, ngay cả Khương Đường lại đây cũng chưa thấy. Trong đó một cái chạy đường mắt sắt hô thành chủ nhân, Trần trưởng quay mới hồi phục tinh thần lại, hướng Khương Đường cười cười, chủ nhân tới. Khương Đường nói, đi bên trong nói chuyện. Chân trưởng quay vội không ngừng theo đi lên. Chân trưởng quay sáng nay được đến tin tức, các phủ trước cửa người đã chết, có phủ bị phong, nhưng cô ra còn hảo hảo. Cho nên, cứ việc Khương Đường buổi sáng không lại đây. Trần trưởng quay cũng không quá mức lo lắng. Chính là sinh ý ngừng 5 ngày, hôm nay giữa trưa liền một bàn khách nhân, buổi tối hảo điểm có hai bàn. Một ngày xuống dưới nước chạy còn chưa đủ một lượng bạc tử, vứt đi tiền vốn, đều không đủ này một đám người tiền công. Trần trưởng quay mở miệng đem những việc này đúng sự thật bẩm báo, Khương Đường nghe qua sau gật gật đầu, liền tính ít người cũng mở ra môn. Địa phương khác đều đóng cửa lại không làm buôn bán, chỉ có tiệm lẩu làm mới có thể chờ tới nàng bằng nhau người. Khương Đường không hảo trực tiếp đi tiền phủ mà tiền tùng minh giờ phút này lại ở đại lý tự, chỉ có thể chờ. Ngay ngay phá án, khẳng định có mệt nhọc mệt mỏi thời điểm, trở về vãn bụng vãn vẻ, vô luận là cái lẩu vẫn là trạng nguyên nấu, đều không tồi. Bất quá, cái này thời điểm tiền tùng minh chưa chắc ra tôi ăn, chỉ xem có thể hay không chờ tới rồi. Trân trường quay thâm nghĩ, lúc này làm buôn bán cùng bổi tiền không sai biệt lắm, còn không bằng đem cửa hàng đóng. Bất quá khương đường là chủ nhân, hắn chỉ là cái trường quài, tự nhiên nghe khương đường. Qua 30 phút, đại đường hai bàn cũng ăn xong rồi, làm giúp tiến vào đem cái bàn thu thập sạch sẽ, chạy đường nhóm ăn không ngồi rồi, dựa ở khung cửa chỗ đó, xem có hay không khách nhân. Bất quá, kia hai bàn là cuối cùng hai bàn, thẳng đến giờ tí Khương Đường cũng không gặp có người lại đây ăn cơm. Thật sự quá muộn, nàng đến đi trở về. Khương Đường nói, dọn dẹp một chút đóng cửa đi, này trận vất vả đại gia, chờ nổi bật đi qua cho đại gia bao bao lì xỉ. Chân trưởng quay vội nói không cần. Lo lắng hãi hùng có, vất vả đảo không đến mức. Nay trận đều ở chính mình trong nhà, lại không cần làm việc, hôm nay làm buôn bán, nhưng không gì khách nhân, liền nhàn dối đáy một ngày, còn có tiền lấy, này không thể so làm khác mạnh hơn nhiều. Lại nói tiếp tuy rằng bá cánh luôn thích ở trà dư tiểu hậu nói điểm hoàng thất sự, nhưng loại này thời điểm đều ngậm miệng không nói, liền môn cũng không dám ra. chân trường quay lại nói, chủ nhân cất nhắc, có gì vất vả, đều là chúng ta thuộc buồn phận việc. Khương đường cười cười, lại nói nói mấy câu. Lúc này mới ngồi xe ngựa hồi phủ. Xuân Đài ở phía trước lái xe, từ nơi này nhìn lại phủ ngồi xe ngựa 15 phút đều không dùng được. Hắn kia mấy ngày ở thôn trang, hôm nay mới trở về. Hầu phủ sẽ ra chuyện, hắn trong lòng khó chịu lợi hại. Xuân Đài từ nhỏ ở hầu phủ lớn lên, hầu phủ cũng có không ít cùng hắn quan hệ tốt gã sai vặt lúc này sẽ ra chuyện, toàn tiến đại lao. Nếu là hầu phủ lạc cái không tốt, những cái đó gã sai vật nha hoàn cũng không có hảo. Không tránh được lại bị bán một chuyến. Đến lúc đó đi chỗ nào làm việc liền nói không chuẩn, lớn lên xinh đẹp chút nha hoàn liền đường sống đều không có. Xuân Đài nhấp môi lái xe, nghe thấy trong xe người hô hắn tên một tiếng. "Khương Đường, Xuân Đài." Hầu phủ trước đó bất hòa tướng quân nói. "Xuân Đài, tiểu nhân biết. Bên này xảy ra chuyện, Cố Kiến Sơn ở Tây Bắc lại cũng chưa về, nói cũng là làm hắn tâm loạn, hắn cũng chưa về, không thể giúp nửa điểm vội. Nếu là nóng vội vô chiếu hồi kinh, hậu quả càng là không dám tưởng tượng." Xuân Đài biết nhẹ nhẹ Sẽ không lúc này cấp Khương Đường thêm phiền Khương Đường nói, trong phủ ngươi tốn nhiều tâm, đã nhiều ngày ta phải đại ở tiệm lầu. Tiên Tùng Minh một ngày không tới, nàng phải chờ một ngày. Cố ninh chiêu người tiểu, nhưng hiểu được lại không ít, nàng vẫn luôn không quay về. Khương Đường sợ ngưng châu ngưng duyệt hống không được hắn. Trong phủ người cũng đến xem trọng, ngàn vạn không thể đem cố ninh chiêu ở nàng nơi này sự nói ra đi. Xuân Đài cắn giang lừ một tiếng, hắn nắm chặt xe ngựa, trên mặt có một tia quyết tuyệt, đại nương tử. Thật sự không thành cũng đừng quảng, có hầu ra ở, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện nhi. Khương Đường biết đúng mực, nhiều cũng không giúp được. Nàng biết kết cục đều cái gì đều làm không được, Vĩnh Ninh hầu lại có thể làm cái gì đâu. Lúc này, nàng là thật sự cảm nhận được cái gì liền một nhà, cái gì kêu đồng khí liên tri, rõ ràng lục cẩm dao cái gì cũng chưa làm, khá vậy phải bị liên lụy bỏ tù. trời xuôi đất khiến gian, ở cùng trong sách kết cục chậm dãi trung hợp, cố kiến Sơn không có việc gì, hầu phủ mọi người bỏ tù vốn nên chết ở thôn trang nàng may mắn chạy thoát. Biết kết cục lại như thế nào, vẫn là lo lắng biên số. Khương Đường chỉ ngóng trông cùng trong sách kết cục giống nhau, chẳng sợ hầu phủ yên lặng một thời gian, người không có việc gì liền hảo. Trong sách vẫn chưa viết quá hầu phủ bọn hạ nhân thế nào, liền tính viết Khương Đường hiện tại cũng không thấy đến nhớ rõ. Nàng cũng lo lắng lội chúc hoài hề các nàng. Khương Đường nói, ơn, về trước phủ đi. Đều mau đến sau nửa đêm, vội vàng trở về Khương Đường liền lập tức trở về chính viện. Nàng cho rằng cố ninh chiêu đã ngủ hạ, chính là lại ngạnh chống ngồi ở mép giường, đầu gật gà gật gù mà, bướng bỉnh mà chờ nàng trở lại. Khương đường miễn cưỡng cười cười, làm ngưng châu trước đi xuống, ôn thanh nói, chiêu ca nhi như thế nào còn không ngủ. Cố ninh chiêu thượng mí mắt cùng hạ mí mắt thẳng đánh nhau, ta chờ đường gì đã trở lại ngủ tiếp. Khương đường đem hải tử ôm đến trong lòng ngực, chỉ hống trong chốc lát, cố ninh chiêu liền ngủ rồi. Nhìn hắn điểm tĩnh ngủ nhan, khương đường nhẹ nhàng thở ra, không tiếng động đối cố Ninh chiêu nói Ngươi nương khẳng định sẽ không có việc gì. Còn có cô kiến chu, cố kiến chu trên người cũng có không nhỏ công lao, khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện. Khương đường làm ngưng châu tiến vào xem hài tử, chính mình thu thập điểm đồ vật, nếu là có thể thuận lợi nhìn thấy tiền tùng minh, liền nghĩ cách đi đại lý tự một chuyến, cấp lục cẩm dao mang qua đi. Ngục trung không thể so hầu phủ, khẳng định cái gì đều không có. Khương đường chuẩn bị một ít thuốc viên, dán tờ giấy ở mặt trên viết tắt dụng, ở trong phòng giam không có phương tiện thay quần áo liền mang theo hai kiện áo trảng. Ăn mang theo điểm thịt khô cùng điểm tâm sáng mai lại làm điểm bánh, thu thập đến không sai biệt lắm Khương Đường mới rửa mặt trải đầu ngủ. Ngay kế lại sớm mà tỉnh. Hôm nay 16, hầu phủ người đã đóng 2 ngày. Giữa trưa tiệm lẩu vẫn là không có gì sinh ý, liền hai bàn khách nhân, Khương Đường không chờ tới tưởng chờ khách nhân, trong lòng nghĩ nếu là buổi tối còn không có người, nàng chỉ có thể viết thiệp tới cửa bái phòng. Trần trường quay xem này sinh ý còn có chút phạm sầu, hắn làm chạy đường ở quay thủ chính mình ra cửa dạo qua một vòng, ba tháng trung tuần, trên đường quặng khuế cùng đông nguyệt dường như. Trên đường cửa hàng cơ hồ đều đóng lại, từ trước sinh ý không tồi cũng không ngoại lệ, mở ra chỉ có tiệm tạp hóa cùng tiệm vải, có mấy người đi mua đồ vật. Chân trưởng quay xoay hai vòng liền đi trở về, tới cửa khi thiên cũng tối sầm xuống dưới, bên ngoài phong trong trẻo sâu thẳm, một vòng trăng tròn treo ở chân trời, ngẩng đầu nhìn lại lại đại lại viên. Đều nói trăng tròn đại biểu cho đoàn viên đoàn tụ, cũng không biết có bao nhiêu nhân gia phá người vong chân trường quay chỉ ở trong lòng cảm thán vài câu, lại không dám cùng người khác nói, xem khắp nơi không người, liền vội vội vàng vàng mà hồi cửa hàng. Buổi tối khách nhân như cũ không nhiều lắm, đến giờ tuất liền không ai. Mọi người ăn không ngồi rồi, khương đường không cho đi, ai đều không thể đi, liền ngồi ở một khối nhà lao, liền kém một người một bao hẳn dưa. Khương đường chờ cung cấp, thỉnh thoảng ra tới xem một cái, chính là không ai chính là không ai. Nàng thở dài. Tưởng ngày mai như thế nào đi tiền phủ mới có vẻ không như vậy mạo muội có mục đích tính. Nàng phòng trưng liền môn còn không thể nào vào được, nếu là tiền phủ cửa mở ra, đã nhiều ngày, ngạch cửa nhi phòng trừng đều phải bị đập vỡ. Qua giờ hợi, Khương Đường chuẩn bị thu thập đồ vật đi trở về, lại thấy chạy đường tiến sau bếp nói, tới khách nhân, muốn một phần trạng nguyên nấu. Khương Đường có điểm ngồi không được, nghĩ ra đi xem có phải hay không tiền tùng minh, lại chính là nhịn xuống, nàng phân phó nói, cấp khách nhân thượng hồ trà nóng, đồ ăn phân lượng nhiều một ít. Nếu là khách nhân hỏi, liền nói hôm nay sinh ý không tốt, đồ ăn thừa nhiều. Trại đường nghe xong phân phó, lại đi phòng bếp truyền lời, qua 15 phút mới đem đồ ăn cùng cơm mang sang đi. Trạng nguyên nấu nóng hối hổi, mặt trên rải màu đỏ ớt cay vòng, màu tương đậu hủ phô ở phần thượng, nghe thập phần câu nhân ăn uống. Cứ việc liền 1 phần 8 văn tiền trạng nguyên nấu, cũng quy quy củ củ mà cấp thượng, thượng đồ ăn thời điểm hết sức khách khí, khách quan, ngài đồ ăn. Tiền Tùng Minh bụng càng đói bụng, nhưng hắn không vội vã động trước nữa. Hắn đều không phải là không ở chỗ này ăn qua, cũng biết một phần đồ ăn có bao nhiêu phân lượng, hướng hồ hắn không điểm nước trà. Này trà không phải ta. Chạy đừng nói, ban đêm tiến lãnh, tặng ngài hồ trà, hôm nay chúng ta cửa hàng sinh ý không tốt, đồ ăn dư lại không ít, liền cho ngài nhiều làm điểm nhi. Tiên Tùng Minh tạm thời tiếp thu cái này giải thích, hắn thật sự quá đói bụng, sớm đã là chàng lộc cọc, đem đậu hủ phấn tin nấu quay quái, liền gấp một đại chiếc đũa phóng cơm hợp với cơm thẻ một khối quấy đều lúc sau lung tung thổi thổi liền ăn một mồm to. Vẫn là cái kia hương vị, này cũng quá thoải mái. Manh ăn hai khẩu lấp đầy bụng sau, tiền tùng minh mới chậm lại nhấm nháp mỹ vị, đại lý tự việc nhiều, hắn một ngày liền ngủ hai cái canh giờ, hai ngày này xuống dưới, người có chút khiêng không được. Trong phủ gia quyến hắn dặn do đóng cửa không ra, bởi vì đệ thiệp thật sự quá nhiều, tất cả mọi người tưởng từ hắn nơi này đi quan hệ với người, càng là mang theo hắn đời này cũng chưa gặp qua bảo vật lại đây Tiền Tùng Minh tự nhiên cũng động tâm, hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy bạn. Nhưng Tiền Tùng Minh lại không phải ngày thứ nhất làng quan, biết điểm mấu chốt ở đâu, cái này khẩu một khi khai, chính là không đếm được người hướng nhà hắn đi, quan ném sự tiểu, đầu ném sự đại. Tiền Tùng Minh nghĩ cùng với về nhà ăn, còn không bằng ở bên ngoài ăn, nhưng trên đường cửa hàng đều đóng, chỉ có tiệm lẩu còn mở ra, hắn liền đi đến, tính toán ăn xong lại trở về. Ăn đến một nửa, Tiền Tùng Minh phát hiện đối diện ngồi một người, ngẳng đầu vừa thấy, là khương đường. Xem bộ dáng này, đều không phải là lại đây nói xấu, đảo như là cố ý chờ hắn. Nhớ tới Vĩnh Ninh Hầu phủ, tiền Tùng Minh trong lòng hiểu rõ. Hắn đem chiếc búa bông, trên mặt lửng dạ thỏa mãn cũng thu lên, hắn không đợi Khương Đường mở miệng liền nói, "Cố Nương tử, ngươi tưởng nói sự ta không giúp được. Quốc có quốc pháp, hắn tội luận xử, ai cũng trốn không thoát, tưởng cấp Vĩnh Ninh Hầu phủ cầu tình, tỉnh tỉnh đi." Tiền Tùng Minh tính toán bỏ tiền tính tiền, Khương Đường vội nói, "Đại nhân hiểu lầm, ta đều không phải là tưởng cầu tình." Chỉ nghĩ cho ta tỉ tỉ đưa điểm đồ vật. Chân Trường quay đã sớm đem cửa hàng môn đóng lại, chạy đường đi phía sau, Khương Đường còn cười một chút, chỉ là tươi cười có vài phần lương bạc, lúc trước cô tướng quân vì ta đi cầu Vĩnh Ninh Hầu, như thế nào cầu đều không được, cuối cùng bất đắc dĩ mới đoạn tuyệt quan hệ, ta ăn no căng mới vì bọn họ cầu tình. Tiên Tùng Minh thấy Khương Đường trên mặt thần sắc không giống làm bộ, nhưng cũng không vội vã đáp ứng. Khương Đường thần sắc hơi chút hòa ham chút, nhưng Lục Tỉ Tỉ không giống nhau, nàng giúp ta rất nhiều cho nên muốn cho nàng đưa điểm đồ vật qua đi. Mặc kệ xử phạt là cái gì, nên nhận tội nhận tội, nếu là ta có thể đi vào xem một cái, cũng sẽ khuyên nàng ta biết đến nói rõ ràng. Ta sẽ không làm đại nhân khó xử, chỉ đưa chút thức ăn quần áo, đại nhân tự nhưng kiểm tra một lần. Bực này giao tình, Thiên Tùng Minh đột nhiên nghĩ đến cố ra kêu hai cái đưa đi nhữ lâm tôn tử, có thể hay không liền giấu ở cố ra. Chẳng qua, liền tính hỏi Khương Đường cũng sẽ phủ nhận, hắn cũng không thể bởi vì hoài nghi liền đi lục soát cố ra. Tiên Tùng Minh nói, ngày mai giờ thì ngươi đi đại lý tự, mang đồ vật không nên quá nhiều, trước giao cho lao đầu kiểm tra, nói chuyện khi có ngục tốt nhìn, chỉ có 15 phút thời gian. Khương Đường nói tạ, ta đây liền không quấy giày đại nhân dùng cơm. Tiên Tùng Minh vấy vây tay, tiếp tục ăn cơm. Tham tù là cho phép, chẳng qua đại đa số người hoặc là mặc kệ, hoặc là tưởng vất người, không ai hướng đại lý tự tham tù. Ngay kế, Khương Đường mang theo đồ vật đi đại lý tự. Mang đều là ăn, thuốc viên cùng áo tràng cũng chưa cho lục cẩm dao mang thư tín, trước bị đại lý tự quan viên đưa tới đại lao, sau đó chờ lao đầu kiểm tra quá trong bao quần áo mặt đồ vật, mới bị ngục tốt mang đi vào. Bởi vì mỗi gian nhà tù chỉ có một cửa sổ nhỏ tử, cho nên bên trong đặc biệt âm ưu, trong phòng giam mấy cái nút đèn, cam vàng sắc ánh lửa thỉnh thoảng lại nhảy lên, nhà tù tả hữu là gạch tường, phía trước là song sắc côn, cửa lao thượng đều treo khóa đầu, cách vài bước liền có lao đầu nhìn, ở chỗ này đã lâu rồi sẽ đem người tra tấn điên. Khương Đường hôm qua không xin hỏi hầu phủ phạm vào tội gì, nàng nghĩ người nhiều, hỏi thẩm cố ra thời điểm còn phải mấy ngày. Cơ hồ không có trống không nhà tù, Khương Đường chỉ đại khái quét liếc mắt một cái, cũng không dám nhiều xem. Đi rồi hồi lâu, ngục tốt mới dừng lại, móc ra chìa khóa mở cửa, làm Khương Đường đi vào, lại đem cửa đóng lại, cùng môn thần giống nhau đứng ở bên ngoài, thiết diện vô tư nói, chỉ 15 phút, không được nhiều đãi. Lục cẩm dao vốn là ngồi, nàng không nghĩ tới Khương Đường sẽ qua tới. Đứng lên đem Khương Đường từ đầu đến chân nhìn cái biến, cố nén mới không hỏi Chiêu Ca Nhi chuyện này, Đường Nhi. Khương Đường hít vào một hơi nói, ta lại đây nhìn xem ngươi, này trong bao quần áo mặt là một ít đồ vật, có ăn cũng hữu dụng, ngươi có hay không sự. Lục Cẩm dao nhìn đảo con hảo, chính là có vẻ có chút tiểu tụy, ta không có việc gì, đừng lo lắng ta. Khương Đường nhìn về phía Lục Cẩm dao phía sau, ngồi ở ván giường thượng chính là Hàn Thị, nàng chỉ nhìn thoáng qua lại đối Lục Cẩm dao nói, ngươi nhìn xem thiếu không thiếu đồ vật. Nếu là thiếu liền nói cho ta. Lục Cẩm Dao cái mùi hế ẩm, đóng ba ngày, Bình Dương hầu phủ cũng chưa người tới xem nàng, nàng lắc lắc đầu, không thiếu cái gì, ta ở chỗ này còn tạm được. Ở trong tù không hảo rửa mặt trải đầu, lại cùng ghét nhất người ở vào cùng dưới mái hiên, Lục Cẩm Dao tâm tình có thể nghĩ, nhưng đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Xem qua khương đường lúc sau Lục Cẩm Dao liền thúc dục nàng trở về, mau trở về đi thôi, nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Âm trầm, hương vị cũng không tốt. Hủ bại ở mức mùi vị ôn loạn mùi máu tươi dễ dàng lây dính đen đủi vẫn là thiếu tới thì tốt hơn lục cẩm dao làm Khương đường chạy nhanh trở về Khương đường nhéo nhéo lục cầm dao tay ta khá tốt tỷ tỷ đừng lo lắng ta nói tổng cộng bất quá nói mấy câu Khương đường liền ra tới ngục tốt thực vừa lòng nhưng nàng đợi đến khó chịu ra tới thời điểm hốc mắt đều là hồng ra đại lý tự Khương đường liền về cố ra mà lục cẩm dao dẫn theo tay mải tiểu tâm đặt ở giường ván gỗ thượng nàng nhìn mắt Hà thị Hàn thị vẫn là kia phó ấy nãy chết bộ dáng. Khương Đường mang đồ vật không ít, Lục Cẩm Dao dẫn theo thực lao lực nhi. Mở ra xem, bên trong hai kiện mềm mại áo choàng, dư lại đều là ăn cùng dược phẩm. Vài cái chai lọ và bình, phía trên dán giấy viết rõ tác dụng. Ăn có thịt khô nhi bánh nhân thịt, một đại chồng, Lục Cẩm Dao hủy khuất đến muốn khóc, nàng hít hít cái mũi, go go cách vách tưởng, "Mẫu thân." Trình thị thanh âm chuyển tới, "Ta không ăn, ta chính là chết cũng không ăn nàng đồ vật." Lục Cẩm Dao thầm nghĩ, Nàng bà bà là thông minh, bất quá nàng làm con dâu vẫn là đến đưa, số đẩy mấy lần sau bánh nhân thịt rốt cuộc đưa qua. Vẫn là ôn, chính thị cắn khẩu bánh nhân thịt, lúc này căn bản sẽ không nhớ tới Vĩnh Ninh hầu cùng mấy cái nhi tử nhốt ở nơi khác cái gì đều ăn không được, nàng trực tiếp cắn một mồm to, liền khô bò nhi ăn, ăn trong nước. Mấy ngày không có nước luộc, Trịnh thị muốn ăn thịt tưởng lợi hại, nhưng cắn mấy khẩu lại cảm thấy xin lỗi khương đường, làm nàng lo lắng hướng trong nhà lao đưa cái này. Vân thị cùng Hứa thị cũng phân tới rồi. Bất quả lục cẩm dao còn làm không được đem Khương Đường cấp đồ vật phân cho Hàn Thị. Hàn Thị cũng không muốn, nàng thế nhưng thấy Khương Đường, loại này thời điểm Khương Đường thế nhưng nguyện ý tới tặng đồ. Lục cẩm dao ở lo chính mình ăn, một bên ăn một bên xem trong bao quần áo còn có cái gì đồ vật, trừ bỏ bánh nhân thịt còn có hành thái bánh, có thể phóng tới ngày mai, còn có rất nhiều rất nhiều đường nơi, cũng có nãi mùi vị, như là nãi làm, cũng không biết như thế nào làm, nghe thương quá. Hương Đường đi thời điểm nhéo tay nàng, Chiều ca nhi không có việc gì. Buổi chiều, thần vấn rốt cuộc đến phiên Vĩnh Ninh hầu phủ. Từng bước từng bước mang đi ra ngoài, từng bước từng bước đưa về tới. Liên Hàn thị đều là đi đến, đến phiên Lục Cẩm Dao khi hỏi rất nhiều, một vấn đề tiếp theo một cái, Lục Cẩm Dao đều không kịp tưởng, bất quá, tứ phòng cái gì cũng chưa làm, nàng cũng không sợ hỏi. Nhưng Lục Cẩm Dao sau khi trở về, đợi hồi lâu cũng chưa thấy Hàn thị. Hàn thị không biết bị mang đi đâu vậy, nàng tưởng Bên kia cô kiến phong có phải hay không cũng bị mang đi, hai người nói gì đó, sẽ có cái gì kết cục. Các nàng phải bị quan tới khi nào. Chờ đến buổi tối, hàn thị còn không có trở về, lục cẩm dao liền không hề quản Khương đường mang đồ vật không ít, nhưng thiên đã ấm áp, nhịn không được phóng. Lục cẩm dao đem dư lại bánh nhân thịt phân xong, thịt khô nhi cũng phân ra một bộ phận đi. Ngày mai chính là bị quan ngày thứ năm, nàng tuy rằng vẫn luôn đối chính mình nói sẽ không xảy ra chuyện sẽ không xảy ra chuyện, khá vậy nghĩ tới bị liên lụy rơi đầu. Nếu thật rơi đầu, Chiêu Ca Nhi khẳng định sẽ không có việc gì. Kia cũng không có gì phải sợ. Trinh Thị trong lòng cũng không chịu nổi, nàng thở dài một hơi, ở trong tù đãi, quần áo cũng rối loạn mặt cũng ố vế, nơi nào còn có cái gì thế ra phu nhân bộ ráng. Duy nhất may mắn chính là không liên lụy cố kiến sơn, còn có một tia hy vọng. Khương Đường trực tiếp trở về cố Trạch may mắn bên trong phủ đại, cố ninh Chiêu có chỗ chơi, hắn cùng điểm kim ô kim cũng chín, có thể đi theo hai chỉ đại cầu chạy tới chạy lui cũng có mấy ngày không hỏi qua Lục Cẩm Dao. Khương Đường mang theo Cố Ninh chiêu chơi trong chốc lát, lại nghe người gác cổng quản sự lại đây, "Đại nương tử, có người tìm ngươi, nói là Cẩm Đường, cư trưởng quay." Khương Đường đối trưởng quay nói qua, "Thật sự xử lý không được sự tìm nàng, còn lại đều chờ Lục Cẩm Dao trở về lại nói." Kia đến tột cùng là có chuyện gì, trưởng quay xử lý không được tìm được nàng này. Khương Đường làm Ngưng Châu mang Cố Ninh chiêu về phòng, chính mình đi sảnh ngoài gặp người, trưởng quay vẻ mặt cấp sắc, hắn nói: Tiểu chủ nhân ngươi đã tới, cửa hàng xảy ra chuyện nhi, có người lại đây nói chúng ta cửa hàng điểm tâm không sạch sẽ. Khương đường mệt mỏi đè đè giữa mày, đều biết cầm đường cư sau lưng là Vĩnh Ninh Hầu Phủ, đây là xem Hầu Phủ xảy ra chuyện, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới. chương 119 thành thân sau ngày thứ 8, cầm đường cư ngoại người xảo muốn gặp chủ nhân, cũng không lấy điểm tâm, vẫn luôn nói cửa hàng nói điểm tâm không sạch sẽ. Lưu tại cửa hàng trưởng quầy không nghĩ gây chuyện, thỉnh người đi bên trong nói, người này cũng không vui còn mang theo ba người, đưa tới một đám người vây xem. Trong lời nói càng là nửa phần tiện nghi đều không cho, cho các ngươi chủ nhân ra tới, ngươi một cái trưởng quài, nói chuyện dùng được sao. Nhà ngươi đồ vật chính là không sạch sẽ, ăn xong thượng thổ hạ tả, hôm nay cần thiết cấp cái cách nói. Trường quài hảo nôn khuyên bảo, vậy ngươi cũng đến đem điểm tâm lấy ra tới, làm ta nhìn xem có phải hay không cầm đường cư, người ở y hề quán, đến tột cùng là cái nào y hề quán, ngươi như vậy vô khống. Ngươi nọ là cái mang hán, Lớn lên tặc cao một thân dữ tợn trên mặt gồ ghề lồi lóm, đi theo tới ba người còn cầm gậy gộc, hắn nói liền túm chặt trưởng quay cổ áo, sách tiểu kê dường như đem người nhắc lên, ngươi nói cái gì? Ta còn có thể lừa ngươi không thành, ta lão nương liền ở y, y hề quán nằm, ta xem ngươi này lòng dạ hiểm độc cửa hàng cũng đừng khai, ta cho ngươi tạp, toàn cấp tạp. Nói, đem trưởng quay hướng trên mặt đất một ném, chính mình rỗi tay đẩy ra vây quanh tiểu nhị, trong tay gậy gộc mới vừa dơ lên tới, liền nghe phía sau có người nói ta xem ai dám tạp. Thanh âm kia đều không phải là hô lên tới, lại rõ ràng có thể nghe, một chữ là một chữ, một chút đều không hàm hồ. Mạng hán quay đầu lại, nắm tay còn hướng về phía lưu ly li quầy, mắt thấy một cái ăn mặc đinh hương màu tím nhạt váy áo phụ nhân đứng ở cửa, nhan sắc cực hảo, nhưng mặt như băng sương trong mắt cũng hàm chứa băng, nhưng nhìn kỹ băng còn bọc hỏa, rõ ràng là xu lệ khuôn mặt, nhưng mặc danh làm người trong lòng rôn sợ. Mạng hán buông nắm tay, hỏi, người là... Khương đường người còn ở cửa hàng cửa, đám người làm một cái lộ ra tới, nàng đi vào đi nói, ngươi không phải muốn gặp chủ nhân sao, ta chính là. Hôm nay là 3 tháng 17, ly cung biến đã có 8 ngày, sớm nhất bỏ tù quan lâu cũng có 8 ngày, mọi người xem không chính mình chuyện gì, toại bùng tâm, này 2 ngày cũng bắt đầu ra bên ngoài chạy. Ở trong nhà buồn hồi lâu, thật vất vả có náo nhiệt xem ai cũng không muốn buông tha, vây quanh ở cẩm đường cư tân cửa hàng cửa, dối cổ hướng trong xem, trong đó có vui sướng khi người gặp họa phận không thể đem cửa hàng tạm. Phần lớn người đều biết Cẩm Đường cư là Vĩnh Ninh Hầu phủ tứ nương tử khai, cho nên Cẩm Đường cư sinh ý tốt thời điểm, không ít người đều bái phụng, duy độc không có ngáng chân. Liên Tính đỏ mắt chua sót, cũng đem này không thể gặp quang âm U ý tưởng dấu ở trong lòng, Cẩm Đường cư sau lưng có người, không ai dám gây chuyện. Hiện tại Lục Cẩm Dao đi theo Vĩnh Ninh Hầu phủ một khối vào đại lý tự, chính thành là già không được. Kia này Cẩm Đường Cơ liền thành mỗi người muốn cấp một khối tiền mỡ. Cầm đường cư khách nhân nhiều, thịnh kinh liền có hai dàn cửa hàng, quan xem nước chảy liền có không ít. Đem cửa hàng thanh danh làm sú, đến lúc đó cửa hàng đổ, bên trong điểm tâm sư phó cùng đường dưới có lẽ có thể mời đi theo, liền tính thỉnh bất quá tới, thiếu một cái cầm đường cư, mà khác cửa hàng sinh ý cũng sẽ so với phía trước cường. Bởi vì cầm đường cư, nhiều ít điểm tâm cửa hàng nghẹn một hơi đâu, nhưng tính có thể bắt được cơ hội, tự nhiên tưởng hướng lên trên đầu dẫn một chân. Ngày đó xét nhà. Quan binh cũng sẽ không từng bước từng bước kiểm tra ban đêm tử quản sự, nhưng thật nếu định tội, cửa hàng quản sự tiểu nhị cũng trốn không thoát. Lúc này nếu là có thể đem phương thuốc đoạt đến từ nhân hảo, nếu là đoạt không tới, cũng không bắt buộc. Không Nga cầm đường cư chủ nhân lục cẩm dao hiện giờ ở trong tủ, này lại là vị nào? Là có làm buôn bán cùng người kết phường, nhưng vị này có thể làm chủ. Mạng hắn nói, đừng khi dễ ta không thức quá tự không quen biết người, người đây là tùy tiện tìm cá nhân đương chủ nhân đi. Nếu là không tin có thể theo ta đi quan phủ xem công văn, tự nhưng chứng minh ta cũng là cẩm đường cư chủ nhân. Mạng hán nuốt nuốt nước miếng, ngươi là lại như thế nào, chúng ta ăn nhà ngươi điểm tâm đem người cấp ăn hỏng rồi, hôm nay cần thiết cấp cái cách nói, bằng không ta liền tạp ngươi cửa hàng, ngươi này sinh ý cũng không cần làm. Khương đừng nói, ta có thể chứng minh ta là cẩm đường cư chủ nhân, vậy con ngươi, khả năng chứng minh ăn chính là nhà ta điểm tâm, người thật sự ở ý địa quán sao. Nếu là ăn nhà ta điểm tâm Tiêu lại ăn loại nào mua mấy cân giá bao nhiêu, tặng phẩm là cái gì? Khương Đường thật xinh đẹp, thịnh kinh thành rất khó lại tìm ra giống nàng như vậy đẹp người. Nhưng tựa như cố phủ nha hoà nói, ánh mắt đầu tiên là cảm thấy người đẹp, nhưng nghe nàng nói chuyện xem nàng làm việc, liền rất khó lại đem ánh mắt toàn đặt ở nàng dung sát thượng. Mỹ Mạo là Khương Đường nhất không đáng nói. Mọi người nhìn náo nhiệt, không tự chủ được bị Khương Đường mang theo đi vào, hai bên rằng có không thể chỉ nghe một phương phiến diện chi từ đúng vậy, ăn cái gì điểm tâm ăn hư? Cầm đường, cư ta cũng ăn qua, nhưng không ăn làm hỏng. Mãng hán bị hỏi đến sự sốt trong mắt xẹt qua một mặt trột dạng. Nhà ngươi điểm tâm, đều ăn xong rồi ai còn nhớ rõ, dù sao ta liền phải cái cách nói. Khương đường thông thả ung dung nói, ngươi nói như vậy, cũng không thể chứng minh là ở nhà ta mua điểm tâm, liền tính mua, cũng không thể nói là bởi vì ăn điểm tâm mới sinh bệnh, mà ngươi lại nói không nên lời mua cái gì điểm tâm, giá là nhiều ít tặng phẩm là cái gì, vừa hỏi cái này liền ấp đúng không chịu trả lời. Cố tả hữu mà nói mặt khác, ta xem ngươi không phải tới thảo cách nói, mà là tới tìm việc. Hứa trường quài, đừng cùng hắn rong dài, trực tiếp báo quan. Mạng hàn cắn chặt răng, lại luyến tiếc đến bên miệng vịt, lung tung chỉ một cái điểm tâm, lại liếc mắt phía trên nhãn treo giá, chính là cái này ngàn tầng, 50 văn một cân, ta mua hai cân. Khương đừng hỏi, kia tặng phẩm đâu? Mạng hàn chỉ giống nhau nhất tiện nghi, là cái kia khoai nghiền bánh, cho hai khối. Về nhà cho ta lão nương ăn xong liền bụng đau. Hiện tại còn ở y địa quán mệnh đều ném nửa điều đáng thương ta nương 80 tuổi còn phải chịu như vậy tội lòng dạ hiểm độc Khương đường xích một tiếng cẩ đường cư khai trương tới nay trừ bỏ ăn Tết đưa chút bánh trưng bánh trung thu còn lại thời gian chưa bao giờ tặng quá đồ vật ngươi nếu không tin đại nhưng hỏi thật ở cẩm đường cư mua quá điểm tâm người bởi vì làm điểm tâm bột mì sữa bò đều là chọn lửa kỹ càng nếu là đưa ra đi thật sự không hợp hôm nay ban không sống đâu cũng sẽ không lần hai ngày ấn nguyên lai like giá bán Đều là ấn tam chết giá, bán cho những cái đó cảm thấy quý lại tưởng nếm thử tân khẩu vị điểm tâm người. Khương đường ánh mắt dừng ở tới nháo sự mạng hán trên người, cho nên, ngươi nói đưa tặng khoai sọ bánh là chỗ nào tới. Mạng hán khẽ cắn môi, thanh âm đều hư rất nhiều, ta nhớ lầm, không tặng đồ vật. Khương đường nói, vậy ngươi đích xác lại sai rồi, bởi vì đích xác có tặng đồ vật, bất quá là một trường giá trị một đồng bạc giấy khoán, lần tới tới có thể đường bạc hoa, ngươi nếu nói ở cầm đường cư mua đồ vật đâu Không đợi mạng hán nói chuyện, Khương Đường liền nói, ta đoán ngươi nhất định phải nói đánh mất, ngươi này miệng đầy mê sảng, một câu đều làm không được thật, ta đảo muốn hỏi một chút nhà ngươi chủ nơi nào chịu ai sai xử, tại đây loại thời điểm lại đây bỏ đá xuống giếng. Chư vị, cầm đường cư làm buôn bán chỉ bằng lương tâm, cũng cùng các vị hào hào ở Trung quá. Như thế nào, Thánh Thượng cũng không định tội, các ngươi từng bước từng bước đảo so Thánh Thượng còn nóng nảy. Khương Đường nhìn nhìn bốn phía, mọi người thần sắc khác nhau, trong đám người xem diễn có. Chế Zeus cũng có, tìm tra cũng đến lấy ra bằng chứng tới, lần sau lại có loại sự tình này, trực tiếp đi cố phủ tìm ta, ta cũng là cẩm đường cư chủ nhân. Thịnh Kinh thành cố phủ đều không phải là Vĩnh Ninh hầu phủ, mà là Cố Kiến Sơn cố ra, trải vốt rõ ràng là cái nào cố ra lúc sau mới biết được Khương Đường là ai, tướng quân Cố Kiến Sơn tân hôn nương tử, nếu là sớm biết rằng phía sau còn có cái Cố Kiến Sơn, ai sẽ qua tới náo sự. Chẳng qua, nếu là Vĩnh Ninh hầu phủ định tội, kia này cửa hàng cũng nói không tốt. Mọi người cho rằng, vào đại lý tự, dựng đi vào phải hoành ra tới, ai cũng không nghĩ tới sẽ coi chuyển cơ, cùng Tân Vương có cấu kết, liền tính ra tới, nhật tử còn có thể hào quá Nhưng xem Khương Đường bộ ráng này, lại nói không chừng. Mãng hán lúc này mới sợ, là ta nhớ lầm nhớ lầm. Khương Đường lại lười đến lại vô nghĩa, hứa trưởng quầy, người này nháo sự, mang đi báo quan. Hứa trưởng quay lau mồ hôi, hợp với cửa hàng làm giúp một khối đem người ngăn lại, xem diễn cũng không nhìn. Chạy nhanh từ cửa hàng đi ra ngoài mạng hắn nháo phải đi ai ngờ bên ngoài một trận la hét ở Mỹ ai ngờ quan phủ người đã tới mấy cái quan binh đem người trói đi cầm đường cư mới khôi phủ kiên lặng bất quá trên mặt đất dơ hề hề lưu ly quẩy cũng co dấu tay cũng may điểm tâm đều bị lưu ly quẩy chống đỡ còn sạch sẽ có thể tiếp tục bán điểm tâm sư phó là nữ tử đều nuốt ở phía sau đầu không dám ra đây khương đường làm mọi người đem cửa hàng dọn dẹp một chút trưởng quay cái mũi lao sót cảm thấy chính mình thật là vô dụng Còn phải khương đường đỉnh ở phía trước. Khương Đường nói, lão sự cùng hắn giảng đạo lý giảng không thông, đến cường ngạnh một ít. Trường quay gật gật đầu, chung quy là nhịn không được, hỏi, "Tiểu chủ nhân, chủ nhân còn sẽ trở về sao?" Khương Đường không có do dự, "Sẽ." Trường quay đánh lên tinh thần, hắn là Lục Cẩm Dao người, Lục Cẩm Dao xảy ra chuyện hắn cũng chạy không được, vẫn là thành tâm bái Phật hướng nguyện, ngóng trông người sớm một chút trở về hảo. Việc này cũng cấp Khương Đường để ra tỉnh, trên đời này dạy hoa trên gấm nhiều. Đưa than ngày tuyết thiếu, có rất nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, người tốt thời điểm có thể cùng ngươi nói tình cảm hai chữ, hư thời điểm hận không thể đem ngươi bỏ rơi. Nàng chính mình cũng phải cẩn thận, ở lâu đường lui mới là. Khương đừng nói, nếu lần sau còn có loại người này, trực tiếp báo quan. Hứa trưởng quay liên tục hẳn là, hắn chính là sợ, cũng không nghĩ cấp lục cẩm giao gây chuyện, cho nên vẫn luôn nói tốt, nhưng người ta xem ngươi càng là mềm càng là lui, liền càng kiên cường, trực tiếp khi dễ đến ngươi trên đầu tới. Nhưng thánh thượng còn không có định tội đâu." Khương Đường nói, "Được rồi, tiếp tục làm buôn bán đi." Khách nhân thiếu nói liền sớm một chút đóng cửa, "Có việc đi Cố phủ tìm ta." Nhỡ sự người bị hoàng thành quân mang đi, còn không biết là cái gì kết cục, Cố Kiến Sơn tên so với ai khác đều dùng tốt, bởi vì Khương Đường có cẩm đường cư cổ phần, cũng không cần lo lắng cùng Hầu phủ có liên lụy. Cũng không biết Hầu phủ cửa hàng có hay không xậy ra chuyện, bất quá liền tính biết Khương Đường cũng không có thể ra sức. Gần nhất nàng không biết Hầu phủ cửa hàng ở đâu. Thứ hai, cố kiến sơn thật sự không nên cùng hầu phủ nhắc lên quan hệ. Trở lại cố phủ, cố ninh chiêu buồn không thấu đi lên, khương đường biết hắn lại là tưởng hắn nương, nhưng lại không thể nói, chỉ có thể mang theo hắn đi chơi khác, cũng may tiểu hài nhi bệnh hay quên đại, chẳng được bao lâu liền vô cùng cao hứng điện. Cố ninh chiêu ở chỗ này, lục cẩm dao còn không biết có bao nhiêu lo lắng. Khương đường đối hắn lại hảo, khá vậy so ra kém mẹ ruột. Này đều mau 10 ngày, cũng nên nhanh đi. Lại qua 2 ngày. Trong chiều đại thần đã bắt đầu thượng Triều ứng mạo, chẳng qua, trong chiều quan viên chịu liên lụy có một phần tư, thật cũng không phải nói người người có tội, chỉ là một phủ thượng hạ mấy chục khẩu người, có phụ tử huynh đệ cùng chiều làm quan lại cùng bỏ tù, liền đều không thể thượng chiều. Cứ như vậy, không ít chức quan chỗ chống, rất nhiều chuyện quan trọng không người xử lý, chiều thần đau đầu, An Khánh Đế cũng đau đầu. Một chút chiều, An Khánh Đế khiến cho Thái giám thỉnh tiền tùng minh cùng Yến Vương đi cần chính điện, thương nghị nên như thế nào trừng trị này đó tội thần. Triệu Diệu tạo phản một án giao cho đại lý tự, Triệu Diệu tư binh còn có 6.000 hơn người, vẫn chưa xử tử, mà là xung quân Tây Bắc khai hoang kiến thành đi. Theo một người một người mà thẩm xuống dưới, Tiền Tùng Minh tinh thần hảo một chút, hắn đem nhận tội thư cấp An Khánh Đế xem, An Khánh Đế liền một chương một chương mà phiên, lật xem trong lúc, Tiền Tùng Minh cùng Triệu chân cũng không dám phát một lời. Triệu Diệu đại khái muốn xử tử, trừ bỏ tạo phản, còn cùng lính nam, du châu chờ nhiều chỗ quan viên cấu kết, thu nhận hối lộ quyển dưỡng tư binh. Những cái đó tiền tất cả đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, bá tánh thâm chịu này hại, bất quá, bởi vì triệu diệu thân là hoàng tử, tiền tùng minh là thần tử, triệu chân là đệ đệ, cho nên đều không hảo chen vào nói. Mà giống tả đâu ngự sử Hàn Văn Bách, lại bộ thượng thư chờ từ giữa hợp tác người, đương chu chính tộc. Cũng có tội danh nhẹ một ít tỉ như ngày ấy cho rằng có thể hốn cái tỏng lòng chi công không có gì thấy xa tiểu quan tiểu lại, triệu diệu thậm chí nói không hiếm lạ mời chào bọn họ, càng đừng nói đi theo làm việc. Những người này trực tiếp bãi quan, đảo cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là khai cái môn liền ném quan, thật sự không biết làm người ta nói cái gì hảo. Còn có làm người đau đầu, tỉ như Vĩnh Ninh Hầu Phủ, tiền tùng minh còn không biết An Khánh Đế tính toán xử trí như thế nào. Vĩnh Ninh Hầu Phủ chính là một đám thẩm, Vĩnh Ninh Hầu thẩm không ra cái gì. Rốt cuộc tần vương tư binh lần đầu tiên gõ cửa tới hỏi thời điểm Vĩnh Ninh Hầu Phủ liền không có mở cửa, có thể thấy được Vĩnh Ninh Hầu cũng không cảm kích. Mà cố kiến phong và nương tử hàn thị thú nhận bộ trực, hơn nữa hàn thị phụ thân là tả đồng ngự sử hàn văn bách, xác thật có thư tử cùng nhân chứng chứng minh hai nhà có lui tới, cố kiến phong quan chức là hàn văn bách cùng lại bộ thượng thư một tay thúc đẩy, mà cố kiến hiên quan chức cũng là lại bộ thượng thư việc làm. nay đó đều là có thể điều tra ra, nhưng đích xác không có chứng cứ thuyết minh vĩnh ninh hầu cùng tần vương có liên lụy. Không có thư tử, không có nhân chứng, xác thật không biết tình. Ấn thẩm vấn ra tới nhật tử tới tính. Cố Kiến Phong là năm trước tháng riêng nhập trước lại bộ, mà Cố Kiến Sơn khi đó còn không có rời đi Vĩnh Ninh Hầu phủ, Cố Kiến Phong cũng không đại tài, tần vương ý của tú ông không phải ở rượu. Chẳng qua, sau lại Cố Kiến Sơn vì cưới người thương rời đi Hầu phủ, Cố Kiến Phong liền không có tác dụng gì, này bước cờ liền như vậy đặt ở nơi này. Vĩnh Ninh Hầu tuổi lớn, cũng không thực quyền, cùng Cố Kiến Chu ở công bộ, chủ quản thủy lợi, cũng không liên hệ. Duy nhất một cái ở hộ bộ Cố Kiến Thủy, bởi vì chức vị thấp cũng không có cái gì tác dụng. Hơn nữa cố Kiến Phong nhận tội khi, nói thu nhận hối lộ, đại lý tự đi cố ra điều tra, cũng đích sắc tìm được rồi cố Kiến Phong theo như lời hối lộ, lại đề ra mấy cái nha hoàn gã sai vặt tới thẩm, hàn thị đích sắc mặc quá những cái đó quần áo trang sức, chứng cư vô cùng xác thực. Mà Vĩnh Ninh hầu phủ mặt khác mấy phòng, thẩm vấn tế sắc quá, nhưng thật ra không có việc gì phát sinh. Chẳng qua, cố Kiến Phong sở phạm chi tội dựa theo luật pháp ứng lưu đầy, hầu phủ tiêu này tức vị, mà mặt khác mấy phòng bãi quan. Rốt cuộc ngự chiều đối thu nhận hối lộ một tội phán xử cực nghiêm. Nhưng là, bởi vậy chịu liên lụy không khỏi có chút hà khắc, đặc biệt là Vĩnh Ninh hầu tuổi trẻ khi lập hạ quá không ít công lao, mà hầu phủ với Tây Bắc con lương, Điền Nam lũ lụt, Điền Nam thai sau trùng kiến đều có công lao. Đặc biệt còn có một cái ở Tây Bắc cố kiến sơn. An Khánh Đế không biết có phải hay không Vĩnh Ninh hầu đã sớm biết cố kiến phong làm cái gì, cho nên mới thuận thế đáp ứng rồi cố kiến sơn rời đi hầu phủ thỉnh cầu, chẳng ch Cố Kiến Sơn đích sắc cưới khương đường, đây là bãi ở bên ngoài, đều không phải là diễn trò. Mà Cố Kiến Sơn rời đi hầu phủ là không sai, dễ thân cha ruột tử thân huynh đệ, nếu An Khánh đế làm chuyện, Cố Kiến Sơn khó tránh khỏi tâm sinh oán hận. An Khánh đế hỏi Tiền Tùng Minh Triệu Chân là nghĩ như thế nào? Triệu Chân quỳ xuống cầu tình nói, nếu phạm tội chính là mặt khác mấy phòng hay là tử tội, nhi thần tất sẽ không cầu tình, quốc có quốc pháp ra có gia quy, pháp không dung tình. Chính là Cố Kiến Phong sở phạm đều không phải là tử tội. Mà Cố Kiến Chu đám người cũng xác thật hữu dụng, nhi thần cho rằng trừng phạt không thể miễn, nhưng chỉ cần thích đáng là có thể làm hầu phủ đối phụ hoàng mang ơn đội nghĩa. Lúc này Cố ra người cũng sợ là hận độc Cố Kiến phong vợ chồng, chưa chắc không thể ở bên trong làm văn. Tiên Tùng Minh thuận thế nói, Cố Kiến Chu có đại tài, nhưng tuổi trẻ tâm tính không chừng, có thể nhiều hơn rèn luyện. Cố Kiến Thủy, Cố Kiến Hải hai người, cung phi ăn chơi chắc tám hàng người, còn thỉnh hoàng thượng vong khai một mặt. An Khánh đế vẫy vẫy tay, thôi cố kiến phong trục xuất chức quan, và thê này tử lưu đầy hạ thành, tam đại trong vòng không được làm quan. Vĩnh Ninh hầu trục xuất chức quan, niệm khởi công lao, liền không tức này tức vị, đoạt lại 1/3 ba gia sản sung nhập quốc hố, cố kiến thủy cố kiến hải cố kiến chu hàng chức hai trở. An Khánh Đế lại đối triệu chân nói, này ba người, hai năm nội không được thăng chức, thả xem tâm tính cùng tác dụng, không được liền lưu đầy. Triệu chân nói, nhi thần minh bạch, có tài hoa giả hàng ngàn hàng vạn, nếu không thể vì hắn sử dụng vậy không gọi có tài người. An Khánh Đế nói, vô tội người nên phóng liền thả ra đi. Dứt lời, An Khánh Đế xoa xoa giữa mày, hắn là thật sự già rồi, tinh lực đã theo không kịp, nhìn trong chốc lát nhận tội thư liền đau đầu hoa mắt, chờ trong chiều khôi phục bình thường sau liền lập thái tử chuyên ngôi, hiện giờ trong chiều lớn lớn bé bé sự đã giao cho Triệu chân Chẳng qua, hai người cũng không dư thừa cái gì phụ tử chi tình. Triệu chân đối hắn càng có rất nhiều kính ý, tôn kính chung còn có vài phần sợ hãi An Khánh Đế đôi hắn cũng thương tiếc không đứng dậy. Tưởng tượng đến chết đi triệu cấu cùng ở trong tù không ra hình người triệu rượu, phụ tử chi gian liền nhiều tầng ngăn cách, sợ nào một ngày này đó thủ đoạn liền đến trên người mình. Triệu chân là người thắng, nhưng chưa chắc không phải thua ra, có lẽ vài thập niên sau, hắn sẽ trở thành tiếp theo cái An Khánh Đế. Ra cần chính điện, triệu chân đối tiền tùng minh chắc tay, xoay người rời đi, vẫn chưa hàn huyên. Đã nhiều ngày vội, hắn tính toán trở về rửa sạch một chút thủ hạ người, thu nhận hối lộ Lạm dụng chức quyền, tỉnh cho chính mình lưu nhược điểm. Thiên thực làm, cẩm thạch trắng gạch sạch sẽ, phù điêu chân long trong mắt trong sáng, đã không thấy ngày ấy huyết lệ. Trong không khí đã sớm không có mùi máu tươi, triệu chân lại không thấy chút nào nhẹ nhàng, thuộc về triệu rượu ưu ác tính đào sạch sẽ, phía chính mình, chưa chắc không có. Hắn lấy bạc cũng không ít, phù hoàng nói triệu rượu, cũng là ở điểm hắn. Về sau lộ con trường, hắn muốn làm một vị hảo hoàng đế. Đại lý tự kín người hết chỗ, ngày kế. Phán quyết thánh chỉ liền xuống dưới. Hàn Văn Bách Chu Chín Tộc, xuất giá nữ không tính ở liệt, trong phủ tài sản toàn bộ sung công, bên trong phủ nha hoàn bán nhập nhạc phường, gã sai vật lưu đầy hạt thành. Lại bộ thượng thư phán xử không sai biệt lắm, tần vương mấy cái thân tín bao gồm ngoại tổ một nhà toàn bộ Chu Chín Tộc, liền mấy tháng đại trẻ con đều không đông tha. Làm việc làm tuyệt, cũng tỉnh cấp ngày sau lưu lại mầm thai họa Trực tiếp sử tử, đều không đợi đến thu sau. Có người trực tiếp đâm chết ở trong tủ Đã nhiều ngày bãi tha ma thi thể đều nhiều vài lần. Vĩnh Ninh Hầu phủ phán xử cùng an khánh Đế nói giống nhau, cố kiến phong trục xuất lưu đày, tam đại trong vòng không được làm quan, thế tử ra làm không được. Vĩnh Ninh Hầu bãi quan, nhị phòng tam phòng tứ phòng hàng trước, cố kiến chu còn tại công bộ, là vì chính lục phẩm công bộ chủ sự, chủ quản thủy lợi. Nộp lên trên 1/3 tài sản cũng là vì đại phòng thu nhận hối lộ, 1/3 tài sản cũng không tính thiếu, có thể lay động hầu phủ căn cơ, tổng không thể một chút trừng trị đều không có. Không có tức tức đem tài sản toàn bộ nộp lên trên đã là pháp ngoại khai ân. Bất quá, kinh này một chuyện, Vĩnh Ninh Hậu Phủ đã không còn là phía trước Vĩnh Ninh Hậu Phủ. Hợp với mấy cái nhi tử đều hàng trước, mắt thấy mặt trời chiều ngã về Tây, đi hướng cô đơn, không biết nhiều ít năm mới có thể trở lại cường thịnh. ma cố kiến hiên đi một cái tiểu huyện thành làm huyện lệnh, 3-4 năm nội là không về được. Nhưng đối cố kiến hiên tới nói, này đã là tốt nhất kết quả, nguyên bản hắn nên đi huyện thành làm huyện lệnh, này liền thu thập 2 ngày đổ nên khởi hành xuất phát. Tiến đại lý tự mười mấy ra, cũng chỉ có vĩnh ninh hầu phủ người hảo hảo ra tới. Trước thả ra chính là nha hoàn cùng gã sai vật. Người ở bên ngoài xem, hầu phủ hạ nhân cũng là cực kỳ thể diện, nhưng là bị đóng mấy ngày, rất giống chạy nạn trở về. Hạ nhân trụ nhà tù càng kém, hơn nữa hai 30 người tệ ở một gian trong phòng giam, mỗi ngày lo lắng hai hùng run bẩn bật, cũng may chịu đựng tới ai đều không có việc gì. Lộ trúc hoài hề kiểm kê đến kỷ đường nhà hoàn Tuy rằng tinh thần không tốt lắm, nhưng đều ở bất quá, đi theo các nàng đại ở một gian nhà tù tư hà đám người lại không thấy. Tư hà từ thanh các nàng, là yên an đường người. Lộ trúc hoài hề liếm nhau, lại cùng lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi có vài phần khổ sở. Nhưng các nàng cùng đại phòng nha hoàn giao tình không thâm, liền tính xảy ra chuyện cũng không có thể ra sức. Bất quá, kinh này một chuyện, lộ Trúc hoài hề là thật muốn trụ thân. Lộ trúc hoài hề trước cùng mọi người hồi hầu phủ, vĩnh ninh hầu phủ đại môn còn dán giấy niêm phong. Quản sự tiến lên đem giấy nghiêm phong xé, trong mắt còn hàm chứa lệ ý. Hôm nay là 21, 13 sáng sớm đã bị bắt lại, nhưng tính ra tới. Ở nhà tù mấy ngày, thật tiêu sống một ngày bằng một năm. Lộ Trúc hoài hề cũng vui sướng, lộ trúc đi tranh cố phủ, nàng ở Lao trùng cũng không biết gương đường chỗ đó có hay không xảy ra chuyện gì, thuận tiện cấp đưa cái tin tức, tiểu công tử còn ở cố phủ đâu. Còn có các chủ tử không ra tới, ngải thảo chậu than pháo đều đến chuẩn bị thượng, đi đi lên đuổi. Đại phòng bên kia lộ trúc cảm thấy là xảy ra chuyện nhi, lại không dám lén nghị luận, nhưng các nàng đều đã trở lại, lục cẩm dao bên kia hẳn là không có việc gì. Khương đường biết tin tức lúc sau rốt cuộc nhuẩn miệng cười, nhưng tính đi qua, người trước lấy điểm ăn trở về, thiếu cái gì cùng ta nói, chiêu ca nhi trước tiên ở ta nơi này, chờ hầu phủ an ổn lại đưa trở về. Hầu phủ đối ngoại nói chính là đem cố ninh chiêu cố ninh thịnh đưa về những lâm cũng không biết có hay không người đi những lâm điều tra. Những lâm ly thịnh kinh cũng có vài ngày lộ trình, không thể lục cẩm dao một hồi đi, chiêu ca nhi cũng đi trở về. Lộ trúc gật gật đầu, nàng có loại sống sót sau thai nạn vui sướng, nàng đối Khương Đường nói, ta tính toán quá một hai tháng liền chuộc thân. Một hai tháng, cũng đủ trong phủ một lần nữa chỉnh đốn đi lên, đến lúc đó chuộc thân cũng toàn này đoạn chủ tớ tình nghĩa. Lúc này Khương Đường không có việc gì, Bạch Vi cũng không có việc gì, trong lòng vẫn là có hâm mộ. Khương Đường nói, cũng hảo, nếu là không biết đi chỗ nào có thể tới ta nơi này hỗ trợ. Lộ trúc gật gật đầu, này liền hồi hồi phủ. Khương đường không tính toán đi đại lý tự tiếp người, người ngoài xem, cố ra cùng hầu phủ là hai nhà, liền tính bởi vì lục cẩm dao, cũng không hảo quá mức trắng trận táo bạo. buổi chiều vĩnh ninh hầu phủ mọi người bị thả ra đại lý tự, trừ bỏ đại phòng. chương 120 thành thân sau ngày thứ 9, hầu phủ quản sự phái 5 chiếc xe ngựa đi đại lý tự tiếp người, tính thượng trong phủ thiếp thất tổng cộng có 21 người. Quản sự nghĩ bốn người ngồi một chiếc xe các tiểu chủ tử người tiểu chiếm không được quá lớn địa phương 5 chiếc xe khẳng định là đủ ai ngờ đến đại lý tự lúc sau vẫn chưa nhìn thấy đại gia cố kiến phong cùng đại nương tử không chỉ có như thế liền đại công tử hai vị tiểu nương tử cùng đại phòng hai cái thiếp thất cũng chưa thấy một chút liền ít đi 7 người thấy hầu ra cùng phu nhân cũng chưa đề quản sự tự nhiên xem sắc mặt không hỏi vội vàng làm nha hoàn đỡ các chủ tử lên xe ngựa trong xe có siêu Mỹ để thức ăn Trong phủ các viện đều bị hảo nước gấm cùng đồ ăn, cửa tự nhiên cũng có trậu than, nha hoàn gã sai vật còn cũng đem bên trong phủ từ trên xuống dưới quét tước sạch sẽ, lại hân ngại thảo đi đen ủi. Các chủ tử không ở, những việc này hắn cần đến an bài thỏa đáng. Trinh thị cùng Vĩnh Ninh Hầu chưa nói khác, đám người toàn lên xe ngựa, nói thanh hồi phủ đi. Này đã là tốt nhất kết quả. Hầu phủ không tiêu tước, chỉ phạt tài sản, Vĩnh Ninh Hầu tuy rằng cách trước, nhưng là hắn tuổi tắc cũng lớn. Vốn gì chính là chức quan nhàn tản không có thực quyền Ở nhà cũng liền ở nhà Chính là cố kiến chu bọn họ đáng tiếp Làm quan nếu vô thật tích Tưởng đi phía trước tiến thêm một bước rất khó Hầu phủ công lao toàn dùng để bảo mệnh Công lao lại há là như vậy hảo lập Đại phòng bên kia Trinh thị vẫn là không đành lòng Hàn thị chịu cái gì phạt đều là trường phạt đúng tội Nhưng trưởng tôn cùng hai cái cháu gái Cả đời cứ như vậy hủy hoại Đi hạc thành có thể làm cái gì Gánh không gánh nổi, vác không vác nổi Hạc Thành mà chỗ thịnh kinh lấy bắc, cách xa nhau mấy ngàn dặm, khí hậu giá lạnh, từ nơi này đi đến Hạc Thành, đến mấy tháng, đều không biết có thể hay không đến Hạc Thành. Nang ách giọng nói hỏi, có thể hay không đi lại đi lại, trong phủ còn có bạc, viên ca nhi bọn họ. Tuổi con nhỏ, chỗ nào chịu được lưu đại khổ. Chẳng sợ có thể bảo toàn trưởng tôn cũng hảo A, tam đại nội không thể làm quan, rõ ràng cố ninh viễn công khóa hảo lại tiến tới, học vấn so với hắn phụ thân hảo không biết vài lần. Vĩnh Ninh hầu lạnh lùng nói Ta xem ngươi là hồ đồ, này đương khẩu đi đi lại quan hệ, còn ngại trong phủ sự không đủ nhiều. Hắn cũng đối trưởng tôn ký thác kỳ vọng cao, nhưng là, nếu không phải lúc trước đem cố kiến sơn phân ra đi, hiện giờ chỉ sợ một phủ toàn lưu đầy hạt thành. Thấy trịnh thị vẻ mặt thất vọng, vĩnh ninh hầu nói, ngươi xem trong phủ, ai còn có thể đi đi lại quan hệ. Hắn không phải không nghĩ, là không thể, cũng không cái kia bản lĩnh. Có nói là tường đảo mọi người đầy, hoạn nạn mới có thể thấy chân tình, hầu phủ tuy rằng không có việc gì. Nhưng ai cũng không muốn cùng hầu phủ lại nhắc lên quan hệ. Trinh thị không hề nói tiếp, xe ngựa lung lay, vĩnh ninh hầu cũng ngầm miệng không nói, nàng tưởng, hướng chỗ tốt ngắm lại, như đến luật đương trảng, cô kiến phong có thể giữ được mệnh đã cảm ơn trời đất, như thế nào hảo lại cầu khác. Chỉ chờ lưu đầy khi nhiều cấp quan sai tắc điểm bạc, tỉnh ở người một nhà ở trên đường chịu khổ. Hảo hảo một cái ra, biến thành như bây giờ. Hai vợ chồng đều không dễ chịu, phía sau trên xe ngựa, cố kiến chu nắm lấy lục cầm dao tay, an ủi nói Lúc này không có việc gì. Lúc Cầm Giao Hương cố kiến chu cười cười, "Ân, là không có việc gì." Nhưng vĩnh Ninh hầu phủ lần này xem như lột một tầng dưới ra tới, quan chức, tiền tài ném một nửa, không lưu cái tứ vị, liền tính Cố Kiến Chu thừa tước, đến Cố Ninh Chiêu bên này cũng đến một tức lại tước, nói thật cũng không có gì đại tác dụng. Kinh này một chuyện, Cố Kiến Chu ngày sau có thể hay không bị trọng dụng khó nói, duy nhất may mắn chính là ra còn ở, người hảo hảo, vật ngoài thân. Nên xem đạm vẫn là xem đạm một chút đi. đại phòng bên kia lục cẩm dao trong lòng cũng không chịu nổi nàng dù cho không thích Hàn Thị khá vậy không nghĩ tới làm đại phòng lưu này hạc thanh ở đại phía bắt đầu đường xá xa xôi khí hậu khổ hẳn cố kiến Phong là người đọc sách Hàn Thị lại bệnh cố Ninh viễn năm nay mới 12 hai cái nữ hài một cái 9 tuổi một cái 6 tuổi cũng không biết có thể hay không chịu trụ này sóc nảy chi khổ lại có tam đại nội không thể làm quan có như vậy nhà mẹ đẻ hai cái nữ nhi xuất giá cũng là việc khó Lục cầm dao cảm thấy cô Ninh Viễn đang tiếp nếu không có những việc này, cố Kiến Phong thừa tước, hảo hảo giáo dưỡng cô Ninh Viễn, mười mấy năm sau chưa chắc không thể trọng trấn hầu phủ cạnh cửa. Hiện tại trong phủ một đống cục diện rối rắm ở trong phủ ba cái nhi tử chỉ có cố Kiến Chu là con vợ cả, về sau nhất định từ cố Kiến Chu kế thừa hầu phủ. Lục cầm dao ở trong lòng thở dài, an ủi cố Kiến Chu nói, đại ca bên kia, nhìn có thể hay không chuẩn bị, nhiều tác điểm bạc, tỉnh ở trên đường khổ sở. Cố Kiến Chu hiện giờ chỉ là cái lục phần quan, lại ở công bộ, còn lại thật sự bất lực, ơn, ta ngấm lại biện pháp, này trận vất vả ngươi. Hai người thành thân sau hai năm, Cố Kiến Chu chức quan mới lên, sau lại lục cẩm giao co thai, hắn lại đi điền nam, cũng không chiếu cố mấy ngày, trong phủ đều là lục cẩm giao bận việc, liền có thai gian nan nhật tử, hắn cũng chưa bồi nhiều ít. Cố Ninh Chiêu lần này cũng là lục cẩm giao chuẩn bị, phúc không hưởng đến, khổ lại bị không ít. Cố Kiến Chu trong lòng khó chịu chỉ nghĩ gấp trăm lần ngàn lần mà đối Lục Cẩm Dao hảo. Lục Cẩm Dao lại cảm thấy vất vả chính là Khương Đường, vốn dĩ cùng Khương Đường một chút quan hệ đều không có, kết quả ở bên ngoài lo lắng hãi hùng, còn cố sức tiến vào một chuyến tặng đồ. Nhà tu loại địa phương này, nàng nhà mẹ đẻ cũng chưa người tới, Khương Đường lại tới. Lục Cẩm Dao lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi nốt ở nơi khác, không biết mấy ngày trước đây Đường Nhi tiến vào tặng tranh đồ vật, chờ trong phủ thu thập hảo, ta đi tới cửa trí tạng. Cố Kiến Chu nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Cố Ninh Chiêu ở Khương Đường chỗ đó dưỡng gần một tháng, nên tới cửa nói lời cảm tạ. Lục Cẩm Dao lại nói, ngươi cũng đừng đi, này đương khẩu vẫn là cẩn thận chút, đừng cho ngũ đệ trọc phiền thoái. Đại phòng bên kia còn không biết khi nào lưu đầy, trong phủ từ trên xuống dưới đều phải chuẩn bị, Lục Cẩm Dao ở trong tù mấy ngày, cũng không hảo hảo rửa mặt trải đầu quá, trở về trước thu thập thỏa đáng lại làm chuyện khác. Nàng cũng tưởng Cố Ninh Chiêu, chờ ngày mai ta xem Chiêu Ca Nhi, trở về nói cùng ngươi nghe. Đều gần một tháng, cũng không biết hắn còn có nhận biết hay không ta cái này nương. Cố kiến chú nói, tất nhiên nhận được, hắn nương đối hắn đệ nhất hảo, đường gì đệ nhị hảo, ta cái này đương cha, miễn miễn cưỡng cưỡng bài đệ tam, còn phải cố gắng một chút. Rốt cuộc tới rồi hầu phủ, mọi người một người tiếp một người ngầm xe ngựa, trước vượt chậu than, lại xối ngải thảo thủy, lúc này mới trở về từng người sân. Lộ chúc hoài hề đám người đã chuẩn bị tốt nước gấm cùng đồ ăn, chờ thu thập hảo, lục cẩm dao cùng cố kiến chú trước dùng cơm Nhưng ở trong tù mấy ngày, Cố Kiến Chu canh xuông quả ruộng được tưới nước ăn quán, trong lúc nhất thời đồ ăn biến hảo cũng ăn không vô, lục Cẩm Dao còn lại là bởi vì không mệt miệng, cho nên hai người cũng chưa ăn nhiều, dư lại đồ ăn liền cấp bọn nhà hoàn phân. Ăn cơm xong, chính viện Nam Hương lại đây nói hầu ra phu nhân có chuyện nói, Thỉnh lục Cẩm Dao cùng Cố Kiến Chu đi chính viện. Hai người đến thời điểm nhị phòng tam phòng người cũng ở, đều thay đổi xiêm y, không giống ở trong tù như vậy mà sáng mày cho. Chẳng qua tinh thần đều không tốt lắm. Hứa thị túi đầu, trong tay nhéo xuyến Phật châu, Vân thị lo lắng mà chiều Lục Cẩm Dao nhìn thoáng qua, mà Cố Kiến Thủy, Cố Kiến Hải hai người mặt vô biểu tình. Chờ Lục Cẩm Dao cùng Cố Kiến Chu ngồi xuống, trong phòng nha hoàn liền lui đi ra ngoài. Trinh thị nói vài món sự, về sau Cẩm Dao quản ra, quá mấy ngày hầu ra tiến cung thỉnh lập lao tứ vì thế tử, chờ trong phủ đều giản xếp hảo, liền quản ra phân. Công trung tài sản tứ phòng chiếm 6 thành, mặt khác hai phòng các chiếm hai thành, các ngươi nhưng có ý kiến? Hồi phủ muốn nộp lên 1/3 ba gia sản, chính là Minh sau hai ngày chuyện này, gia sản tự nhiên không có đại phòng phân, giữ lại tam phòng phân, trình thị cũng không bạc đãi hai cái con vợ lẽ. Gia sản cũng không có cố kiến sân phân, hắn đều rời đi hồi phủ, tự nhiên sẽ không phân cái gì. Chuẩn bị công việc trình thị sẽ lấy chính mình của hồi môn trợ cấp, sẽ không động công chung tài sản. Ngày sau bọn họ cùng cố kiến chu một nhà quá, nàng của hồi môn tưởng cho ai liền cho ai, ai cũng đừng đánh nàng của hồi môn chủ ý. Nhị phòng tam phòng tự nhiên không ý kiến, hai phòng chỉ ngóng trông sớm một chút phân ra, đừng lại sai lầm, nếu là có thể, tốt nhất đem tên đều từ ra phả thượng trừ bỏ, tựa như cố kiến sơn như vậy. Nhưng không ai dám nói. Lục cầm dao cùng cố kiến chu cũng không ý kiến. Trinh thị lại nói, kinh này một chuyện, các ngươi cũng biết, có một số việc lây dính không được, đừng may mắn nghĩ có thể được việc, hầu phủ ra hấn, chỉ vì hoàng thượng, ba cánh làm việc. Các ngươi đều thành ra, cũng đều có hại tử. Ta rất ít quản các ngươi trong viện sự, ngày sau phân ra, đương đương tử nhiều nhắc nhở phu quân, chớ nên gây chuyện thị phi, nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Trinh thị muốn nói chính là này đó, phân ra lúc sau nàng có thể quản liền càng thiếu, nhật tử đến chính bọn họ quá đi xuống. Nàng không lo lắng lục cầm dao, phân ra sau nàng cùng tứ phòng một khối trụ, ngày sau còn có thể nhìn chút. Hứa thị bên kia, cái gì đều mặc kệ, cũng không tốt. Cố kiến hải thông minh, nàng đảo không lo lắng. Chính thị nói Phân ra lúc sau, vẫn là người một nhà, đều an phận thủ thường, không câu nệ làm quan lớn nhỏ, nhiều vì bá tánh làm việc, hầu ra, ngươi nhưng còn có muốn nói. Vào một chuyến đại lý tự, Vĩnh Ninh hầu nhìn ra mua không ít, hắn nói, phân ra lúc sau, cũng nên lẫn nhau nâng đỡ, có câu nói têu đánh thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó, phong tơi trong nhà là giống nhau đạo lý. Ngươi cũng phải học được thấy đủ, đừng nghĩ không nên tưởng đồ vật, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, không cái kêu bản lĩnh, liền thành thật buồn phận chút. Mọi người đều biết Vĩnh Ninh Hầu nói chính là Cố Kiến Phong, lại không biết nên như thế nào trả lời. Hàn gia sẽ ra chuyện, Hầu Phủ Nguyên Khí Đại Thương, tuy nói là Hàn Thị việc làm, nhưng cùng Cố Kiến Phong cũng không phải một chút quan hệ đều không có, nếu hắn có thể cường ngạnh một ít, hoặc là phát hiện sớm một chút, có lẽ sẽ không rơi xuống kết cục này. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm. Từ chính viện ra tới, Vân Thị muốn hỏi một chút thỉnh ca nhi sự, nhưng lục cẩm giao hướng nàng lắc lắc đầu, Vân Thị chỉ phải hồi hiến phương đường. Lục cầm dao cùng cố kiến chu không nội vã hồi sân, mà là đi hoa viên đãi một lát. Sáng mai cô kiến hiên đi đi nhậm trước, nàng làm tẩu tử, trong chốc lắt còn phải thu thập vài thứ. Còn có một đống sự muốn nổi cũng liền đêm nay thanh nhàn chút. Chiều ca nhi ngày mai lại đi xem, ít nhất đến trong phủ thu thập thỏa đáng. Bình Dương hầu phủ buổi tối sai người lại đây hỏi, đối nhà mẹ đẻ, lục cẩm dao không thể nói hoán, nhưng vẫn là có chút thất vọng thương tâm. Gà đi ra ngoài nữ nhi chính là như vậy. Nếu là xảy ra chuyện chính là nàng các huynh đệ, mẫu thân chắc chắn cầu nàng đi. Cố Kiến Chu vẫn luôn lôi kéo lục cầm dao tay, hai người tuy không nói chuyện, nhưng đều hiểu đối phương an ủi cùng tình nghĩa, như vậy xoay trong chốc lát mới hồi sơn. Ngay kế sáng sớm, Cố Kiến Hiên thu thập thỏa đáng đi đi nhậm trước, bên người chỉ đi theo hai cái gã sai vặt. Trịnh thị cho hắn 2000 lượng ngân phiếu, Cố Kiến Hiên muốn chống đẩy, nhưng Trịnh thị ngạnh tắc qua đi, nghèo ra phú lộ, cầm đi, trên đường hữu dụng. Việc này hầu phủ liên lụy ngươi. Là thím xin lỗi ngươi, tới rồi lúc sau thường viết thư. Cố kiến hiên này liền nhận lấy, hắn chắp tay nói, thím nói quá lời, người một nhà, vốn là nên cùng cam khổ cộng tiến thối, ta tới rồi lúc sau liền viết thư lại đây. Trinh thị gật gật đầu, mang theo mấy cái con dâu đem người tiến đi, sau đó làm quản sự đi đại lý tự hỏi thăm, lưu đẩy người khi nào xuất phát đi hạ thành. Quản sự hỏi thăm nửa ngày cũng không hỏi thăm ra cái gì tới, lục cẩm dao không rảnh quan tâm đại phòng sự, đi trước tranh cầm đường cư. Lại làm lộ chút nhìn xem khác cửa hàng. Nàng không ở, cửa hàng trưởng quầy tất nhiên lo lắng. Lục cầm dao cảm thấy có thể ở cẩm đường cư gặp được khương đường. Quả nhiên, tới rồi lúc sau trưởng quầy liền nói, tiểu chủ nhân đang ở lầu 2. Lục cầm dao nói, ra đây liền đi lên. Trưởng quay lại đảo cây đậu dường như đem đã nhiều ngày phát sinh sự nói cho lục cầm dao nghe. Cuối cùng, bồi thêm một câu, người nọ bị hộ thành quân bắt đi lúc sau. Không hai ngày liền cấp thả ra, tiểu nhân nhìn còn hảo hảo. Đi vào một chuyến. Nhưng bình yên vô sự, cầm đường cư lần này xem như an ngậm bùa hòn. Lục cầm dao nói, cũng biết là nhà ai cửa hàng người. Trường quay đã nhiều ngày cũng không phải cái gì cũng chưa làm, chuyên nhìn chầm chầm chuyện này, têu vân hương trai, xinh ý nhưng thật ra cũng không tệ lắm, cũng không biết cùng khác cửa hàng có hay không liên hệ. Thịnh kinh thành điểm tâm cửa hàng chủ nhân, hẳn là đều là nhận thức. Lục cầm dao từ trước chỉ là làm chính mình xinh ý, không nghĩ tới gây trở ngại người khác, nhưng nàng vốn là không phải nghẹn tính tình. Ai khi dễ đến nàng trên đầu, nàng tất nhiên nghĩ biện pháp khi dễ trở về, ngươi nhìn xem vân hương trai đều bán cái gì điểm tâm. Nàng làm trưởng quay nhiều lưu ý, chính mình đi lầu 2. Gò gò môn, liền nghe bên trong nói, tới. Mở cửa chính là Khương Đường bên người kêu tố thải nhà hoàn, cấp lục cẩm giao hành lễ, sau đó liền lui đi ra ngoài, còn đem cửa đóng lại. Khương Đường đứng dậy đã đi tới, trước khổ sau ngọn, hạ tỷ tỷ đại hỉ. Hôm qua Khương Đường cấp cố kiến Sơn viết phong thư đem đã nhiều ngày sự viết ở tin thượng. Lục Cẩm Dao tiến lên nắm chặt khương đường tay, thanh âm có chút ngẹn ngào, lúc này ít nhiều ngươi. Hai người chi gian, không cần khách sáo, cảm ơn cũng không phải qua ngoài miệng nói nói, sau đó làm không quan tâm chẳng quan tâm người. Lục Cẩm Dao tính toán nổi bật qua đi, Hầu phủ phân ra sau lại cấp khương đường đưa vài thứ. Ngồi xuống lúc sau, Lục Cẩm Dao trước nói thánh thượng đối vĩnh Ninh Hầu phủ trừng phạt, nói đến đại phòng lưu đầy hạc thành lúc sau ngữ khí ngừng lại, nhập tử còn không có định Người đi xem ta cái kia buổi chiều nàng đã bị mang đi, lại không trở về quá, nàng vốn dĩ liền bệnh, cũng không biết có thể hay không ngao đến hạ cương. Tính kế nửa ngày, kết quả giỏ che múc nước công giã tràng, nếu là hảo hảo mà sinh hoạt, hiện giờ phân ra, cũng là tôn quý hầu phu nhân. Hàn thị vẫn luôn vì nhi tử vì đại phòng, hiện tại ra mau tan, cố ninh viễn cũng lại không thể vào chiều làm quan không nói, còn liên lụy mặt khác mấy phòng, không duyên cơ chọc một bụng oán khí, lục cẩm dao chính mình trong lòng cũng có oán. Ai nguyện ý hảo hảo chịu một hồi lao ngục thai hương? Chẳng qua, đó là Cố Kiến Chu đại ca đại tẩu, Cố Kiến Chu đã nhiều ngày vốn là phi lòng, nàng làm em dâu, liền tính khí cũng không hảo cùng Cố Kiến chú nói. Khương Đường nhất thời không biết nói cái gì. Đại phòng kết cục cùng trong sách không sai biệt lắm, nhưng hầu phủ đoạt lại tài sản thiếu, Khương Đường nhớ rõ trong sách Cố Kiến Chu giống như đi tiểu huyện thành làm 2 năm huyện lệnh, mới trở lại thành kinh, hiện giờ có thể lưu tại thành kinh còn tính không tồi. Khương Đường nắm lấy lục cầm giao tay, Mọi người mệnh có từng người định số, người cùng tứ ca lập tức kế thừa hầu phủ, đến nghĩ biện pháp đem hầu phủ đứng lên tới. Hầu phủ hy vọng ở tứ phòng trên người, 1/3 ba gia sản cũng không thiếu, so với rất nhiều người ra, vẫn là có nắm chắc ở. Lục cẩm dao gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy trên người gánh nặng trọng, mặt khác hai phòng đảo còn ăn phận, vân thị nghị đến xem hài tử, bị lục cẩm dao ngăn cản. Nàng lại hỏi khương đường gần đây như thế nào, sau đó mới nói lên hài tử, chiêu ca nhi còn phải vất vả ngươi mấy ngày. Chờ thêm cuối tháng ta đem Hải tử tiếp trở về. Khương Đường biết Lục Cẩm Dao tưởng Hải tử, kia buổi tối tới ta nơi này nhìn xem đi, lại đây ăn một bữa cơm. Lục Cẩm Dao tự nhiên nói tốt, nhưng không nghĩ mang Vân Thị, lúc này chưa chắc không có người nhìn chầm chằm hơi phủ, nàng đi có thể là bởi vì Cẩm Đường cư, nhưng Vân Thị bất đồng. Lục Cẩm Dao còn muốn lưu lại xử lý Cẩm Đường cư sự, Khương Đường liền đi trước, trở lại Cố phủ, Cố Ninh Chiêu liền cùng Điểm Kim Ô Kim Sa, so, xem ai có thể trước bổ nhào vào Khương Đường trong lòng ngực. Hai cái đùi tự nhiên chạy bất quá bốn chân, nhưng điểm kim ô kim biết nhường cố ninh chiêu, chạy đến một nửa liền phanh lại, cố ninh chiêu còn lại là cùng con lật đật dường như, một đầu chắt đến khương đường trong lòng ngực. Đường gì? Cố ninh chiêu hắc hắc cười không ngừng, ta là cái thứ nhất. Khương đường đem cố ninh chiêu bế lên tới ước lượng, giống như lại trọng điểm, chiêu ca nhi lợi hại như vậy, ngươi thân đường gì một chút, đường gì có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Cố ninh chiêu ánh mắt sáng lên, cái gì đều được sao? Khương đường cười nói Đường gì khi nào đã lừa gạt ngươi? Cố Ninh Chiêu lập tức hôn một cái Khương Đường gương mặt, sau đó dán Khương Đường bên tai nói, "Ta tưởng Nương, ta muốn gặp Ta Nương." Có cái hài tử là khá tốt, ngây thơ đang yêu, thấy hắn cái gì phiền não đều không có. Khương Đường nói, "Thành, kia đường gì làm chiêu ca nhi buổi tối liền nhìn đến ngươi nương?" Cố Ninh Chiêu chưa bao giờ có một ngày giống hôm nay giống nhau, nóng trong thiên nhanh lên hắc, giữa trưa cơm hắn cũng chưa hảo hảo ăn, thật vất vả đến buổi tối, Cố Ninh Chiêu nghe cơ hương, Không được mà rỗi cổ hướng sân cửa vọng, không ngừng hỏi, nương như thế nào còn chưa tới. Khương Đường nói, ngươi nương còn nhịn không được ngươi nhiều chờ một lát sao cố Ninh Chiêu lập tức liền ngoan ngoãn. Qua 15 phút, tiền viện quản sự thông báo, nói Vĩnh Ninh hầu phủ tứ nương từ tới. Khương Đường lập tức nói, mau mời tiến bảo. Ở tại nơi này không giống chữ Nguyên Phố, ở cửa kêu một tiếng liền thành, mọi chuyện yêu cầu thông bẩm, lai khách yêu cầu viết bái tiếp, liền tính là lục cẩm dao cùng Khương Đường nói tốt Lại đây cũng đến đệ thiệp cũng đến trước cùng người gác cổng nói, thông bẩm lúc sau lại tiến vào Đây là lệ nghĩa, chẳng qua bởi vậy, lại chậm trễ 15 phút nhiều. Nhìn thấy lục cẩm dao trong nháy mắt kia, cố ninh chiêu đôi mắt đều sẽ không xoay, ngửa đầu, nhìn đi tới cái kia quần áo hoa lệ nữ tử, ngây ngốc mà ngửa đầu, liền nương đều đã quên kê. Thằng đến lục cẩm dao ngồi sồm xuống, xuống, đem cố ninh chiêu ôm vào trong lòng lực, cố ninh chiêu mới liệt miệng gào khóc. Còn không giống ở khương đường trước mặt khóc Ở Khương Đường nơi này khóc trước nay đều là bẹp miệng rất nước mắt, đáng thương vô cùng, hiện tại khóc đến một phen nước múi một phen nước mắt, giống như trời sập giống nhau. Lục cẩm dao vô vô cô ninh chiêu, sau đó ngượng ngùng mà hướng Khương Đường cười cười, hắn cứ như vậy, cũng là ta hồi lâu không có tới, trách ta. cố ninh chiêu dễ dàng không như vậy khóc, như vậy khóc dễ dàng hống không tốt, lục cẩm dao cái gì biện pháp đều thử, cuối cùng nói, làm ngươi đường gì chế dễu có phải hay không. cố ninh chiêu lúc này mới không khóc. Nhưng gắt gao ôm lục cẩm dao cổ không bông tay, sợ nháy mắt người lại không thấy. Khương đường nguyên bản còn rất cảm động, mẫu tử gặp lại, làm người động dung nhưng cố ninh chiêu khóc bộ dáng có điểm xấu, liền nhịn không được cười cười, mau vào phòng ăn cơm đi, ngươi cũng hảo cùng chiêu ca nhi hảo hảo trò chuyện. Lục cẩm dao lại làm nãi ma ma đem cố ninh chiêu ôm đi xuống, chờ chính mình ăn trước quá cơm lại nói. Thế ra dưỡng hải tử chính là như vậy, ngại ma ma mang, là mẫu thân còn có cả gia đình sự muốn xử lý căn bản không cần mỗ thân uy cơm hướng ngủ. Khương Đường bừng tỉnh, ở trên bàn cơm liền cùng Lục Cẩm Dao nói nàng ở thời điểm đều là hống cô Ninh chiêu ngủ, này trận đều như vậy, ta nhưng thật ra đã quên hỏi ngươi ngày thường như thế nào dẫn hắn, nhưng đừng cho ngươi thêm phiền thoái. Thói quen không hảo sửa, Khương Đường lúc ấy không tưởng nhiều như vậy. Lục Cẩm Dao cười lắc lắc đầu, "Sẽ không, ngươi xem mới vừa ôm đi xuống không cũng chuyện gì, đều không có sao, ta phải cảm ơn ngươi, ta trước kính ngươi một ly." Trên bàn không rượu, liền lấy trà thay rượu. Khương đường cũng đem quả trà toàn làm, tỷ tỷ nói quá lời, ta còn rất thích chiêu ca nhi. Lục cầm dao nhướng mày, cười nói, ngươi hiện giờ cũng thành thân, nhiều lưu ý thân mình, có khác cũng không biết. Lục cầm dao ý có điều chỉ, nàng nói đã đủ trắng ra. Khương đường cùng cố kiến sơn 2 tháng 16 thành thân, đều hơn 1 tháng, nhưng có làm phủ y ý, ý ấy bắt mạch, nàng ở trong tù đóng lại, cũng đã quên dặn dò chuyện này, hiện tại nhịn không được hỏi, nguyệt sự đã tới. Khương đường hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây lục cẩm dao nói chính là cái gì, nàng liền khụ hai tiếng, nguyệt sự đầu tháng thời điểm đi. Nàng có lưu ý, lúc này lại không có gì thi thố, thành thân lúc sau hai người hồ nháo 5-6 ngày, thấy tới nguyệt sự liền an tâm rồi. Nàng hiện tại còn không quá muốn hài tử, gần nhất cảm thấy chính mình còn trẻ, quá sớm sinh hài tử không tốt. Thứ hai cô kiến sơn không ở, xem lúc trước lục cẩm dao mang thai như vậy vất vả, khương đường còn rất sợ đau, chính mình một người chịu đựng dài dòng 10 tháng. Nàng thật đúng là làm không được Còn có đệ tăm điểm Nàng nếu mang thai sinh ý thượng sự chỉ có thể phóng một phóng Hiện giờ nhìn cố Linh chiêu Lại nhiều một chút Đứa nhỏ này ngoan thời điểm là rất ngoan Nhưng khóc thời điểm khương đường cũng chống đỡ không được Lục cẩm dao hài tử nàng không thể đánh không thể mắng Nếu là chính mình Ai biết nhịn được không Lục cẩm dao gật gật đầu Lại hỏi hỏi ở chuyện phòng the thượng còn hợp nhau Khương đường đỏ mặt ứng Đảo cũng còn hảo Khu... Lục cẩm dao thành hôn mấy năm Hai tử đều lớn như vậy, không có gì cố kỵ nàng nói, nếu có cái gì, tới hỏi ta, đừng chính mình nghẹn ở trong lòng, thân mình thượng việc nhiều lưu ý, hầu phủ không cần ngươi nhọc lòng. Khương đường nhọc lòng đã đủ nhiều, mặt khác, lục cẩm dao có thể chính mình tới. Khương đường gật gật đầu, nói, lục tỷ tỷ ngươi nhất định phải hảo hảo. Lục cẩm dao không đem chiêu ca nhi mang về, chỉ ở chính mình dùng xong sau khi ăn xong uy cố ninh chiêu, sau đó nhìn nhìn cách vách thịnh ca nhi, liền hồi hầu phủ. Khương đường nhẹ nhàng thở ra, từ đầu đến chân đều khoan khoái, chuyện này rốt cuộc là đi qua, nàng cũng có thể đẳng ra thời gian vội sinh ý thượng sự. Cũng không biết cố Kiến Sơn thu không thu đến tin, khi nào có thể trở về. Khương đường tưởng, Tân Hoàng đăng cơ cố Kiến Sơn khẳng định đến trở về đi, xem trong chiều như vậy, Tân Hoàng đăng cơ cũng không mấy ngày. cố Kiến Sơn không ở, nàng một mình một người ứng đối những việc này, trừ bỏ mẹ chính là lực bất tòng tâm, lục cẩm dao không đề cập tới cô Kiến Sơn còn hảo nhắc tới Khương Đường liền tưởng lợi hại. Tới rồi 3 tháng đế, trong chiều đã khôi phục như thường, An Khánh Đế nghĩ hảo truyền ngôi chiếu thư, lập lục Hoàng tử Yến Vương Triệu chân Vì Thái Tử, đăng cơ đại điển ở tháng 4-18. Muốn lưu ra thời gian cấp lễ bộ chuẩn bị nghi thức cùng lễ chế thời gian, không sai biệt lắm 20 ngày, đổi là đổi điểm, nhưng cũng có thể bận việc khai chương 121 thành thân sau ngày thứ 10. Sau mười mấy ra, quốc khố đúng là tràn đầy thời điểm, cho nên đăng cơ đại điển chuẩn bị lại làm. Triệu Trân hiện giờ đã là hoàng thái tử, nhưng hắn vẫn chưa đem đăng cơ đại điển để ở trong lòng, mà là một lòng một dạ xử lý quốc sự. An Khánh Đế dần dần buông tay Triệu Chính, hạ Triệu liền cần chính điện đều không đi, mà là đi ngự hoa viên thường cảnh, đúng là xuân về hoa nở thời điểm, ngự hoa viên cảnh trí cực hảo. Trong Triệu lớn nhỏ sự vụ đều giao cho Triệu chân chỉ có tiểu bộ phận muốn An Khánh Đế làm chủ, yêu cầu Triệu chân xử lý sự quá nhiều, giống Hàn Văn Bách đám người, tuy rằng có mưu nịch chi tội, nhưng là tài hoa tự không cần phải nói tiếu những người này, rất nhiều sự liền đều đôi ở trên người hắn. Mà xuống một lần kỳ thi mùa xuân ở phía sau năm, trong chiều nhu cầu cấp bách mới mẻ máu, Triệu Chân liền đem ánh mắt đặt ở năm trước tiến sĩ trên người, Tân khoa trạng nguyên điều đi hộ bộ, bảng nhãn thám hoa cũng các tư này trước, những người khác vừa lúc bổ khuyết các nơi cách trước tham quan chỗ trống. Mặt khác vài vị hoàng tử còn ở Thịnh Kinh, chỉ chờ hắn đăng cơ sau đi trước đất phòng, vô chiếu không được hồi kinh. Đến nỗi Tây Bắc, Triệu Chân làm cố kiến sơn đã trở lại Ở đây Bắc Võ tướng không ít, từ Trinh Nam tuổi tác đã cao, đã đánh không được mấy năm trường, như vậy Lao Thần Triệu Chân nhìn hắn có thể hảo hảo tồn tại bảo dưỡng tuổi thọ, mà ngự chiều Tây Bắc biên phòng, cuối cùng đến giao cho Cố Kiến Sơn trong tay. Triệu Chân hy vọng Cố Kiến Sơn có thể lý giải hắn dụng tâm lương khổ, mà không phải đem vĩnh linh hầu phụ sự quấy đến phụ hoàng cùng trên người hắn. Nói câu khó nghe điểm nói, Cố Kiến Phong có này kết cục, vẫn là dính phụ thân hắn cùng vài vị huynh đệ quang, bằng không quang tham ô một tội liền đủ hắn rơi đầu. Cô Kiến Sơn rất quan trọng. Đánh giặc đấu tranh anh Dũng tuy rằng là tướng sĩ, nhưng có một vị tốt tướng lánh như hổ thêm cánh. Ngự chiêu cùng hồ tộc hòa thân, hồ tộc đưa tới một vị hòa thân công chúa, hiện giờ liền ở Đông Cung. Hai nước ký 20 năm điều ước, nhưng là hồ tộc tính rảo, ai ngờ có thể hay không gắn bó 20 năm hòa bình. Cô Kiến Sơn là một phen tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ kiếm. Triệu chân tuy rằng sẽ không phùng hắn, nhưng là đối công thần nên có thái độ vẫn là đến lấy ra tới. Triệu chân ở Đông Cung xử lý công văn, lễ bộ người lại tới lượng một lần kích cỡ, sau đó cẩn thận mà nhìn nhìn triệu chân thân sắc, nói, điện hạ so hai ngày trước lại gầy chút, đương bảo trọng thân thể mới là Triệu chân đừ một tiếng. Hiện giờ, trong triều đại thần đã đem triệu chân đương hoàng đế đối đãi Vào tháng 4, thời tiết càng thêm mà ấm ác, chỉ có sớm muộn gì có chút lạnh lẽo Hai ngày trước lục cẩm dao đem chiêu ca nhi cùng thịnh ca nhi tiếp hồi hồi phủ, thiếu một cái tiểu hải tử, khương đường nơi này an tính không ý. Khương Đường có chút không thói quen, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới cố ninh chiêu tới. Ở trong phủ, bọn nha hoàn cũng sẽ không thượng vội vàng cùng nàng nói chuyện, nói đến cùng vẫn là một người quá cô đơn. Thương cảm hai ngày, vội lên liền khá hơn nhiều. Buổi sáng nàng hoặc là đi cửa hàng, hoặc là đi thư viện bên kia, giữa trưa liền ở phủ cận tiểu tiệm ăn ăn một đốn. Cửa hàng trần trưởng quậy mơ hồ có thể cảm giác ra Khương Đường muốn làm cái gì, từ trước liền nghe Khương Đường ngẫu nhiên đề qua, ước chừng chính là thư viện bên ngoài phố ăn vặt chuyện này. Khương đường vẫn là muốn nhìn một chút thư viện bên ngoài có thể hay không kiến một cái phố mỹ thực, nàng tuy rằng chưa làm qua cái này, nhưng cũng biết thương trường nguồn thu nhập với chiêu thương, dựa vào là tiền thuê. Nếu kiến hảo không ai tới, tiền toàn đến bồi bên trong. Trong thư viện có mấy ngàn học sinh, ngày ngày đều phải ăn cơm, vị trí này là không tồi, có cái che mưa chắn gió địa phương, cái gì thiên đều có thể lại đây. Cho nên phải tính một bút chướng, nhìn xem trời mưa hạ tuyết thiên lợi nhuận có đủ hay không được với tiền thuê. Khương đường tính. Đủ là đủ, nếu bởi vì có cái không lớn không nhỏ cửa hàng, bọn học sinh nguyện ý tới ăn, sinh ý hẳn là nâng cao một bước mới là. Chính là nàng trong tay bạc không nghĩ toàn đầu này mặt trên. Tháng 3 bởi vì cung biến sinh ý thảm đạm, tiệm lẩu một tháng xuống dưới lợi nhuận cũng chưa 200 lượng bạc. Ăn mật quán sinh ý miễn cưỡng chắc vá, nhưng lợi nhuận cũng giảm phân nửa. Tính thượng chỉnh thị cho nàng lễ gặp mặt, cố kiến sơn đỉnh đầu hơn 2000 lượng, thương đường hiện tại trong tay có 1 vạn 1400 lượng bạc. Tiên ở một khối nhưng chướng là tách ra nhớ. Thật cũng không phải hòa giải cố kiến sơn phân thanh, chính là như vậy ghi sổ phương tiện, tỉnh tiền tiêu xài liền không biết hoa đến chỗ nào vậy. Khương Đường hỏi thăm quá, ở thư viện bên cạnh mua một khối trường điều mà muốn gần ngàn lượng bạc, này bạc nàng có là có, nhưng không nghĩ đặt ở này phía trên. Này đó tiền là nàng cùng cố kiến sơn toàn bộ gia sản, một lượng bạc tử tùy tùy tiện tiện liền hoa, nhưng một ngàn lượng vẫn là đến thận mà lại thận. Một ngàn lượng cũng không phải là như vậy hảo hồi cũng không thấy đến có người nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nhưng làm buôn bán vốn dĩ chính là mạo hiểm, khai cầm đường cư cùng tiệm lẩu phía trước cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kiếm tiền. Thư viện thắng ở khách nguyên ổn định, chỉ cần có Tùng Sơn thư viện tên tuổi, phủ an vật liền sẽ không đảo, nhưng cũng đến cô kỵ trong thư viện nhà ăn, chuẩn bị bạc khẳng định không thể thiếu. Tuy rằng không biết Lục Cẩm Dao có thể hay không đầu tiền, nhưng hương đường vẫn là viết phân công văn. Mặt trên viết phố an vật kiến thật lớn khai yêu cầu nhiều ít bạc, tính toán lộng nhiều ít cái quầy hàng. Cùng với dự tính nhiều ít năm có thể hồi buồn hồi bùn tỷ lệ có bao nhiêu. Một tháng thời tiết không tốt thời điểm có 6-7 ngày, mỗi ngày mỗi cái quẩy hàng kiếm một lượng bạc tử, một tháng chính là 6-72, quẩy hàng mỗi tháng tiền thuê nhị ba lượng thậm chí càng cao, 2 30 cái quẩy hàng chính là 6-7 chục lượng, đã hơn một năm thời gian là có thể dựa tiền thuê hồi vốn. Nhưng cũng khả năng một cái quẩy hàng đều thuê không ra đi, trực tiếp nện ở trong tay. Lúc này lại không có học khu phòng vừa nói, nếu là làm không được sinh ý miếng đất kia thật sự một chút dùng đều không có Khương đường tính hồi buồnn tỷỉ lệ không đủ năm thành nhưng nếu là hồi buồn bên này sinh ý ảnh hưởng ngày sau đi nơi khác khai An vặt quán cũng là cực kỳ dễ dàng là cái phi thường không tồi bàn đạp hơn nữa cái này tiền thuê so thỉnh kinh thành cửa hàng tiền thuê tiện nghi nhiều công văn viết hào sau Hương đường không vội vã cấp lục cẩm giaoo đưa đi mà là hỏi hỏi tiệm lầu gần đây có hay không chuyện gì chân trường quay trầm ngâm một lát sau nói hồi lâu không gặp tiền đại nhân Chân trường quay có lưu ý triều đình quan viên, tới chỗ này ăn người không ít, nhưng tiền tùng minh tự kêu ngày sau càng là một hồi cũng chưa đã tới. Khương đường túi đầu, trong lòng hiểu rõ, về sau không cần nhìn chằm chằm, liền tính ra cũng đương tầm thường khách nhân tiếp đại. Trân trưởng quay ai một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc, đại lý tự chua khanh, nhiều ngạnh chỗ dựa, nhưng Khương đường đều nói như vậy, hắn tự nhiên không thể thêm phiền. Khương đường nhìn nhìn tiệm lẩu sổ sách, về cơ bản không thành vấn đề. Việc nhỏ nàng mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền đi qua, ở tiệm lẩu làm sống, một chút nước luộc đều không cho vứt cũng không được. Tiệm lẩu Khương Đường làm ngưng Châu nhìn chằm chằm, hoàn thành bên kia một tháng đưa một lần sổ sách, thịnh kinh phong ba vẫn chưa vạ lây hoàn thành. Bên kia sinh ý thực hảo, cùng đỗ ra kết phường sinh ý cũng không tồi, hoàn thành xem như Khương Đường nhập trướng chủ yếu nơi phát ra trí nhất. Ở tiệm lẩu đợi cho giữa trưa, ăn một phần cánh gà cánh gà nấu, Khương Đường lại đi thư viện cửa, muốn thuyết phục bán hàng rong thuê cửa hàng. Lúc này ký kết công văn trước nửa năm tiền thuê có thể tiện nghi một nửa. Nề hà bán hàng rong không một cái đáp ứng, đều nói đây là buôn bán nhỏ, kiếm không bao nhiêu tiền, Khương Đường chỉ có thể thất vọng mà về. Nhưng kiến phố an vặt công văn Khương Đường vẫn là cấp lục cẩm giao đưa đi, không chỉ có như thế, còn cấp an dương quận chúa tặng một phần. Đến nỗi hai người có thể hay không nhập cổ, Khương Đường cũng không biết, liền tính đáp ứng rồi, cũng là có tình cảm ở bên trong. Tháng tư sơ tam, lục cẩm dao bên kia liền cho hồi đáp. Nói là đầu 200 lượng, muốn nhị thành cổ phần. An Dương bên kia, Khương Đường sai người đi hỏi, nói đầu 100 lượng bạc, tấn bạc chiếm so tính, chỉ có thể chiếm một thành cổ phần. An Dương cũng không phải toàn xem tình cảm, nàng coi trọng vẫn cứ là cẩm đường cư cùng tiệm lầu sinh ý. Nếu quyết định làm, Khương Đường liền đi mua đất, thư viện cửa mà cũng không tiện nghi, như vậy một tiểu khối, cũng liền một mẫu, liền phải hơn 800 lượng bạc, còn có hậu tục kiến quầy hàng, cũng đến tiêu tiền, Khương Đường trực tiếp giao cho Ngưng Duyệt đi làm. Ngưng duyệt trước kia chưa làm qua cái này, phàm là sự đều có lần đầu tiên, Khương Đường phân phó sự nàng không nghĩ cự tuyệt, nếu là nàng cự tuyệt, khẳng định không có lần sau đặc, liền căng ra đầu thượng. Mà tả hưu bán hàng rong nghe được tin tức sau đối này khịt mũi coi thường, đại khái cảm thấy chính mình vô luận như thế nào đều sẽ không đi thuê nơi này quay hàng, nhận định đây là thâm hụt tiền mua bán. Phú An vặt khởi công chức Khương Đường còn làm vương thị các nàng giúp đỡ tuyên truyền tuyên truyền, liền tính ở bên này bán thức ăn sạch sẽ mặc kệ cái gì thời tiết đều tới Khương Đường cũng không dám cam đoan nói nhất định kiếm tiền, chỉ chờ phố an vật kiến thành sau lại nói. Cái phố an vật yêu cầu đánh nền, không sai biệt lắm hơn nửa tháng là có thể kiến hảo, kiến hảo lúc sau còn phải trang hoàng, như thế nào cũng đến chờ đến tháng 5 phân mới có thể dùng tới. Khương Đường trong lòng có chút lo lắng, mắt thấy tiền như nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, ban đêm rắc đều ngủ không hảo. Sơ sáu hôm nay, Khương Đường thu được cố kiến sơn hồi âm, nói qua cái 5-6 ngày là có thể trở về. Nhưng gửi thư nhật tử là 3 tháng hạ tuần, lúc ấy Cố Kiến Sơn hẳn là còn không có thu được nàng viết tin, hẳn là hoàng đế cấp chiếu, Cố Kiến Sơn còn lại là tính tin về đến nhà nhật tử. Đây là khương đường đầu một hồi biết Cố Kiến Sơn khi nào trở về, liền cũng giống trình thị như vậy, làm người gác cổng gã sai vặt đi cửa thành thủ, sau đó lại một sự kiện một sự kiện phân phó đi xuống, chuẩn bị ra yến, quét tức sơn, làm tốt Cố Kiến Sơn đón gió tẩy trần. Khương Đường hy vọng Cố Kiến Sơn biết hắn không ở khi Trong phủ nơi trốn đều là hảo hảo. Nhưng Khương Đường cũng không đem tâm tư toàn phóng Cố Kiến Sơn trên người, phú an vật chiếm dụng nàng rất lớn một bộ phận tinh lực. Ngay cả nửa đêm, Khương Đường đều ở trong lòng một bút một bút mà tính sổ, tính tính, liền nghe thấy bên ngoài có điểm động tĩnh, nàng liền ngồi dậy. Cố Kiến Sơn không ở thời điểm, Nha Hoàn liền ở nhị phòng gắt đêm, trong viện có điểm Kim Ô Kim ở, nhưng cậu không thê, bọn Nha Hoàn cũng không nói chuyện. Khương Đường còn tưởng rằng là Cố Kiến Sơn ban đêm đã trở lại. Nhưng thực mau liền không động tĩnh, phỏng trừng là gió thổi lá cây. Vừa muốn nằm xuống, liền nghe môn bị gõ gó, gó. Biết cố kiến sơn phải về tới, khương đường liền để cửa, dù sao các môn đều có người thủ, thông hướng vào phía trong viện lộ cũng có gã sai vặt nhìn, ngay cả chính viện cũng có bà tử trong cửa, chính mình ra, nàng là không sợ. Khương đường mắt sáng rực lên, nay khẳng định là cố kiến sơn, nàng không nói chuyện, chờ bên ngoài người trước nói. cố kiến sơn đuổi đêm lộ trở về. Người gác cổng mở cửa sau liền trực tiếp trở về chính viện, điểm Kim Ô Kim hiện giờ thấy hắn cũng không cắn, còn có thể rũi đầu cấp sở. Cố Kiến Sơn sờ soạng hai thanh, tưởng vào nhà lại sợ dọa đến Khương Đường, cùng nha hoàn nói không cần các đêm, liền tới đây gõ gõ môn, ta đã trở về, nhưng ngủ hạ. Cũng không biết Khương Đường ngủ không ngủ hạ, Cố Kiến Sơn liền ra tiếng dò hỏi, nếu là không ai ứng hắn đêm nay trước ngủ thư phòng. Chính mình ra, Cố Kiến Sơn chỉ nghĩ từ cửa chính tiến, không nghĩ phiên cửa sổ. Hắn trên giường lại hồ nháo. Nhưng trong xương cốt vẫn là ổn trọng thủ lễ. Ai ngờ bên trong nhân đạo, chính ngươi ra, ngươi hỏi ta làm cái gì. cố Kiến Sơn muốn hỏi một chút gương đường vì sao như vậy vãn còn không ngủ, hắn trực tiếp đem cửa đẩy ra, cô Kiến Sơn tiến vào tới một trận gió lạnh. Vòng qua bình phong, cố Kiến Sơn không có lập tức đi lại. Trong phòng không điểm lúc đèn, nhưng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng là có thể thấy trên giường người. Khoác tóc, ngồi nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng, xem cô Kiến Sơn trong lòng nóng lên. Lên đường mỏi mệt tức khắc tiêu tán. Cố Kiến Sơn đi nhanh đi phía trước mại, quần áo cũng là tùy đi tùy thoát, hắn trực tiếp đem người vứt đến trong lòng ngực, lẳng lặng mà nhìn trong chốc lát, bám vào người in lại một cái hôn. Cố Kiến Sơn sức lực cũng là đại, hắn đứng, Khương Đường bị bắt đứng ở mép giường, đôi tay treo ở hắn trên cổ, eo bị Cố Kiến Sơn kiểm trụ, mũi chân giẫm lên Cố Kiến Sơn chân, toàn thân trọng lượng đều đè ở Cố Kiến Sơn trên người. Trong nháy mắt trong miệng không khí đã bị đoạt lấy, Khương Đường tưởng sau này trốn chính là sau này chính là giường, Cô Kiến Sơn thuận thế liền đem người đè ở trên giường. Chân gấm thượng hoa đoàn cầm tốc, giống như thẳng tóc ngã xuống hoa tử, Cố Kiến Sơn một bàn tay đặt tại Khương Đường đỉnh đầu, đại xuyên hai khẩu khí, vô vô Khương Đường eo, ta đi trước rửa mặt trải đầu, đừng ngủ, chờ ta trở lại. Cố Kiến Sơn phụng chiếu hồi kinh, vì nhanh lên tự nhiên là cưới ngựa trở về, thổi một đường gió cát, đi trước rửa mặt trải đầu, Tỉnh Huân đến cương đường, vừa rồi thật sự là khó kìm lòng nổi. Khương Đường gật gật đầu, Nàng tay còn câu lấy cố kiến sơn cổ, liền thấu đi lên hôn một cái, vậy ngươi nhanh lên trở về. Cố kiến sơn méo méo khương đường eo, ta thật đi. Đều gặp được, lúc này thế nhưng còn có thể sinh ra không tha tới, cố kiến sơn thật muốn đem người ôm một khối đi tẩy. Khi sâu hai khẩu khí, hắn ngồi dậy, đi một bên một thất. Qua 15 phút nhiều, nhưng cố kiến sơn đẩy cửa tiến vào, trên bàn đã mang lên nhiệt mì nước, cố kiến sơn cũng không thấy, hắn tóc còn ở tích thủy, trên người cũng lạnh léo lạnh léo. đường cả kinh Phòng bếp nhỏ lúc nào cũng thiêu nước gấm, ngươi dùng như thế nào nước lạnh tẩy, ngươi lại đây, ta cho ngươi lau lau tóc. Thành thân kia mấy ngày, chỉ có cố Kiến Sơn cho nàng cọ qua tóc, nhưng Khương Đường còn chưa từng đại lao quá. cố Kiến Sơn thao quán, ở quân doanh cũng là như thế này, bừng tỉnh ngấm lại như vậy cũng không tốt, hắn còn phải cùng Khương Đường bạch đầu dai lão dùng nước lạnh này thói quen đến sửa. Nhưng hắn lại muốn nghe Khương Đường nói chuyện nhắc hại, liền nhắc môi cười không ngôn ngữ. Khương Đường thấy hắn một câu đều không nói. Nghiễm nhiên một bức không sợ nước sôi năng bộ dáng, nàng một bên cấp cố kiến sơn sát một bên nói, thủy lạnh đều có thể tiến quất phủng, ngươi một chút đều không chú ý, nhiều lánh nha, ngươi vốt đều là lạnh. Tóc còn không có lau khô, cố kiến sơn đem người ôm đến trong lòng ngược lại hôn đi lên, hắn thích Hương đường nhắc mãi bộ dáng, thích Hương đường để ý bộ dáng của hắn. Trên bàn có cơm, ngươi đi trước ăn chút. Cố kiến sơn nói, không đói bụng. Hương đường không nói chuyện nữa, nhẹ nhàng đẩy cố kiến sơn một chút, lại không đẩy nổi liền chủ động hôn lên đi. Hai người hồi lâu không gặp, chính là không cẩn thận đụng vào đều có thể mang theo một chuỗi hỏa hoa, huống chi là chủ động hôn. Cố Kiến Sơn lúc này thân lại cực kỳ tinh tế, chiếu cố vạn phần chu đáo. Hô nháo qua đi đã qua giờ tí, trên bàn cơm đã sớm lạnh, Cố Kiến Sơn quyến luyến loại cảm giác này, một chút ăn cơm tâm tư đều không có, ôm Thương Đường, tay đều không muốn nhẫn giải. Thương Đường đầu óc thanh tình điểm, do dự nên như thế nào cùng Cố Kiến Sơn nói hở phụ sự. Cố Kiến Sơn đi Tây Bắc này trận đã xảy ra rất nhiều, hơn nữa, cùng Vĩnh Minh Hầu phủ có quan hệ, liền càng không thể hàm hồ. Khương Đường mở miệng nói, ngươi đi Tây Bắc lúc sau. Cố Kiến Sơn nói, ta đều biết, tin ta cũng thu được. Tây Bắc đều không phải là bế tắc không thông, rất nhiều tin tức cũng có thể biết, Cố Kiến Sơn túi đầu nhìn mắt Khương Đường, này trận vất vả ngươi. Khương Đường lắc lắc đầu, đại để là sự tình đi qua, Cố Kiến Sơn nói thời điểm, nàng cũng không cảm thấy kia trận có bao nhiêu gian nan. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, kia mấy ngày thật là ngày đêm lo lắng, gấp đến độ không được, liền tưởng cố kiến sơn thời gian đều không có. Nhưng đều đi qua, liền không cảm thấy có cái gì. Cố kiến sơn nói, hiện tại có ta, đều giao cho ta. Hai người câu được câu không mà nói chuyện, không trong chốc lát hương đường liền ngủ rồi. Cố kiến sơn đảo còn không đây, đem trong lòng ngực người hướng khẩn ôm ôm. Đối hắn mà nói, này xem như tốt nhất kết quả. Cố kiến phong bên kia hắn là cảm thấy đáng tiếc. Thật có chút sự quang đáng tiếc là không đủ, không ai sẽ cảm thấy hắn cái gì cũng chưa làm, nhẹ lấy nhẹ phóng đối người khác cũng vô pháp công đạo. cố Kiến Sơn tưởng hỗ trợ cũng khó, chỉ có thể đưa điểm tiền tài, đương nhiên, này đến trước cùng Khương Đường thương lượng. cố Kiến Sơn nhìn nhìn ngủ say người, Khương Đường hoa ở trong lòng ngực hắn, trước mắt có nhàn nhạt, nhạt màu xanh lơ, hiển nhiên này trận không có nghỉ ngơi tốt. cố Kiến Sơn trong lòng tê tê nhức nhức, lại có vài phần chướng đến hoảng, hắn dùng mặt dán Khương Đường mặt, liền tính năm nay không được. Sang năm Khương Đường cũng có thể đi theo hắn đi Tây Bắc. Hắn ở Liêu Thành đã mua xong tòa nhà. Bọn họ sẽ không giống tử tướng quân cùng phùng gì như vậy, vẫn luôn tách ra. Ngay kế, Khương Đường dậy trễ, cố kiến Sơn đã sớm thượng chiều đi, ly tháng 4-18 còn có 5 ngày, hiện giờ vẫn là An Khánh Đế ngồi kia đem ghế dựa, nhưng trong chiều lớn nhỏ sự vụ đều đã giao tử thái tử xử lý. Trừ bỏ đăng cơ đại điển ngày ấy không thượng chiều ngoại, còn lại thời gian đều là đúng hạn ấn điểm, chậm chế không được. Làm hoàng đế Càng là khó có thể ngủ một cái lời giấc, càng miễn bản Triệu Chân vẫn là thái tử, có ngàn vạn đôi mắt nhìn chằm chằm, nơi nào đều qua loa không được. Triệu Diệu vây cánh đều bị giam giữ, nhưng mặt khác hoàng tử cũng không phải cái gì đèn cặn dầu, trong triều quan viên quan hệ lẫn lột, Triệu Chân muốn ngồi ổn cái này vị trí, phải trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực. Thái Cực Điện, An Khánh Đế hỏi hỏi Tây Bắc tình hình gần đây, này đó hắn vẫn luôn đều biết, hỏi Cố Kiến Sơn bất quá là muốn mượn Cố Kiến Sơn miệng nói cho triều thần nghe, rồi sau đó Chờ hạ chiều thời điểm, tuyên án triệu rượu vây cánh mưu nghịch phán xử. Những người đó còn ở trong tù đóng lại, có chút giết, có chút còn không có, giống như đang chờ cố kiến sơn, cũng là cho Tây Bắc một công đạo. Hoa ngoại xâm chưa trừ, nội ưu kho an, tình rét lạnh Tây Bắc các tướng sĩ tâm. Đối cố kiến phong một nhà, tự nhiên là lưu đẩy, ngày mai sáng sớm liền đi. Đều đến lúc này, có đi hay không đưa, có cho hay không chuẩn bị đã không người để ý cảng có không ít người thấy rõ nơi này loành quanh lòng vòng sau. Đi cùng Cố Kiến Sơn chào hỏi, nói là chào hỏi, kỳ thật là khen tạo. Hầu phủ xảy ra chuyện, sự là không lớn, nhưng các nhà người khác khẳng định sẽ không như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng. Cố Kiến Sơn so từ Trinh Nam càng hiểu biến báo, ngày sau định là tiền đồ vô lượng. Hạ chiều lúc sau Cố Kiến Sơn trực tiếp về nhà, ngũ phẩm quan viên mới có thể thượng chiều, Cố Kiến chúc không ở trong chiều, vì tị hiểm Cố Kiến Sơn cũng không thể đi công bộ tìm người. Hắn trở về cùng Khương Đường thương lượng thương lượng, sáng mai đi đưa đưa Cố Kiến phòng Khương đường đáp ứng rồi. Sau đó hai người một khối thu thập điểm độ vật, một ít dùng được với dược liệu, lục cẩm dao nói Hàn thị bệnh, nhưng cũng không biết là bệnh gì, nàng chỉ bị thường thấy, thức ăn, bặc, quần áo không mang nhiều. Khương đường đi hoàn toàn là bởi vì cố kiến sơn, đối hẳn thị nàng như cũng là chán ghét, cũng đồng tình không đứng dậy. Người xấu tổng không thể bởi vì kết cục bi thảm phải đến tha thứ, nếu không phải nàng cơ linh phản ứng mau gặp phải cố kiến sơn, hiện tại còn không biết ở đâu đâu. Mà cố kiến sơn cũng im miệng không nói đại tẩu, chỉ nói xem hắn đại ca. Hầu phủ cũng thu thập đồ vật, ngay kế sáng sớm, chính thị mang theo lục cẩm dao đi đại lý tự, cố kiến sơn muốn thượng chiều, khương đường chính mình tới. Chính thị nhìn khương đường đôi mắt đều rời không ra, tưởng tiến lên nói chuyện, bước chân lại vạn phần chần trở, cũng không biết nên không nên qua đi. Vẫn là khương đường đi tới hành lễ, gặp qua phu nhân. Chính thị chạy nhanh đem người đỡ lấy, ôn thanh nói, lại đây nha, vất vả ngươi đi này một chuyến. Khương đường cười cười Không có gì vất vả, từ trước đại ca chiếu cố Kiến Sơn rất nhiều, chẳng qua hắn muốn thượng chiều, không biết còn có thể hay không đổi kịp. Trinh thị nói, người cùng hắn phu thê nhất thể, người tới cũng là giống nhau. Nàng tưởng nhiều cùng Khương Đường trò chuyện, nhưng đột nhiên nhìn thấy, cũng không biết nói cái gì, vẫn là lục cẩm dao cắm lại đây. Một câu tiếp theo một câu, thẳng đến cô Kiến Phong một nhà ra tới, mới đưa đem ngừng câu chuyện. cố Kiến Phong ở trong tù đãi một tháng, người mảnh khảnh không ít, hắn đỡ hàng thị, bên cạnh là cố Ninh Viễn. Phía sau là hai cái thiếp thất lánh hai cái nữ nhi. Thiếp thất vốn là nửa cái nô tài, lúc này đi hạc thành, đến chiếu cô cô kiến phong cùng hàn thị, thật sự vất vả. Nhưng so với bị bán nhà hoàn gã sai vặt, đi hạc thành còn tính một cái không tồi được ra. Hàn thị tinh thần ngược lại hảo không ít, nàng còn có hài tử, dù sao cũng phải đem cái này ra khởi động tới. Lưu này không chỉ có một nhà, triều đình tự nhiên sẽ không phái xe ngựa đưa bọn họ qua đi, đường xá xa xôi, chỉ có thể đi qua đi. Trịnh thị trước chuẩn bị áp giải quan sai, quan sai nhưng thật ra cười ha hả, nhưng trên đường có thể hay không biến cá nhân, trịnh thị cũng không biết. Nàng lại đưa cho cố kiến phong bao vây, cố kiến phong thoái thác không cần, hắn không mặt mũi nào muốn mấy thứ này, chúng ta cấp trong nhà thêm không ít loạn, như thế nào còn hảo muốn này đó. Hàn thị cũng là vẻ mặt tay nấy mà đứng ở phía sau, nghe trịnh thị nói, không phải cho ngươi, các ngươi hai cái nhiều khổ không quan trọng, còn có hải từ đâu. Cố kiến phong lúc này mới nhận lấy. Khương Đường cũng đem đồ vật đưa qua, đại ca, Kiến Sơn còn không có lại đây, đây là chúng ta một chút tâm ý. cố Kiến Phong không có chối tử, nói thanh xin lỗi. Bên kia quan sai ở thúc dục, cố Ninh viễn đôi mắt hồng cùng trịnh thị cáo biệt, đi theo đại bộ đội bước lên lưu đẩy chi lộ. Khương Đường ở trong lòng thở dài, bãi biệt trịnh thị, ngồi xe ngựa nhìn lại phủ. Trên đường, nàng thấy cô Kiến Sơn hạ chiều trở về, vội làm xa phu dừng lại, đối với cô Kiến Sơn nói, người mới vừa đi không lâu, người đi đưa đưa đi. Cô Kiến Sơn gật gật đầu, quay đầu ngựa lại hướng tới thành Bắc đi. Nhưng cô Kiến Sơn không làm khương đường chờ lâu lắm, hơn nửa canh giờ sau liền về tới trong nhà, trong mắt có một tia khoan khoái, ta xem qua liền đã trở lại. chương 122 thành thần sau ngày thứ 11, cố Kiến Sơn đuổi tới thập lý đỉnh mới nhìn thấy áp giải lưu đầy tội thần đội ngũ. Đội ngũ hố lượng, xa xem giống một cái tuyến, tiến lên rất chậm. Đến gần sau xem quan sai không ít, dẫn đầu hai cái, đội ngũ phía sau hai cái. Trung gian cách một đoạn ngắn liền có một cái quan binh chống coi, không cho nói tiểu lời nói, không được nhìn chung quanh. Cố kiến sơn xoay người xuống ngựa, cấp quan sai tắt một khối bạc vụn, quan sai thấy là cố kiến sơn, lệnh đội ngũ dừng lại, đem cố kiến phong đơn độc kêu lên, tướng quân chậm dại nói, không đổi. Cố kiến sơn nói, này đi hạt thành, núi cao sông dài, vọng huynh trưởng chân trọ. Cứ việc không ở thịnh kinh, không có người trong nhà, cũng đến hảo hảo sống sót, còn có hại từ đâu. Cố Kiến Phong trong mắt mang theo vài phần nhẹ nhàng, càng có khuấy ý, hắn vô vô Cố Kiến Sơn bả vai, nói: "Không cần lo lắng ta, các ngươi đều cấp chuẩn bị hảo, về sau lộ ta chính mình đi." "Ngươi tẩu tử xin lỗi ngươi, may mắn ngươi không có việc gì, bằng không ta sẽ không an tâm." Nếu là bởi vì hắn liên lụy Cố Kiến Sơn, Cố Kiến Phong mới là hoàn toàn không qua được. May mắn cô Kiến Sơn không có việc gì, tiền đồ cũng không bị ảnh hưởng. Hắn cái này để đệ, đệ tử nhỏ rời nhà, chịu nhiều đau khổ, so với đi Tây Bắc Liệp Ma, Lưu này mà thôi, ít nhất còn có mệnh ở. Cố kiến Sơn lắc lắc đầu, sẽ không. Cố kiến phong cười cười, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, hắn hồng lưu tự hôn nhập tử, đi lại bộ lại theo không kịp, mỗi ngày thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Tuy bị lưu đầy, nhưng trong nhà cấp tiền bạc cũng không thiếu, cũng đủ độ nhật, chẳng qua không giống ở hầu phủ như vậy cầm ý ý ngọc thực tôi Hắn có tay có chân, không đến mức làm cả nhà đói chết. Cố kiến Sơn tới đưa hắn, quan sai chỉ định sẽ ước lượng ở trên đường sẽ không quá khổ sở. Chính là ngày sau không thể hiếu thuận cha mẹ, phụ dưỡng dưới gối, hắn là bất hiếu tử, là cố gia tội nhân. Cố kiến phong dặn do nói, ngươi ở cái này vị trí thượng, vạn sự cẩn thận, cha mẹ bên kia, còn phải làm phiền ngươi nhiều hơn chăm sóc. Ta cùng tẩu tử cháu trai nhóm sẽ hảo hảo quá, nếu ngày sau còn có thể hồi thịnh kinh, định đi thỉnh tội. nay vừa đi, liền không biết nhiều ít năm mới có thể tai kiến. Cố kiến sơn ở trong lòng thở dài, Nói Cố Kiến Phong trong lòng nhất nhớ thương sự, cha mẹ bên kia, ta sẽ coi chừng, Đường Nhi cũng chưa bao giờ trách hồi phủ, đại ca yên tâm đi. Cố Kiến Phong vô vô hấu đệ bả vai, không biết từ khi nào khởi, nhỏ nhất đệ đệ đã lớn lên so với hắn còn cao, có thể đỉnh thiên lập địa, hậu người một nhà chu toàn, hắn không bất luận cái gì băn khoăn. Chúng ta đi rồi, ngươi sớm chút trở về đi. Cố Kiến Phong trở lại trong đội ngũ, áp giải đội ngũ chậm rãi về phía trước, tiến, cũng may hiện tại là tháng tư phân. Chờ đến Hạc Thành đúng là nhất nhiệt thời điểm, không cần chịu trời giá rét chi khổ. cố Kiến Sơn nhìn theo người đi xa, liền trở về nhà. nha hoàn nói Khương Đường đang ở thư phòng xem sổ sách. cố Kiến Sơn trực tiếp đi thư phòng, ngồi xuống nói, ta xem qua liền đã trở lại. Khương Đường không cẩn thận hỏi, nàng hướng cố Kiến Sơn về vây tay, ta tính toán ở Tùng Sơn Thư viện phía trước cái một cái phố an vặt, công văn đã phê xuống dưới, hiện tại đang ở khởi công. Người giúp ta ngắm lại phố an vật chung quanh bãi cái gì hoa loại cái gì thụ, có phải hay không còn phải dựng lều tử, phương tiện người ở bên ngoài ăn. Cố kiến sơn nhìn mắt hương đường họa phố an vật bố cục đồ, đã là xong đồ, rất là tinh tế, tổng cộng 2 con phố, tả hữu các 10 cái tiểu quầy hàng, thêm lên chính là 40 cái. ngày sau không đủ nói, địa phương còn có, còn có thể lại kiến. Quầy hàng có đại điểm có điểm nhỏ, hiện giờ định đi ra ngoài quầy hàng tổng cộng có 5 cái, bánh nướng, rót bánh, cầm đường cư trà sữa, trạng nguyên nấu. nay mấy thư bán nói sinh ý hẳn là không tồi, thư viện bên ngoài nhưng không có điểm tâm cửa hàng, học sinh chỉ có giữa tháng một lần giả, cũng không hảo mang quá nhiều đồ vật, nếu là sinh ý hảo, có lẽ hấp dẫn người lại đây ru ngoạn, vừa lúc nhìn xem thư viện, làm càng ngày càng nhiều người tới đọc sách. Cố kiến sân nói, chấu ngồi bên cạnh có thể loại cây trúc, hoa nói ta không hiểu biết, ngươi cảm thấy cái gì hoa hảo. Khương đường không có quá thích hoa, nhưng ở thư viện cửa, Muôn hồng nghìn tia khó tránh khỏi tục khí đã có chút, cũng đến loại chút văn nhân mà khách thích, hoa lan chọn khí hổ gánh nước phân, liền hoa mai cùng cúc hoa hảo. Khương Đường nói, vậy hoa mai cùng cúc hoa đi. Này Hai dạng hoa nhưng không tiện nghi, cũng không biết 1000 lượng bạc dự toán có đủ hay không. Cố Kiên Sơn, bại ở bên ngoài bàn ghế có thể đơn sơ chút, người đọc sách không câu nệ làm cái gì, chỉ là cái ăn cơm địa phương. Khương Đường gật gật đầu, vậy như vậy định rồi. Nang Lam Nương duyệt đi làm, có nha hoàn cũng cố chối lại. Cái gì đều không cần chính mình tới, chỉ lo phân phó, phía dưới người tự nhiên liền làm thỏa đăng đương. Khương Đường ngôi tháng còn lưu ra 5 lượng bạc ra tới, tìm người đánh ngân qua tử bạc đậu phộng, xem như tiền thưởng, ai làm hảo liền cho ai. Khương Đường cười, chờ ta kiếm tiền đi, đây chính là thịnh kinh thành đầu một phần. Cố kiến sơn xem Khương Đường cười, chính mình cũng nhịn không được cười, ta đây rửa mắt mong chờ, hoa cỏ làm xuân đài đi lộng, hắn có thể nghe được nơi nào giá tiện nghi thích hợp, nếu có khác sự, trực tiếp phân phó ta. Xuân Đại ở Hầu Phủ mười mấy năm không phải bệnh đãi. cố Kiến Sơn thuần túy là bởi vì lần này trở về chỉ vì xem tân hoàng đăng cơ, kinh bác quân doanh không chuyện của hắn, càng không thể nhúng tay, tự nhiên mà vậy mà liền nhàn rôi xuống dưới. Khương Đường ngừng đầu hỏi, nhưng nói gì đó thời điểm đi. Nàng hôm qua không hỏi, đúng là tình đúng khi, Khương Đường không nghĩ để cái này mất hứng. Nhưng cô Kiến Sơn trở về không chỉ có ý nghĩa trở về, còn ý nghĩa lập tức liền phải rời đi, dù sao cũng phải đi không phải không nói liền không đi rồi. cố Kiến Sơn nói, cuối tháng. Khương Đường trong lòng một chút lại trong sáng, hôm nay 14, kia còn có nửa tháng đâu, rời đi sự chờ rời đi lại nói, hiện tại liền vô cùng cao hứng, kia chúng ta buổi chiều đi thư viện nhìn xem, sau đó buổi tối đi bên ngoài ăn. Cấp cố Kiến Sơn chuẩn bị ra yến an bài ở giữa trưa, trong nhà chỉ có bọn họ hai cái, cũng không như vậy nhiều quý củ. cố Kiến Sơn nguyên nghĩ buổi chiều ngủ một giấc, cùng Khương Đường ở trong phòng chỗ nào đều không đi. Nhưng nhìn nàng sáng lấp lánh con ngươi, liền biết nàng kỳ thật là thích bên ngoài. Hắn không ở thời điểm khương đường một người ở trong nhà còn chưa đủ sao, ở trong nhà ăn cơm cũng có phiền chán thời điểm, chẳng lẽ trở về cũng muốn đại ở trong nhà. Loại chuyện này tuy hảo, nhưng ngày sau nhật tử còn trường, cũng không cần vẫn luôn buồn, cố kiến sơn nói, hảo, đã nhiều ngày liền nhiều đi ra ngoài đi dạo, không ở nhà. Thịnh kinh thành có không ít có thể ru ngoạn địa phương, liền tỉ như Bích Thủy Hồ, Hiện Ương Hồ, Vạn Tượng Sơn, Phổ Đà Tự. Đều là xa gần nổi tiếng cảnh sát. Này mấy chỗ khương đường đi qua, nàng không nghĩ lại đi một lần, nàng nghĩ tới giống nhau, chưa từng đã làm còn hữu dụng sự. Bằng không ngươi dạy ta cưới ngựa đi, ta còn sẽ không cưới ngựa. Sẽ cưới ngựa đi chỗ nào đều phương tiện, hơn nữa nàng coi chừng Kiến Sơn cưới ngựa, trong lòng liền có điểm hướng tới, hy vọng chính mình cưới ngựa cũng là dáng vẻ kia. cố Kiến Sơn biết nghe lời phải mà đáp ứng rồi. Giữa chưa ra hiến, nhưng trong phủ chỉ có nàng cùng cố Kiến Sơn hai người ăn. Bất quá nhiều vài đạo tinh xảo đồ ăn, một bầu rượu, mặt khắc cùng ngày thường không có gì bất đồng. Khương Đường cũng uống hai ly, uống qua lúc sau say khước, nghĩ ngủ một giấc lại ra cửa, nhưng hai người đại ở một khối hơn nữa cảm giác say, lại hồ nháo một buổi trưa, thẳng đến trạng vạng mới ra cửa. Khương Đường mang cố Kiến Sơn đi tiệm cơm nhỏ ăn cơm, An chính là một nhà đánh lò nhỏ. Nhà này bán cá cái lẩu, ngao các loại hương vị nùng canh, đầu bếp tay người hảo, cắt ra tới ca phiến có thể thấu quăng, hương vị không tồi. Cách rất xa đều có thể người được mùi hương. Ở chỗ này là có thể nước ăn nấu cá cá hầm cải chua nổi sắt hầm cá đầu, cũng là tiệm lẩu khai trương không lâu khai, nhưng chỉ mượn cái nồi mà không phải mù quáng nghĩ làm nhưu du cái lẩu canh ngấm nồi, nhà này sinh ý hảo hương đường còn rất bội phục. Nàng rất sớm liền nghĩ đến ăn, nhưng lại đây ăn cơm đều là có đôi có cặp, nàng một người ngượng ngủng, lục cảm dao này trận lại vội, An Dương chuẩn bị đính hôn, thật vất vả chờ Cố Kiến Sơn đã trở lại, tự nhiên muốn ăn một đốn. Nơi này không nước cốt, liền nước dùng ăn, cố kiến sơn vội vàng chọn sương cá, hạ cá phiến, miệng liền dùng để cùng Khương Đường nói chuyện. Khương Đường ngẫu nhiên cấp cố kiến sơn kẹp một mảnh thịt, hai người vây quanh một cái bàn nhỏ, xem trong nồi hùng ngục cùng ngục mạo phao, cố kiến sơn còn không có ăn mấy khẩu đâu, ngươi đừng quăng cho ta kẹp, chính mình cũng ăn. Cố kiến sơn gật gật đầu, ta cũng ở ăn, ngươi không nhìn thấy thôi. Khương Đường đột nhiên nhớ tới ngày ấy tiệm lẩu khai trương cố tiêu cùng trạng nguyên lang chính là như vậy, nàng cười cười Còn có thật nhiều ăn ngon, ngươi ở nhà mấy ngày ta mang ngươi ăn cái biến. Cố kiến sơn nhất thời không nói chuyện, lại cảm thấy trong lòng ấy nấy, trong mắt cũng mang theo vài phần thẹn ý, hảo. Khương đừng nói, Tây Bắc bên kia có phải hay không không như vậy náo nhiệt, người nhiều sao. Hiện giờ Tây Bắc Thái Bình, triều đình cố ý phát triển Tây Bắc, nhưng nơi đó người rất ít. Mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà thức, không có bạc, ai nguyện ý đi loại địa phương này. Liên thương nhân đều rất ít hướng bên kia đi. Có lẽ hai nước giao hảo bù đắp nhau, về sau có thể nhiều rất nhiều thương nhân. Hộ tộc bán dê bỏ ra lông, ngự chiều có thể bán gạo và mì hạt giống vài vóc, ở bên kia làm buôn bán còn rất kiếm tiền.